ngụy long liền như là một ngọn núi hắn một bước lại một bước đi vô cùng vững chắc rất nhiều người có thể trông thấy lại không cách nào đổi u theo tự cho là có thể s ở đến lại kém rất xa ta không thể mất phương hướng hiến trần để cho mình chậm rãi tỉnh táo lại hiện nay thế cục cần ẩn có đại khủng bố ấp ủ nhân tộc cùng hoang thú đều đều tại chuẩn bị chiến đấu là mấy vạn năm đến không có chi đại tình thế hối loạn hiến trần cảm thấy mình cần tỉnh táo lại kim thân có lẽ là hậu có thể bất diệt kim thân chưa hẳn không thể đổi theo ngụy long biến thành một vòng mặt trời hấp dẫn toàn bộ ánh mắt cũng tốt vừa vặn cũng hội hấp dẫn hoàng tộc quan tâm hiến trần an ủi mình thanh danh là độc không cẩn thận liền hội hạ độc chết chính mình ngụy long cái này dạng quật khởi mạnh mẽ muốn làm mặt trời vừa vặn che đậy hắn cái này khỏa tinh thần với hắn mà nói là đại hảo sự cứ như vậy hiến trần h i ế t h i ế t mắt hắn tạm thời vô pháp đuổi theo ngụy long lập tức hiến trần lại nghĩ tới chính mình ấu đệ chẳng biết tại sao hiến trần có một loại như có gai ở sau l ư n g cảm giác cái này loại đến từ ngụy long mất khống chế nếu là chuyển nhiễm t vừa nghĩ tới đó hiến trần liền ngã hít một hơi khí lạnh đại yên nam hoang hiện nay chúng ta liền ngụy long cái kia hài t ử bóng lưng đều không nhìn thấy hiến trần còn đang vì chính mình chỉ có thể ăn đôi khói mà thất lạc thời điểm liếu thần tông cùng đại trưởng lão hàn văn uyên lại chỉ có thể đều cởi khổ ngụy long tuyên chiến vạn thân điện lưu lại đầy đủ chuẩn bị ở sau tân vũ điền một nhóm c h i cường thần ma vương lưu tại nam hoang linh cư động tiên đang nhanh chóng trưởng thành liền liền hai người bọn họ đã trải qua ngũ hành hóa long Chỉ t ờ y lễ tại trước đó hạo kiếp bên trong tiêu hao nội tỉnh cũng dần dần bổ túc nhưng mà nghe tôi có quan hệ ngụy long tin tức lúc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 có thể ổn định nhân tộc cũng có thể đối ngoại uy hiếp hoang thú có thể hiện nay ngụy long trưởng thành dùng hiện tại thế cục hàn văn n g uyên cùng liêu thần tông kiến thức qua rất nhiều máu mưa gió canh rõ ràng ngửi được một chút không tốt vị đạo hắn nhóm là địa phương động thiên c h i chủ cùng hoàng triều tám gậy tre đánh không đến có kính sợ không giả có thể quan tâm hơn hải tử nhà mình ngụy long thánh hoàng con để ý hắn đi chết đến mức kiến trần cũng là đạo lý này cái này là một cái quen biết tẩn nhận tri hùng chủ thường ngày hội tránh trêu chọc nhưng nếu ngụy long trở về cái kia liền có thể trực tiếp áp đảo kiến trần có dễ chẳng lẽ yên trần còn có thể từ bỏ đại yên giang sơn tiểu tử kia từ trước đến nay trầm ổn phong cách làm việc từ tầng thanh như một tay điều giáo lao tiểu tử kia chết sớm có thể không thể không nói giáo dục đệ tử có một tay liêu thần tông không có lo lắng ngụy long có thể có hiện tại tiền kỳ có linh khư động thiên bồi dưỡng hiệu quả có thể hạo kiếp về sau liền như là thoát cương ngựa hoang các loại lắng động triệt để bộc phát linh khư động thiên chỉ là đánh nội tình cuối cùng phần lớn còn là dựa vào chính ngụy long chăm chỉ cố gắng củng khổ tâm tu luyện cũng thế cái kia hài tử không cần chúng ta lo lắng hắn văn n g uyên không khỏi gật đầu hai người không tự giác h i ể n lộ ra một vệ tiêu ngạo ngụy long dù sao cũng là từ linh khư động tiên h đi ra thiên tài người khác quan tâm ngụy long có nhiều lấp lánh nhưng đối với hắn nhóm đến nói càng muốn ngụy long con đường đi càng vông vớt một ít ngụy long thành siêu cấp cường giả không giả nhưng năm đó đã từng bại trong tay ta một cái trung niên trông có vẻ g i à đầu có chút chọc h ắ n tử đang cùng mình nhi t ử giảng thuật quá khứ của mình hắn là khâu minh duệ cũng từng thiếu niên khí phách cha ngươi so ngụy long điện chủ còn muốn lợi hại hơn một cái hải từ hỏi khâu minh duệ đợi đến kim đan về sau rất khó đi lên phía trước mới cưới vợ sinh con xem như muộn có con hai tử khỏe mạnh khó khỉnh không có hắn cha trẻ tuổi lúc tiêu sái khâu minh duệ sờ sờ đầu của con trai ta đương nhiên không có n g ụ y long điện chủ lợi hại có thể cũng từng ở vài chỗ so hắn lợi hại khâu minh duệ lấy ra nhiều năm trước nhập môn khảo thí ghi chép cái này là hắn từ chấp dịch đại diện bên trong sao chép đến cố sự này hắn đã nói rất nhiều lần có ít người không tin còn đánh hắn cuối cùng bước đến khâu minh duệ đem năm đó ghi chép chép ra Hắn h tiền n i ệ một s nhóm hơn Chúng phong hạ ngụy long ngụy là long láo qua. qua. cắt Chúng ta ta ra tại tổ tiền nhiệm chiến vẫn tại đại hoang. Người nhóm không thể quên. Chúng kiến sau hương An Quận, chú ra đại lớn c tộc vì gia tử tiểu tử lập tức thẳng tắp cá heo lớn tiếng hồi đáp Từ chu n túng g lạc ê vũ lâu trả giá đ i giới, ra p h o n lần i so trước c này tham viếng hồi ra chính là vì trải vớt quá khứ đợi đến người đều đi chu lạc mở ra chân truyền lệnh bài vừa thông truyền tin tức kia là ngụy long đột phá kim thân t a m thứ động viên trên dưới tổ chức khánh điện thông chi chu lạc tại kim đan viên mãn ngược lại không thiếu niên chính là vì rèn luyện toàn bộ át chủ bài hắn đi liền làm ộ t đầu tổng hợp đạo lộ có lẽ mỗi một hạng cũng không hề t u y ệ t cường có thể thêm tại một khối liền mạnh quá mức cũng là thời điểm năm đó ngụy long chỉ là đệ tam danh áp tuyến thành v ì đệ tử nhập thất tiền nhiệm thứ nhất trung vô diễm đã là thần ma t r ư ở n g lão ngược lại chính mình l à c hậu chu lạc thở dài một tiếng thời gian a thời gian đi quá khối bất chi bất giác đã qua rất nhiều năm nam hoang biên quan một cái thanh lệ thiếu nữ hình bóng tại đại hoang xuyên toa nàng trong lúc phất tay tràn ngập nhẹ nhàng khí tức thon dài ngọc thủ đập vào một cái t ử kim lạc đà thân bên trên cái k i a lạc đà chỉ kịp phát ra một tiếng gà o t h é t liền biến thành một giọt nồng đậm hoang thú chân huyết thiếu nữ này chính là a n hàn nàng tại ma luyện tự thân muốn đi đến càng thêm viên mãn hoàn cảnh mà nàng nói liền làm ộ t đầu sắt lục chi đạo bất quá nàng thủy trung nhớ kỹ một điểm sắt lục chỉ là thủ đoạn không cần dùng sắt lục làm vui cho nên nàng mỗi lần đều sẽ tận khả năng giảm bất địch nhân thống khổ giống như nàng cái tia thiện lương sư phụ sư phụ thật ninh a an hàn được đến ngụy long đột phá kim thân tin tức tâm bình tĩnh cũng không khỏi sinh ra một cô gợn sóng tựa hồ t r ê n l ệ n h càng lúc càng lớn phong vân vương triều biên quan một cái tràn ngập nguyên khí thiếu niên từng quyền đánh vào một đầu thổ lòng phía trên hắn mặc áo da thú không đến sáu tuổi có thể dáng dấp có chút cao a nha quá tốt lại muốn ăn thổ long thịt thiếu niên hương phấn xử lý thổ long cái này là một đầu di t r ù n g chất thịt rất thơm dùng các loại gia vị có thể vẽ mà thành một lò canh loãng cái này thiếu niên tự nhiên là h ế n hạo ngụy long an bài cho hắn thí luyện tại phong vũ vương triều tránh đi hiến trần phạm vi k h ô n g chế có cái gì dạng sư phụ liền có cái gì dạng đồ đệ tiến hạo cũng là thích vô cùng hoang thú bởi vì hoang thú thật quá đáng yêu là hiếm thấy mỹ vị tiến hạo tại phong vân vương triều b i ê n quan bên ngoài một chỗ s â n gốc xây dựng ở chính mình tiểu g i a hắn trước đi đến một chỗ chuồng bò bên trong dưỡng ba con bò sữa cái này ba con bò sữa lai lịch đều rất là bất phàm có một đầu là phong bạo c ù n g ưu sản xuất sữa bò có một loại muối biển vị đạo trực tiếp uống không tốt uống nhưng là phơi khô về sau đang nướng thịt g ả i lên một điểm sư phụ đột phá kim thân rồi hiến hạo được đến phong các đưa tới tin tức xướng sở sư phụ đều đột phá kim thân ta cái này sư môn đệ nhất đại đệ tử cũng muốn làm cái tấm gương hiến hạo đem thư cất kỹ nam chặt lại quyền hắn tất nhiên như cự phong quật khởi ngoài phong chuyển đến một trận mùi thịt sư phụ dù sao cũng đã kim thân ta liền càng không vội vã đi đầu còn là đánh tốt cơ sở ăn nhiều uống nhiều nhiều hơn cao lớn người được ngụy thịt dâng lên hào tình trang trí sắt na tiêu tán tiến hạ ô hô lấy chạy ra ngoài hoàng t r i ề u hoàng cung cái này kim thân sao thánh hoàng tiếp đến tin tức thật lâu không nói h ắ n cảm nhận được một cỗ thiếu niên khí tại ấp ủ mặc dù vô tâm có thể thánh hoàng tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó đùa cợt không thể biết chỗ phía tây n à y mới đúng mà n h â n tộc cuối cùng có một cái da dáng chân long cũng tại mật thiết quan tâm thân thể của nó thân nhẹ nhẹ rung động kế hoạch lúc này mới toán đi vào chính quy từ đ ờ i thứ nhất thánh hoàng sau khi n g ã xuống nhân tộc không có mấy cái có thể để cho hắn coi trọng người cái này dạng mới tốt cái này dạng cũng tốt chân long thanh âm thì t h ầ m lại giống như kinh lôi ngụy long phá kim thân c h i cảnh giống như một trận gió lại thứ tịch quyển thiên hạ dùng tốc độ nhanh hơn c à n g kinh người sự tích truyền bá giảng chi lâu các loại đánh giá như hoa tuyết bay ra c h ấ n áp đương đại cái này lời bình tựa hồ cũng không có thỏa đáng cái này là c h ấ n áp nhất thế tiết tấu a từ hoàng triều trung tâm đến xa xôi vương triều từ hoàng tộc đến bách bảo các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 những người này tự nhiên cũng ít không t r í thượng long thần ngụy long t r í thượng long thần thật lâu không nói hắn cảm thấy ngụy long viên mãn ngụy long nhìn trộm đến quả vị cái kia nguyên bản thuộc về hắn lại lại bị đ ờ i thứ nhất thánh hoàng tên điên kia một kiếm cho c h ạ m diệt quả vị hắn là vạn long thần đế nhất tộc xuất thân đến đến cái này xa xôi g i ớ i vực mục đích lớn nhất chính là thành t i ể u nhục thân đạo quả chi vị nếu như thành bước đầu tiên triệt để viên mãn tương lai hắn có cơ hội đi tranh một chuyến n g ư n g cao hơn con đường phía trước thậm chí tiến nhậm chuyển thuyết kêu bên trong tồn tại ngụy long tất nhiên cùng toán mệnh có thiên ti vạn lũ liên hệ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 mang theo hai thanh thần minh tại tăng thêm thiên mãng thần vương mười phần chất chín siêu cấp phối trí về sau ngụy long tuyên chiến vạn thần điện cái kia thời điểm triệu quân vô còn chưa có chết ngụy long tuyên chiến dẫn đến thánh hoàng tại do dự phải trang muốn ra tay với vạn thần điện ngụy long tuyên chiến rất thông minh từ đó trở đi trí thượng long thần liền mất đi tự mình cơ hội đ ộ n g thủ hắn bị ấn xuống tại chiến trường phương bắc liên hệ xích tiêu sơn s ơ n chủ cùng với khôi phục ngân n g u y ệ t bạch ngân hai vị thần vương cũng là trí thượng long thần phát động toàn bộ bố trí lợi dụng chính mình át c h ù bài tiến hành xích tiêu sơn sân chủ cùng với ngân nguyện bạch ngân hai vị vương tộc tộc duệ đã là siêu cách phối trí chỉ là cuối cùng y nguyên không thành cái kia thời cơ triệu quân vô không chết thánh hoàng nhìn chằm chằm siêu cấp thế lực không ít tại quan sát trí thượng long thần đã làm đến c ự c hạn là trí thượng long thần sai lầm không hắn mỗi một lần bố trí đều vượt qua bình thường quy cách chỉ là ngụy long thật cường hãn mà thôi long thần không tốt không tốt phong lôi thần vương hoảng hốt báo cáo trí thượng long thần nhữ mày hiện tại nhân tộc cùng hoang thú muốn khai chiến thần điện là thoải mái nhất mới là trí thượng long thần bất mãn tiếp nhận phong lôi thần vương tin tức mật báo giải rác vài lần nhìn xong trí thượng long thần giận tí m ặ t ngụy long người c à n g là vô sỉ chương hai trăm bảy mươi hai cưới chó thanh niên canh thứ nhất cầu đặt mua trí thượng long thần có đầy đủ lý do nổi giận hoàng triều phía đông đại huyền vương triều đại huyền vương triều sớm đã mục nát hoàng triều đông bộ không có thành tộc quần thuần huyết hoang thú trấn thủ đại h o a n g áp lực rất nhỏ đại huyền vương đô vạn thần điện bên trong ngụy long người vô sỉ chúng ta đã trốn đông châu tây không tiếc di chuyển mấy trăm vạn dặm vì cái g thần, thần, thần, thần điện g bên trong lão hỗn độn bất mãn gọi một tiếng hắn đã xâm nhập lão cầu nhân vật trung tâm hội chủ là ngụy n long vượt qua kim thân lôi kép hắn hỏi thăm ngụy long muốn đi tới nơi nào lúc lão hỗn độn coi là ngụy long muốn trực tiếp đi hoàng cung tiến nhập phong bạo trung tâm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 nhưng lại vô pháp phản kháng hắn bị cái kia đại cầu trọng thương hắn không biết vì cái gì một con chó lợi hại như thế m ụ c linh thần vương giống to ngươi không được qua đây a ngụy long nhíu mày nhìn thoáng qua l á o hỗn độn đại hắc cầu lập tức g i a o động khởi cái đôi lại phát hiện ngụy long ý nguyên n h u mày đại cầu minh tư khổ tưởng không biết nơi nào làm không đúng khờ hàng ngụy long thở dài một tiếng l á o hỗn độn xuất thân thuần huyết hoang thú thật không hiểu được như thế nào là một cái đáng yêu chóng oan dù cho cố gắng học tập cũng chỉ là học được g a lông so sánh d ớ i ngụy long có chút cảm giác n i ệ m tuyết thần vương xem như dốc hết sức chủ đẩy vạn thần điện tại nam hoang khuyết trương thần vương tinh thông l õ i lời hậu kỳ lại hoàn toàn t ì n h lộ nhiều khi tuyết thần vương luôn có thể cùng người khác bảo trì nhất định ăn ý bây giờ suy nghĩ một chút chỉ có thể nói bất kể là làm cái gì đều cần thiên phú thôi được ngụy long gặp lao hỗn độn có chút ủy khuất ánh mắt thở dài một tiếng trong lòng mềm lún đây chính là một cái chạm đến bất diệt cổ lao hoang thú nếu không phải trước kia trầm luân cơ hồ tiến nhập pháp chi từ địa vô pháp tự kiềm chế loại tồn tại này nói cái gì cũng sẽ không như vậy hèn bọn đã cố gắng làm chó nguy long cũng không thể quá nhiều yêu cầu cái gì người cùng s ù n g vật ở giữa trọng yếu là hiểu nhau nguy long dội ra một cái tay đem kêu khóc lấy một linh thần vương xóa đi lần tiếp theo giết người liền thống khoái điểm đừng để ta lại độc thủ nguy long vô vô lao hôn độn đầu chó nhắc nhở nguy long trong lòng hơi động kim thân bất hủ năm mươi năm căn bản đại pháp vô địch pháp xuất thần n h ậ p hóa thần dị tái diễn c h ố n g chất bảo thuật c h ố n g chất lực lượng phát tác chồng chất mảnh vỡ đại đạo ngân nguyện bạch ngân thôn vệ q u dị thần thánh hát thiết chi thư trung phẩm kiên cố tinh hoa dương cực lực lượng 2. âm cực lực lượng 20. nguy long vượt qua kim thân lôi k i ế p về sau tiền kỳ khổng lồ tích lũy để hắn một bước đến đến kim thân tầng thứ trung kỳ thậm chí trung kỳ định phong cấp độ nguy long nguyên bản vô cực pháp tác x i ề n g xích liền rút ra hai cây cảnh giới là kim thân trung kỳ cảnh giới lại thêm xích tiêu trung thuần túy cùng với bên trong một cái pháp tác x i ề n g xích cầu thông hát sát hai người cân bằng viên mãn còn có về sau hát sát có thể khổ hải đại ma bàn song song lịch luyện nguy long chỉ thiếu chút nữa liên có thể tiến nhập kim thân hậu kỳ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 v ề công lần này đi hoàng cùng nguy long cảm thấy tất nhiên có một phen tranh đấu vạn thần điện đại khái tỷ lệ hội khoanh tay đứng nhìn đảm nhiệm phía sau màn hoàng tước vạn thần điện đại thanh toán chỉ sợ muốn đình chỉ vệ tư thân thể năng lượng nguy long thật cần t h ầ n lực hắn cảm thấy mình không sai biệt lắm vô địch có thể dù sao vẫn còn muốn muốn ổn một tay c h i t để ổn số dưới dù sao thánh hoàng chi kiếm rất khủng bố cho nên nguy long bất đắc dĩ t r ạ c h hướng chính mình tuyên chiến lộ tuyến nguy long thu hồi một linh thần vương ngưng tụ mà thành một mai thần huyết nội tâm thở dài một tiếng hắn không nguyện ý dồn bỏ chính mình tuyên ngôn trên đường đi đều là lao hôn độn xuất thủ hắn chỉ là đảm nhiệm một cái lục tìm thần lực nhặt ve trai người không nghĩ tới có lẽ là g i ế t quá nhiều lao hôn độn có chút q u y ệ n đãi dù sao cái này là đồ s á ta hơn nữa ngụy long tên hôn đ ằ n g kia để hắn không thể g i ế t nhân tộc không thể quấy nhiều phụ cận người hơn nữa còn muốn những cái kia thần r u ệ thần tử nhóm chết ta tưởng thần lực bảo tồn tại chín thành phía trên hắn lao hôn độn đường đường hôn độn nhất tộc cổ xưa nhất người làm những chuyện này hắn nhận siêu thoát không mất、mặt. c ngụy n g long cái này loại lại làm lại lập còn vô địch người hắn có thể nói cái gì chỉ có thể nhận mệnh nhưng là có thể là thuần huyết bên trong cơn giả thần vương phía dưới địch nhân không cẩn thận liền sẽ trực tiếp hoàn toàn xóa bỏ chẳng lẽ quá mạnh đây cũng là lỗi của nó Go go. không người miệng, ngẩn Nghị Long cũng muốn làm một lần tư lợi bộ đứa người. cho Lao to đoan. Chủ bách chuyển tức cổ, cam nhân thủ. hôn thiên hồi, yên lần nội nô lên lên, muốn lần tâm. tâm Ta xuất đột ta một tư mở làm làm sau ra Ai, đứa lập lợi đầu sẽ để bộ Cái này ruồn Nguy Long bỏ thôi u y ê n c i ế n tuyên u l n Hán, Nguy Long, l ờ hứa ngàn vàng. được á pháp. n vẫn là bị vạn thần điện bức đến không có biện g tiếc, rốt Thôi cục bức có là bị đ nghĩ lại nhìn qua chống rông t h ầ n điện n g u y long lại thoải mái thần ma vương cảnh giới n g u y long làm ra hứa hẹn cùng người khác kim thân cảnh giới n g u y long có quan hệ gì ta vẫn luôn tại kiên định chính ta bản tâm mục đích cuối cùng nhất là thanh toán vạn t h ầ n điện đến mức quá trình như thế nào muốn linh hoạt cải biến sách lược địch nhân g ả o hạn ta liền muốn so địch nhân càng thêm g ả o hạn nghĩ rõ ràng ngụy long liền lẽ thẳng khí hùng nhiều đại huyền vương cung bên trong một mảnh k ê u gen vô số cung nữ đại thần dun l ầ y bảy ba ngàn tần phi quần áo không chỉnh tề đại huyền c h i chủ huyền vương chật vật không chịu đ ổ i muốn khôi phục thần binh có thể là thần binh anh anh anh tựa hồ nam nhân ở trước mắt là đại khủng bố ngụy long các hạ ngươi đây là muốn làm gì huyền vương để cho mình tận khả năng tỉnh táo lại cái này là ta hậu c u n g ngươi lại x u ố n g tới là muốn làm gì chẳng lẽ là đối ta tần phi có ý tưởng ta nói nếu là có ý nghĩ đâu ngụy long cưới tại hắc cầu thân bên trên cười ha hả hỏi đại huyền vương triều bên trong mục nát rất lợi hại ngụy long đổ diệt t h ầ n điện thuận tiện đến vương cung cùng huyền vương tâm sự nghe vậy huyền vương cảm thấy bung lòng ngươi nếu là có ý nghĩ vậy ngài liền chọn lựa đi ồ、oh. những cái kia thút thít tần phi nhóm nhìn qua khí thế nghiêm nghị mà tướng mạo giống như tiên nhân ngụy long thút thít bên trong bọn nàng thanh âm g i ả m nhỏ ngươi thật đúng là vô sỉ tại ta thấy qua thần ma vương bên trong ta ngụy long nguyên xưng ngươi là tối tao ngụy long dợ khóc dợi lại không nói nhảm một chỉ điểm sát huyền vương huyền vương tử vong vương cung đại trấn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 thanh niên kia phát ra một tiếng kêu đau có thể theo sau ngăn chặn chỉ là biểu lộ trấn kinh khó có thể tin những người khác cũng tại trấn kinh người vương tử này cũng không hề nổi danh trên đại huyền trăm cái hải tử bên trong không tính có tên có thể giờ phút này hoàn toàn h i ệ n lộ khí tức rất nhiều người mới phát hiện người thanh niên này là tại thần ma đình phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể độ thần ma vương lối tiếp t ừ n a y ngươi chính là cái này đại huyền vương ngụy long không nhìn đám người hoặc c u n g hỉ hoặc đạ mạc m hoặc trấn kinh hoặc phẫn nộ các loại biểu lộ chỉ là đạ mạc nói ra theo về sau cưới hắc cầu rời đi nhiều đa đa t ạ thanh niên kia gặp ngụy long thân ảnh dần dần đi xa không nhìn một nhóm huynh đệ tỷ m ộ i ước ao ghen tị biểu lộ chậm dại đứng lên thật sâu thi cái lễ một đêm này một cái cơi hắc cầu thanh niên quét ngang gần ngàn và dặm quét dọn trên mặt đất thần quốc dùng thành trì đến luận hết thẻ thiên thành trì diễn sát thần điện dùng vạn số bên trong thần duệ thần tử thần vương thêm một khối là một cái t i ê n văn sổ tự đi ngang qua mấy chục số vương triều trừng phạt tiền nhiệm cao quý không tản đ i vương giả hoặc giết hoặc phế cũng có một chút vương giả được đến hắn chỉ điểm cảnh giới đột nhiên tăng mạnh chỉ là một đêm cùng nhân tộc đi vào tiến bộ phát triển mấy vạn năm vạn thần điện thế lực quy mô rút lui đến một nửa có lẽ chết người bất quá nửa số có thể một tổ chức chết đi một nửa người sĩ、si、khí có thể nghĩ vạn thần điện trực tiếp bị đánh gãy cuộc sống sắc trời hơi say vô hạn quang minh bầu trời xa nợ rộ thả ước vạn h à o quang một thanh niên xếp bằng ở một cái lao hắc cầu thật dày trên lưng tươi mát ánh sáng mặt trời rơi vào hắn cái kia khuôn mặt dễ nhìn bên trên người thanh niên kia yên lặng cảm giác thoáng một phát một đêm này cơ hồ rét tuyệt nhân tộc tây bộ nam bộ vạn thần điện thế lực đoạt vạn thần điện chi thế là có thể tiến hành một lần khá lớn để thăng chương hai trăm bảy mươi ba vô hạn x á o hoa song đạo chính tuần hoàn canh thứ hai cầu đặt mua hô hấp ở giữa có đại vang động phát ra giống như tiếng sấm vang rền lưng có ngụy long l á o hôn đội vừa đi vừa nhắm mắt lại yên lặng trải vớt chính mình căn cơ ngụy long khí tức càng phát viên mãn vô cực lực lượng pháp tắc cũng càng phát khủng bố vẹn vẹn một điểm khí tức tiết lộ liền để lao hôn đội cảm thấy đại khủng bố đại cơ duyên ngụy long đi đạo lộ lĩnh ngộ lực lượng tầng thứ cực cao có một loại ngoài ta còn ai ba khí lực lượng tầng thứ cùng chiến lược quan hệ không lớn c ù càng càng càng càng mặt khác quan lao hôn đột cũng không dám triệu hắn khổ hải tràn ngập hát sát tử thủy kia là đặc thù hát sát bản nguyên ẩn chứa khổ chi áo nghĩa tự thân pháp tắc không thuần túy có lỗ thủng tiến vào bên trong liền như là cải s à n ngập sẽ chỉ ra tốc trầm luân l a một một cái này loại hiểm ác cục diện là tại ngụy long tiêu ư ợ n đột phá thần mà vương cảnh giới rút ra vô cực pháp tắc mới cải biến một cỗ bị thu nạp vô cực pháp tắc như vậy tại thiên địa ở giữa gột rửa da cái kia lúc vượt ngang rất xa khoảng cách lao hôn đột đã trải qua đến một chút cơ duyên đây chính là mở đường người khủng bố toàn bộ cùng đạo đường có liên quan người đều có đại cơ duyên tu sĩ siêu thoát c h i lộ p h á p tác cảng n ộ c h i lộ bản nguyên con đường tu hành các loại lao hôn độn chiếm p h á p tác cảng n ộ c h i lộ một điểm phúc lợi đi theo ngụy long bên cạnh lao hôn độn có thể cảm giác được ngụy long thân bên trên bộc lộ dù là một tia khí tức đều có thể trải vớt hắn nắm giữ hôn độn p h á p tác để hắn một bước nắm giữ trật tự từ hôn loạn bên trong đi ra chính là những chỗ tốt này l a hôn độn mới hội ca nguyện đi làm chó mặt chữ ý tứ làm chó từ bỏ hôn độn nhất tộc hư vô thân thể biến thành hữu hình ngốc manh cầu cầu hơn nữa còn muốn đi làm một ít định n ọ t ngụy long sự tình ai đây chính là tu luyện c h i nạn a người khác chỉ thấy hôn đ ộ n nhất tộc cường đại lại không có trải nghiệm bên trong khó khăn một ngày kia chờ ta triệt để đi ra cực hạn khôi phục đi ra bất diện đạo lộ ta muốn để ngụy long thành vì ngụy long thú thành vì ta toạ kỵ hừ hừ lao hôn đ ộ n yên lặng trải vớt chính mình lực lượng phát tắc nội tâm không ngừng an ủi mình nhất thời ở n h ẫ n là vì ngày sau lại lần nữa c a thời ba một bàn tay từ trên trời giáng xuống không chỉ đánh gãy lao hôn đồn lĩnh ngộ còn đánh gãy mộng đẹp của hắn、Go. la hôn độn có chút tức giận đánh tùy tiện đánh có thể có thể hay không hạ thủ nhẹ một chút chủ nhân ngươi hạ thủ nhẹ một chút ta sợ ngươi đánh ta chấn ngươi tay đau la hôn độn lấy lòng nói ngụy long khẽ nhữ mày đừng núp đ í c h gật gù đắc ý thành bộ dán gì g h ả o h ả o đi con đường của ngươi hừ hừ la hôn độn nội tâm hừ lạnh không tự giác phóng ra bộ pháp trở nên tinh tế giống như nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện cậu tử đi lại nhanh lại ổn người đánh ta thì thế nào còn không phải cần ta thay đi bộ la hôn độn thầm nghĩ ngụy long nhắm mắt lại không để ý đến tiểu tâm tư một bộ lại một bộ lao hỗn độn trên thực tế hắn đã không sai biệt lắm mỏ thấy lao hỗn độn hỗn độn phát tắc nếu không phải cảm thấy một cái nghe lời tiếp cận cổ lão hoang thú s o một cái chết đi càng có giá trị chỉ sợ ngụy long đã sớm làm thịt a n thịt lao hỗn độn không hề biết do hắn đã nguy hiểm hỗn độn phát tắc quả thật có chút kỳ diệu ngụy long đã có thể rút ra bốn cái cùng tự thân vô cực p h á p tắc c ả n ngộ ngang hàng hai người có nhất định liên hệ có thể cái này loại cảng ộ hắn cũng không có tại lao hỗn độn mặt trước bày ra người không phải cây có ai có thể vô tình nguy long nếu là dễ dàng liền diễn hóa hôn đội lực lượng phát tắc tham dò rõ ràng lao hôn đội bản chất cái này nếu để cho lão hôn đội biết rõ sợ rằng sẽ phi thường thương tâm nguy long nguyên tắc làm người chính là hoang thú có thể g i ế t có thể không thể ngược sát hơn nữa chỉ có g i ế t liền muốn h ả o h ả o ăn không thể lãng phí địch nhân cũng có thể g i ế t có thể nhất định phải để chết tán tưởng đừng có quá nhiều thống khổ tốt nhất một câu cũng không cần nói trực tiếp xử lý cái này một cái lương thiện người nên có phẩm chất nguy long dần dần tiến nhập trạng thái đại lượng thân thể trôi mất năng lượng tiến nhập kim thân tâm thứ mỗi một điểm đề thăng cần hao phí đều có thể xưng ơ c ù n g bố cơ hội là trước đó tổng cộng nếu không phải vạn thần điện mấy vạn năm đến tích lũy không thể đếm hết thành viên làm ra cống hiến rất lớn nếu không thật đúng là không đủ kim thân t ầ n g thứ đề thăng bất hủ kim thân một hai bất hủ kim thân năm mươi chín kim thân trung kỳ đình phong đến đây ngụy long đụng chạm đến kim thân t ầ n g thứ hậu kỳ cánh cửa rầm rầm lực lượng p h á p tắc ở trong cơ thể hắn du tẩu tiến nhập kim thân tầm thứ phát tắc lại không giới hạn tại bảo cốt bên trong có thể tại huyết lục bên trong tức ghi chép mà ngụy long kinh khủng hơn hắn hiện nay nắm giữ pháp tắc x i n g xích chân đạp xích hà hát sát hai đầu thuyền dùng xích hà tu tâm dùng hát sát đ o á n thể thể nội viên mãn cơ hồ không tì vết phá rầm rầm hai đầu h mà thô mà dáng dấp vô cực pháp tắc x i n g xích vớn quanh ngụy lòng quanh thân s á t na ở giữa ngụy long thể nội thân thể năng lượng đ ố n g nhiên rơi xuống cái kia nhìn như không thể phá vỡ bình cảnh trong chốc lát biến thành toà phiến bất hủ kim thân sáu mươi bước vào kim thân hậu kỳ h a n h cực kỳ khủng bố ba động Từ ngụy long trong tay hai cây pháp tắt siềng bên trong chấn động, lại lại tiêu tán ngụy long siềng bên chân động, cây lại lại hai pháp xích tại vì ô h n không. Ngụy long không h hư hữu tâm cái h không, chế, không để nó tại hư không chuyển ra, bày ra hắn kinh người lực không ế chế. nó người để tại lực bày ra, ra Vì cái gì ngụy long địch nhân nhiều lần nhằm vào hắn âm mưu vô pháp đạt được bởi vì bọn hắn coi là ngụy long thực lực luôn cùng ngụy long chân thực thực lực có khoảng cách hắn nhóm nhận là ngụy long tại tầng thứ nhất sau đó cẩn thận lý do trực tiếp vượt qua tầng thứ hai chuẩn bị tầng thứ ba thủ đoạn đợi đến chân chính giao thủ thời điểm phát hiện ngụy long đã không tại bọn hắn coi là tầng thứ nhất cũng lại không tầng thứ hai càng không tại tầng thứ ba mà là tại tầng thứ năm ngay tại chỗ sâu nhất trở lấy h à n nhóm sau đó lộ ra n h e răng cười phá hủy toàn bộ âm mưu xét đến cùng còn là ngụy long chăm chỉ cố gắng sau đó hắn còn bật khắc không chỉ có thêm điểm thiên phú còn có hắn chính mình khai sáng vô địch đạo lộ đường càng chạy càng rộng trái lại có ít người con đường càng chạy càng hẹp ngụy long trong tay hai cây pháp t ắ c xiềng xích đông nhiên biến hóa trực tiếp phân hóa biến thành bốn cái so trước đó hơi nhỏ hơn một điểm lại số lượng tăng gấp đội bốn đầu pháp tác xiềng xích trên người ngụy long cổ vũ vô cực pháp tác xiềng xích đột phá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 biểu hiện tại tu vi bên trên liền là bất hủ kim thân sáu mươi bảy tu vi lại lần nữa tiểu tiểu tiến một điểm nguy long có quan hệ vô cực pháp tắc c ả n g n ộ cũng tiến một điểm nhưng lại không đủ để lại để thăng vô địch pháp tu sĩ siêu thoát c h i lộ cùng vô địch pháp đều là dùng vô cực pháp tắc v ị chủ siêu thoát c h i lộ mỗi tiến bộ một điểm liền tác dụng ngược lại cùng vô địch pháp mà vô địch pháp mỗi tiến lên một điểm tiến một bước xúc tiến tu sĩ siêu thoát c h i lộ đây quả thực là vô hạn xá hoa nguy long lẳng lặng trải nghiệm từ thần ma tri cảnh về sau lĩnh ngộ hiểu pháp biết pháp dùng pháp tán cảnh đem theo ự t â n ngộ cảm có Mà hóa thể thành tu t h vi. Mà theo vô địch pháp đạo pháp h o lộ à ngụy thiện, hắn n c ù siêu thoát chi nhau thoát tác cũng lộ là lẫn d n hình thành chính hướng có lợi tuần hoàn. n g g Theo có lợi long tiến nhập kim thân t ầ n g thứ thực lực càng ngày càng mạnh cái này loại s u thế càng ngày càng rõ ràng theo hắn tiếp cận âm cực giới siêu thoát c h i lộ phần cuối cái k i a cũng liền không ngừng tiếp cận vô địch pháp giai đoạn thứ nhất vô cực pháp tắc tu luyện phần cuối t r ă m sông đổ về một biển hình thành lẫn nhau xúc tiến cục diện bất quá cái này loại lẫn nhau xúc tiến cũng có cực hạn chỉ có thể tính ngụy vô hạn xá hoa hoặc là nói ngụy động cơ vĩnh cửu nguy long tiếp tục chậm rãi trải nghiệm siêu thoát c h i lộ cùng vô địch pháp đạo lộ chỉ cần có một cái đạo lộ tiến bộ một cái khác cũng sẽ có điều để thăng có thể theo lẫn nhau tác dụng trên thực tế tăng thêm sẽ từ từ giảm bớt cái này là điểm thứ nhất còn có điểm thứ hai tỷ như tu vi đạt đến một cái đại cảnh giới đình phong hoặc là vô địch pháp cảm lộ không tốt để thăng theo song phương song song tiến nhập bình cảnh liền cần ngoại lực đi đột phá cuối cùng hai người căn cơ cùng điểm tụ ngay tại ở thêm điểm thiên phú nguy long thầm nghĩ chỉ cần có thêm điểm thiên phú liền có thể tùy ý bản sống một bình、cảnh. Tiến tiến t i bất hủ kim thân tám mươi chín hậu kỳ đ ỉ n h phong nguy long dừng lại đem tâm thần rót vào đã càng thêm viên mãn bốn cái vô cực pháp t á c x i ề n g xích phía trên cái này bốn cái lúc đầu bởi vì phân hóa mà nhỏ một vòng pháp t á c x i ề n g xích lại lần nữa khôi phục dáng dấp ban đầu pháp t a x i ề n xích trực quan biến hóa cũng mang ý nghĩa nguyễn long đối vô cực pháp tắc lĩnh nộ tiến một bước làm sâu sắc tu vi đề thăng tác dụng ngược lại vô địch pháp đề thăng có quan hệ vô địch pháp cảm lộ tăng thêm một bước vô địch pháp đề thăng lại tác dụng ngược lại tu vi cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong cánh cửa ứng thanh mà phá vê anh bốn cái pháp taxiền xích lại lần nữa phân hóa biến thành tám cái nguyễn long nhảy lên tiến nhập kim thân viên mãn t ầ n g thứ vẫn chưa xong vô địch pháp đăng phong tạo cực vô địch pháp tại xuất thần nhập hóa tầm thứ đến phần cối theo tu vi đề thăng pháp taxiền xích phân hóa đối với vô cực pháp tắc cảm giác đề thăng trực tiếp để vô địch pháp cũng tăng thêm một bước một phen lẫn nhau kích thích chính tuần hoàn về sau bất hủ kim thân chín mươi mốt mặc dù đến tiếp sau lẫn nhau tác dụng đề thăng chỉ có tiến bước một điểm nhưng cũng là một bút rất lớn tiết kiệm nguy long quanh thân tám đầu pháp tác x i ề n xích vân quanh vô cực pháp tác x i ề n xích là hắn hiện giai đoạn tu luyện căn bản bên trong ý nghĩa không cần nhiều lời chỉ có vô cực pháp tắc đề thăng cái kia dùng đến diện hóa vạn pháp cái khác pháp tác xiển xích cũng hội tăng thêm một bước nguy long đến đây đề thăng ba cái tiểu cảnh giới còn bao quát căn bản pháp môn đề thăng hắn cũng chỉ là tiêu hao một nửa thân thể năng lượng theo thực lực đề thăng mỗi một điểm tiêu hao thân thể năng lượng cũng đang tăng thêm còn lại một nửa vùi đầu vào đề thăng tu vi còn lại một nửa dùng đến thần cấp ngụy long y nguyên muốn ổn một đợt như thế ngụy long lại không chậm chế, tâm thần k h ẽ động đại lượng thân thể năng lượng lại lần nữa tiêu tán vô địch pháp cùng siêu thoát chi lộ lẫn nhau tác dụng về sau kim thân bất hủ chín mươi tám căn bản đại pháp vô địch pháp đang phong tạo cực trừ cái đó ra bởi vì vô địch pháp cùng với vô cực pháp tắt đề thăng cái khác pháp tắc cũng đều là để thăng tới đăng phong tạo cực t ầ n g thứ đại bộ phận cơ sở pháp tắc có thể thuận lợi d i ễ n hóa bát đạo pháp tắc xiềng xích mà hỗn độn nhất tộc bảo thuật cũng để thăng đến đánh đâu thăng đó t ầ n g thứ hô đến đây ngụy long mới chậm rãi thở ra một hơi đem toàn bộ pháp tắc xiềng xích thu hồi khôi phục phong khinh vân đạm đăng đăng ngụy long cảm thấy có chút lắc hắn mở to mắt bất đắc dĩ nhìn qua dưới trướng hắc cầu người sao thế chân sao tại run người đang run dậy cái gì chương hai vào hoàng đô gặp thánh hoàng tiếp tục vạn cảng bộ phát cầu đặt mua hắc cầu sợ hãi lao hỗn độn thật sợ h a i cực ngụy long khí tức vốn là đáng sợ để nó lo sợ bất an mà trong khoảng thời gian ngắn khí tức lại cực độ tăng vọt ẩn ẩn chạm đến bất d i ệ t t ầ n g thứ lại thêm ngụy long cái kia rõ ràng đi ra tự mình chi lộ ra trì lao hỗn độn là thật sợ cái này vượt qua kim thân lôi k i ế p mới bao lâu lập tức liền đem thực lực để thăng mấy cái t ầ n g thứ lao hỗn độn cũng không dám suy nghĩ nhiều cũng không dám hỏi ngụy long thanh toán vạn thần điện thế lực cùng thực lực tăng trưởng có quan hệ gì nhu thuận chủ nhân ta chỉ là bị ngại khí thế chết phục lao h ô n đ ộ t định trụ hai chân của mình dùng đại thần dị định trụ sau đó đi đứng bất động trực tiếp vẫn phi hành không cần lúc kinh lúc giống ngụy long sờ sờ lao h ô n đ ộ t không tiếp tục để ý cái này ngốc chó đi qua kim thân lôi k ế p cùng với thêm điểm đề thăng không hề nghi ngờ ngụy long thực lực so trước đó có rõ rệt đề thăng dù hiện tại vốn có thực lực phòng t r ư ờ n g ngụy long cảm thấy mình thực lực cuối cùng chiếm cư âm cực giới đ ỉ n h phong cái này đ ỉ n h phong chiến lực không còn là phía trước t i ế n loại có lẽ siêu cấp tường giả không làm gì được ngụy long có thể ngụy long cũng không làm gì được siêu cấp tường giả hiện tại ngụy long chỉ ó c có ba người này nguy long không có bao nhiêu năm chắc có thể nói một cách khác nguy long tiến nhập âm cực giới tối cường giả hàng ngũ t h ỉ n h lý chậm rãi chỉnh lý chính mình đến nguy long quyết định hắn muốn dính vào càng lớn sân khấu nắm giữ nhiều tư nguyên hơn vì đó sao vượt qua bất diệt lôi tiếp đi giải quyết âm cực giới các loại vấn đề làm chuẩn bị đồng dạng n g u y long cũng muốn thẩm vấn trí thượng long thần n g u y long muốn từ trí thượng long thần chỗ đó được đến toán mệnh tin tức hắn cần biết rõ chiến trường kia cái kia máu đen ý vị như thế nào trí thượng long thần coi là thông qua n g u y long có thể tìm kiếm được toán mệnh lại không m u ố n n g u y long cũng nghĩ thông qua hắn hiểu toán mệnh cùng với bên trong bí ẩn trí thượng long thần cùng chân long là hoàn chỉnh trải qua âm cực giới tiền lộ đoạn tuyệt lao quái vật cũng là số ít hiểu rõ nội tình người đến mức lịch đại thánh hoàng bởi vì thánh hoàng chi kiếm nguyên nhân thọ mệnh từ trước đến nay không dài hắm nhóm chỉ có ghi chép không có chân chính người còn sống sót cái này không chỉ muốn sống lâu lão hôn độn cũng sống rất dài lại vô dụng còn cần thực lực cường âm cực giới tiền lộ đoạn tuyệt thời điểm có một trận s á t lục cái kia trận s á t lục lao hôn độn ngay tại ngủ say bỏ lỡ đương nhiên cái này loại bỏ lỡ chưa chắc không phải chuyện tốt nếu không lão hôn độn rất có thể không sống nổi thời đại kia là cuối cùng điên cùng thời đại nhắc lên vô số đại chiến lao hôn độn có thể trở thành hôn độn nhất tộc cổ xưa nhất người không phải hắn thực lực mạnh mà là cảng cổ lao nhiều cần chết chỉ có số ít bên trong số ít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 nhưng bây giờ có thật giới vực đ ỉ n h phong chiến lược ngụy long dự định tự mình động thủ tuy t u n g hô nhau mà lên thường thường so hắn còn đáng sợ hơn trực tiếp đem người dọa chạy dù cho hủy diệt một cái trên mặt đất thần quốc cũng sẽ tạo thành thần lực đại lượng s ó i mòn cho nên tại chính mình có thực lực làm đến tình hôn giới ngụy long không dự định mượn danh nghĩa người khác chi thủ ngụy long các hạ thật đúng là có đức độ nói một người chiến đấu chỉ có một người chiến đấu t u y ệ t không sẽ để cho càng nhiều người tham gia những n à y trí cường thần ma vương bị tự tiện không chỉ không buồn ngược lại càng thêm tính n g càng là cảm thấy ngụy long là một cái chú trọng hứa hẹn người nguy long để những cái kia trí cường thần ma vương tự động rời đi h ắ n thì là tại thủ thành tướng sĩ trong ánh mắt đờ đẫn dựa theo địa đồ hướng vạn thần điện tổng điện mà đi không tốt thủ thành tướng sĩ theo sau kịp phản ứng lập tức hướng lên thông truyền nguy long đến hoàng đô nguy long c á t hạ xuống đây hoàng đô chuyện thứ nhất liền là đi tới vạn thần điện nguy long đại nhân gặp vạn thần điện bế mà không chiến dự định tự mình đi tới tiến hành đại thanh toán vạn thần điện muốn vong vô số tin tức bay tán loạn mau mau một thất hỏa long mã từ hoàng cung bên trong lao vùn vụt mà mà ra một cái nội thị ăn mặc trung nhân nhân bằng nhanh nhất tốc độ chạy vội cũng may ngụy long tiến nhập hoàng đô về sau hàng nhanh ngụy long cắt hạ thánh hoàng mời ngài đi hoàng c u n g một lần nam tử trung niên là thánh hoàng nội thị lập tức xuống ngựa c ù n g kính nói ra ngụy long đập sợ la o hô nội đ người sau chủ động dừng lại ngụy long nhìn qua cái k i a nội thị nói ra cười nói vị đại nhân này không nên gấp để ta đi trước trạm trí thượng long thần sách theo đầu của hắn đi cầu kiến thánh hoàng n a m bên trong hầu muốn nói ra nhưng ở ngụy long cái kia không buồn không vui ánh mắt nhìn qua lúc không còn dám nói ra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 hắn tiến về phía trước một bước nói ngụy long đại nhân thánh hoàng lại lần nữa mời n g à i như hoàng cùng một lần vạn thần điện sự t ì n h không bằng t r ư ớ c bông xuống một bên hiện nay việc cấp bách là ứng đôi hoang thú gầu ngụy long còn chưa nói ra lão hỗn độn gọi một tiếng nguyên bản ti lễ đại thần còn không có chú ý tới cái này đầu hắc cậu giờ phút này lại hái nhiên phát hiện cái k i a hắc cậu khí thế cực kỳ khủng bố hắc khỉ mở đường hắn vậy mà không tự chủ được lui lại thân thể hoàn toàn không do hắn nắm giữ mà ngồi ở hắc cậu thân bên trên ngụy long không n ú c ních liền nhìn hắn một mắt đều không có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 rất nhiều người ta đều có màu trắng cũng là tại an ủi ngụy long bình tĩnh nhìn về phía hoàng đệ nói ta chỉ là thực hiện lời hứa của ta nếu là trí thượng long thần trực tiếp ra cũng sẽ không cần ta đi tìm hắn ngụy long c á t hạ ngươi trong vòng một đêm quét ngang hơn hai mươi cái vương triều nếu ta nhớ không lầm ngươi không có quyền lực như vậy a hơn nữa ngày càng là phế chuất gần mười vị vương triều vương giả hoàng đệ trầm ổn nói ra hắn lại không khách sáo mà là trực tiếp kể ra lợi hại hiện tại ngươi lại muốn tại hoàng đô triển khai đại chiến nếu là không hiểu rõ ngươi n ờ i sợ rằng sẽ nhận là ngươi là đối hoàng triều có ý kiến đến gì ta nếu là thật có ý kiến đâu ngụy long cười hỏi lại ngay vậy hoàng đệ trong lúc nhất thời cười có chút cứng ngắc có thể hắn theo sau trả lời ha ha đối hoàng triều có ý kiến người nhiều có thể ta nghĩ ngài cũng không vội ở cái này nhất thời bán hội thánh hoàng đã đợi ngài thật lâu từ n g à i thần ma vương thời điểm đợi đến kim thân thời điểm liền phong vương nghi thức đều còn không có tiến hành ngụy long nhìn chằm chằm hoàng đệ nhìn một hồi đang chầm tư ba lần chặn lại hiện nhiên vị nào thánh hoàng dần dần mất đi kiên nhẫn ngụy long còn là tinh co khuy hướng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 ngụy long là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến thánh hoàng chỉ một cái lướt mắt ngụy long liền nhìn ra rất nhiều thứ yếu suy nhược thật rất yếu thánh hoàng tu vi là kim thân viên mãn đ á n g tiếc hắn không có đi ra khỏi con đường của mình k h ố n g tại bất diệt trước đó chân chính để ngụy long cảm thấy kiên kỵ là thánh hoàng trong thân thể ẩn chứa một màn kia nhuệ khí không có gì bất ngờ xảy ra liền là thánh hoàng chi kiếm chỉ có tận mắt nhìn đến mới hiểu được vì cái gì cái này thành kiếm một cái hình chiếu liền có thể cùng cường lực thuần huyết hoang thú đấu cái khó phân thắng bại lại vì cái gì đại khủng h bố đời thứ nhất thánh hoàng thật là khủng bố chết đi nhiều năm như vậy lưu lại truyền thựa y nguyên đầy đủ hậu đại hửng dụng ngụy long cũng là cảm thán một tiếng thánh hoàng cùng ngụy long tán gẫu một chút đại yên cùng với nam hoàng sự tỉnh theo sau mới đi vào gần nhất vấn đề có quan hệ cùng hoàng thu triệt để khai chiến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 trước đó phong vân vương triều phong các vân bảo truyền rất nhiều tin tức phía sau liền là an nhạc vương điều khiển ngụy long đi thẳng vào vấn đề hoàn thành hai cái điều kiện này cái kia ta hội toàn tâm toàn ý trợ giúp hoàng tộc đối phó tứ linh cầm đầu h o a n g thú để hắn nhóm trả giá vốn có đại giới thánh hoàng nghe tựa hồ đang suy nghĩ ngụy long lại thêm một cái thẻ đánh bạc nếu là hết thẻ thuận lợi đợi đến ta mở con đường phía trước ngươi chưa hẳn không thể thành tựu bất d i ệ t đến thời điểm thánh hoàng chi kiếm liền vô pháp đối ngươi tạo thành tổn thương chính ngụy long còn không có bất diện đâu khoảng cách mở con đường phía trước cần không ít thời gian có thể miệng chi phiếu nhà tùy tiện nói h ả o ý của ngươi t a xin tâm lĩnh đến đây thánh hoàng ánh mắt mới nhiều một chút ba động thánh hoàng không có trực tiếp hồi đáp ngụy long yêu cầu mà là nói muốn cân nhắc một ngày thánh hoàng vì ngụy long giới thiệu hoàng đô bên trong một ít cảnh đẹp đều đến đến không ngại đi xem một chút về sau còn nói cái khác một ít lời ngụy long mới rời đi cùng thánh hoàng gặp mặt cơ hội không có tính thực chất tiến triển có thể ngụy long nguyện ý chờ lâu một ngày phù đ ệ của hắn từ hoàng triều cung cấp tại ngoài hoàng cung một chỗ trạch viện ngụy long vừa dán xếp lại yên tĩnh chờ đợi thánh hoàng hồi âm sau đó liền có người thông báo bách bảo các các chủ phó hào cầu kiến chương hai trăm bảy mươi năm trải qua bao nhiêu gian khổ không phải vì cuối đầu bốn đại trương cầu đặt mua nghe đến phó hào cầu kiến ngụy long trong lòng hơi động tâm lý liền có một chút suy đoán ngụy long để lão cầu đem phó hào đưa vào tới từ lần trước ngụy long tại lão cầu trên lưng để thăng thật lớn một đoạn cảnh giới lao hôn đội liền có chút chầm mặc ít nói sống nhiều năm như vậy hôn thành một bộ chó bộ dáng thật quá làm cho chó bị thương phó hào tại trạch viện bên ngoài chờ đợi thần xác ngưng trọng tựa hồ xa vào một loại nào đó xoắn suýt bất quá phó hào xoắn suýt bộ dáng cũng rất hào khí toàn thân cao thấp y nguyên tản ra hào quang thần binh bảo binh khí tức liên tiếp buốc lên bao phủ tại mệnh cung hắn bên trong trí cường thần binh tụ bảo bồn phía trên có một đứa bé trai thân ảnh hiện hiện t i ể u nam hải liền là tụ bảo bồn linh hắn cùng phó hào tại giao lưu dùng ngụy long như thế tính cách ngươi muốn nói lời cũng chỉ là chọc hắn phiền chán mà thôi tụ bảo bồn tựa hồ tại cùng phó hào tranh luận cái gì đại kiếp sắp tới không tất yếu bên trong hao tổn sẽ đem tất cả người đẩy hướng ngự sâu phó hảo thu hồi ý cười tu bảo buồn xem thường hoàng tộc sớm đã mục nát từ lời thứ nhất thánh hoàng vẫn lạc về sau bao nhiêu năm rồi dù cho nắm giữ thánh hoàng chi kiếm hắn nhóm cũng không có giải tiến trái lại ngụy long hiện nay đã t h ử a phong mà lên dù cho phóng nhãn vô tận giới vực hắn cũng là hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế thiên tài nhân vật ta tự có tính toán phó hảo lại không cùng chính mình trí cường thần binh nhiều lời xích tiêu sơn sân chủ bích lạc cốc cốc chủ cùng chính mình thần binh sự tình tại hắn nhóm trong vòng nhỏ dần dần chuyển ra bởi vì ngụy long biểu tượng biên số dẫn đến khốn thủ âm cực giới nhiều năm trí cường thần binh thể s á t tinh thần dập dởn toàn bộ trí cường thần binh khí chủ đều nghiêm phòng tử thủ chỉ sợ một đỉnh mũ từ trên trời gián xuống phó hảo trầm tư thời điểm một cái thân ảnh màu đen từ cửa vào đi ra c ố c cộc hắc cầu tự mang bất phàm khí thế phó hảo lấy lại tinh thần nhìn thấy cái kia hắc cầu mới đầu lơ l ế m chỉ nhìn lướt qua đ ỗ n g nhiên tựa hồ nhìn ra cái gì không khỏi ngưng thần ngươi là phó hảo nói ra hỏi thăm bích lạc cốc cốc chủ phụng thánh hoàng mệnh lệnh muốn đi đánh rết lẫn vào nhân tộc bên trong lá hỗn đột ngược lại bị ngụy long lưu lại trước mặt con chó này chẳng lẽ là la o h ô n đ ộ t cùng ta đến la o h ô n đ ộ t liếc qua phó hảo thái độ của nó rất lãnh đạm nhẹ nhẹ xoay mông một cái quay người dẫn đường la o h ô n đ ộ t tại ngụy long mặt trước nhu thuận sợ hãi không đúng ở trước mặt người ngoài cái kia liền là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng trọng quyền xuất kích cái này phó hảo nắm giữ thần binh tụ bà buồn ngược lại là một cọc trí bảo có thể bản thân không có cường hãn cỡ nào chiến lược hãn tại siêu cấp cường giả bên trong cũng là hạng chót tồn tại đối loại người này hắc cầu tự có ngạo khí tại gặp hắc cầu bộ dạng này phó hào không có cảm thấy có cái gì không đúng cái này hắc cầu thật là l á o hỗn độn tứ hung một trong hỗn độn nhất tộc cổ xưa nhất tồn tại khoảng cách cổ lao thân u huyết cũng chính là nhân tộc bất d i ệ t c h i cảnh cũng chi kém một bước loại tồn tại này tất nhiên cực kỳ khủng bố có lẽ hiện tại làm chó có thể ở sâu trong nội tâm lại có bất phàm áp ủ phó hào theo ở phía sau trong v ô hình bị áp chế mấy phần sĩ khí phó hào đi theo l á o cầu xuyên qua trùng điệp cung điện đi đến chỗ xấu nhất ngụy long vừa vặn đứng dậy phó hào còn chưa nói ra liền gặp một cái hắc cầu n g o ắ t n g o ắ t cái đôi nào tới go go chủ nhân chủ nhân go người ta mang đến hắc cầu thân mật liếm liếm ngụy long m u bàn tay đi lòng vòng vây bôi nguyên bản lãnh n ạ o vô song lão hỗn độn qua trong d â y lát tiến nhập trung thành cảnh cảnh nhân vật nhìn phó hào trận mắt h ố t mồm sự tiêu ngạo của ngươi đâu ngươi p h ó n g túng đâu đi một bên chơi ngụy long không cao hứng một chân đem hắc cầu đã bay bất quá một tia vô cực p h á p tắc khí thức cũng theo một chân cho đánh đi vào lão hỗn độn cảm thấy đã dần dần khống chế lại hỗn độn lực lượng phát tắc trở nên càng thêm ổn định hắn mảy may cũng không có bởi vì bị đổi mà phẫn nộ ngược lại vui vẻ ra mặt n g o ắ t n g o ắ t cái đôi canh giữ ở xó sình bên trong phó hào đã kinh ngạc đến ngây người cái này hèn mọn bộ dáng còn là một cái thuần huyết hoang thú phó hào nhìn về phía ngụy long ánh mắt vô tận phức tạp cách hắn lần trước cùng ngụy long gặp nhau mới trôi qua không lâu cái kia thời điểm hắn là siêu cấp thế lực bên trong tôi trước tiếp xúc ngụy long người thái độ còn là bưng lấy đương thời phó hào mục đích chủ yếu cũng không phải là lôi kéo ngụy long mà là đổi lấy ngụy long hoàng kim long tượng bà cốt dùng kim pháp trí bảo dùng đến ôn dưỡng tụ bà bùn nhưng mà hiện tại gặp lại ngụy long một thân khí thức giống như trầm uyên bất động như núi vẹn vẹn đứng ở c h ỗ đó liền như là l ấ p kín không thể vượt qua sân phong phó hào cũng không phải vụng về người la o hôn đ ộ n tuyệt không khả năng không có ngạo khí đổi lại bất kỳ thuần huyết hoang thú đều không thể như này hèn m ọ n chỉ có thể nói thanh niên trước mắt có để la o hôn đ ộ n hèn m ọ n lý do đáng sợ khủng bố ngụy long trước đến một bên ngồi xuống lại ra hiệu bách bảo các các chủ ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề các chủ mời ngồi các chủ hôm nay tới đây là vì hoàng tộc mà tới đi cớ gì nói ra lời ấy phó hào còn tại khoái động tâm tình lại là nhất kinh hắn đúng là bởi vì hoàng tộc mà đến chuẩn xác mà nói là các đại siêu cấp thế lực cùng với hoàng tộc đều hy vọng hắn t r ư ớ c tới thánh hoàng ngay tại từng bước quyết định người thừa kế an nhạc vương liền là một an nhạc vương có một ý q u y ế t điểm có thể trọng yếu nhất là hắn là triệu quân vô tiểu l ã o đệ nếu là hắn đang bị nguyên lai duy trì triệu quân vô đoàn thể sẽ không mất khống chế thánh hoàng nguyên bản mời triệu quân vô trường tử nhưng mà thời gian không kịp mà ngụy long yêu cầu như vậy để thánh hoàng vốn là mất đi kiên nhẫn tâm càng thêm mất đi kiên nhẫn không chỉ là ngụy long cùng thánh hoàng bình đẳng giao dịch cái kia có chút nạo m ạ n thái độ còn có ngụy long muốn thanh toán tư hoàng tử đã xúc động thánh hoàng danh giới thánh hoàng hiện nay tối cường điệu không phải cùng hoang thú khai chiến mà là ổn định người thừa kế không có người có thể chạm đến cái này danh giới dù cho trong lúc vô tình vì đó hơn nữa thánh hoàng cũng kiêng kỵ ngụy long thái độ ngụy long rất dễ dàng được đến những cái kia trí cường thần binh duy trì gián tiếp được đến siêu cấp thế lực c h i chủ duy trì cái này để thánh hoàng không tự chủ được cảm thấy tim đập nhanh hắn sau khi chết người ngoài có thể ép lại ngụy long cho nên có phó hào đến đảm nhiệm thuyết khách ngụy long cười một tiếng nhẹ nhẹ lay động đầu nội tâm vẫn không khỏi thở dài một tiếng bởi vì an nhạc vương làm việc cùng vạn thần điện không kiêng nể gì cả nguyên cớ hoàng tộc tại ngụy l o n g trong lòng hình tượng đã hạ xuống hơn phân nửa giờ phút này lại không cái gì hình tượng có thể nói các chủ nói một câu ý đồ đến đi ngụy long khoát tay á o để hắn nói thẳng phó hào chấn định tâm thần nói hiện nay đại kiếp sắp nổi bạch hổ đánh giết hoàng thái tử nhân tộc tất nhiên muốn cùng hoang thú nhất chiến cái này là đại cục người hiện nay đi ra chính mình đạo độ có ngụy long, long một đường lắng động một đường g i ế t thần ma vương thời điểm vì tránh đi tôn sơn vương triệu hưng phía sau an nhạc vương ngay lúc đó ngụy long không hề biết do an nhạc vương thân phận dốc lòng trở về nam hoàng mà không phải đi hoàng cung phong vương v ề sau huyết tẩy trường thanh quận sau đó vẫn là trước làm tự mình lắng động nếu không phải thiên mãng thánh linh thần vương đồ diệt ngụy thành nếu không ngụy long là lại còn lắng động mà không phải trực tiếp hướng vạn thần điện tuyên chiến ngụy long hướng vạn thần điện tuyên chiến một trận chiến này là lấy chiến dưỡng chiến cũng là tranh phong chi chiến không có đường lui cũng không muốn có đường lui phó hào ngụ ý là muốn ngụy long tránh một chút t h á n h hoàng đi tranh tương lai nhưng mà đối với ngụy long mà nói hắn không chỉ muốn tương lai cũng muốn hiện tại lắng động bao nhiêu trải qua nhiều thiếu giác hộ hắn ngụy long có thể không phải đến hoàng đô túi đầu d u n g ân tình luận âm cực giới c h i đại có thể để cho ngụy long túi đầu tầng thanh như trưởng lao đã chết động tiên truyền thừa c h i ân ngụy long đã lưu lại vài cọc thao thiên nội tình lại không thẹn đối nói chuyện d u n g thực lực luận phóng nhan âm cực giới lại có ai xứng để hắn túi đầu đâu không phải ngụy long tự đại cũng không phải nhằm vào người nào đây chính là sự thật phó hào cười khổ một tiếng nói ngươi tuyên chiến vạn thần điện bất chi bất giác chiêm cứ hoàng tộc danh vị sau đến lại cứu xâm nhập nhân tộc lao hữu nội ngỗ nghịch thịnh nộ bên trong thánh hoàng tri ý mà về sau ngươi cưới cho một đêm quét ngang nửa cái nhân tộc cương vực phế chuất mười mấy vị vương giả cải biến địa phương vương triều cách cục tiến đến hoàng đô thánh hoàng tam t h ỉ n h nhập hoàng cung thẳng đến lần thứ ba mới đi ngươi hướng thánh hoàng đề xuất điều kiện đầu thứ hai thanh toán an nhạc vương có can thiệp hoàng vị chi hiểm nghi một lần là trùng hợp hai lần là trùng hợp đây đều là bao nhiêu lần ngươi cảm thấy thánh hoàng hội tưởng rằng trùng hợp phó h à o nói tới đều là gần nhất mới phát sinh sự t ì n h xác thực một hạng lại một hạng luôn trong lúc vô hình cùng hoàng tộc đối lập cùng thánh hoàng đối lập liền giống như là chủ động khiêu khích đ ồ n dạng thông mà kia l là chủ chủ, tục nói thánh hoàng muốn giữ lại mặt trời lặn phía tây uy nghiêm dù cho ngụy long đại biểu tương lai hắn cũng muốn ngụy long cũng có thể giả vờ như điệu thấp một ít đáng tiếc ngụy long quan tâm không phải cái gọi là tôn nghiêm hắn cầu chỉ là một cái thực sự cầu thị hắn ngụy long chỉ có một bát lương phấn vạn thần điện làm chuyện ác rồi sao làm cái kia liền nên nhận trừng phạt an nhạc vương cấu kết vạn thần điện rồi sao cấu kết cái kia liền nên bị thanh toán như thế mà thôi không trộn lẫn quá độ giải độc cho nên ngụy long chỉ là lắc đầu không nên đem vấn đề phức tạp hóa vạn thần điện làm rất nhiều chuyện xấu nên thanh toán hơn nữa vì cái gì bạch hồ bang hết lần này tới lần khác tập kích triệu quân vô triệu quân vô chết về sau đối với người nào có lợi thanh hoàng có không đốc liếc qua thế ngay vạn thần điện không chết không thể cuối cùng an nhạc vương cho tới nay cùng vạn thần điện giao hảo ai cũng có thể trở thành thái tử duy chỉ có hắn không thể đây đều là đúng có thể nếu như ngươi là thánh hoàng ngươi sẽ thích người khác giúp ngươi làm quyết định phó hảo hỏi lại ngụy long cười cười ha ha thật sâu nhìn về phía phó hảo ta càng hy vọng cái này loại rằng c ó là từ thánh hoàng đến cùng ta nói mà không phải xem như bách bảo các các chủ các h ạ phó hảo không nói phó hảo đã biết do vấn đề xuất hiện ở nơi nào ngụy long nội tâm đối với hoàng tộc không có kính sợ có thể nói hơn nữa rõ ràng tại ngụy long tâm lý hán đại biểu tương lai mới là nhân tộc tương lai cho nên ngụy long hành sự vô kỵ ta đã thuyết minh yêu cầu của ta đồng thời ta sẽ cho thánh hoàng hồi báo không chỉ tại tuyên chiến hoang thú lúc cho trợ rút ta hội khai con đường phía trước chờ ngày sau thánh hoàng cũng có cơ hội đi chạm đến bất d i ệ t chi cảnh mà không đến mức dựa vào một thanh thánh hoàng chi kiếm giữ gìn tự thân u y vọng tình trạng ngụy long bình tĩnh nói từ triệu quân vô chết đi về sau ngụy long liền biết rõ chính mình cùng hoàng tộc chú định mỗi người đi một ngả kết quả tốt nhất là bảo trì ăn ý kết quả xấu nhất liền là trở mặt thành thủ phó hào trầm mặc hồi lâu mới mở miệng lịch đại thánh hoàng chỉ có ngàn năm võ nguyên hắn nhóm thậm chí không có một ít t r í cường thần mà vương sống lâu ngươi biết rõ đối với lịch đại thánh hoàng đến nói cấm kỵ là cái gì phó hào không có chờ ngụy long hồi đáp mà là lẩm bẩm thánh hoàng liền là nhân tộc trường không giả trí cao vô thượng tồn tại dù cho chúng ta những này siêu cấp thế lực t r í chủ hoặc là trí thượng long thần cũng không hội khiêu khích hắn mà triệu quân vô chết rồi lúc này thánh hoàng liền là một cái n ộ sư ngụy long lắc đầu ta không muốn khiêu khích hắn các chủ không cần lại đi làm trò bí hiểm nói một chút người ý đổ đến đi ta muốn để ngươi lui một bước phó hào nói ta trước đó nói ngươi nắm giữ tương lai không cần nóng lòng nhất thời là ngươi ý tứ ngụy long từ chối cho ý kiến phó hào nói là chúng ta rất nhiều siêu cấp thế lực ý tứ hiện tại n h â n tộc chịu không được d à y vò cùng hoang thú nhất chiến tứ linh nhất định tham dự trong đó một trận chiến này chú định t h a m liệt không nên đem tinh lực dùng tại bên trong hao t ổ n lên thánh hoàng đại biểu cho dân tộc cậu chủ đại biểu cho dân tộc hiện tại kia là tại ta còn không có cuộc khởi trước đó hiện tại ta không có dùng trí cường thần binh thủ hộ liền vượt qua kim thân lôi kiếp vượt qua trùng điệp trở ngại nếu người nào có thể tại âm cực giới tiền lộ đoạn tuyệt thời điểm lại mở con đường phía trước ta nghĩ người kia không phải đã c h u y ể n thừa thực rất nhiều lại như cũng làm không được t h á n h hoàng mà là ta ta nguy long ta đại biểu cho n h â n tộc tương lai cũng đại biểu cho n h â n tộc hiện tại nguy long ngữ khí bình tĩnh nếu như chú định có một cái muốn n g ư ợ n bộ vì cái gì người kia không phải t h á n h hoàng phó hào đáy mắt đã là hiện lên vẻ kinh sợ hắn đông nhiên minh bạch nguy long không phải hắn nhóm những này cần ỉ lại trí cường thần binh thủ hộ lại có thể tiến lên trước một bước cái gọi là siêu cấp cường giả hắn là một bước từ địa phương vương triều sân thôn đi ra trí cường giả nhân tộc cậu chủ hoàng tộc tri chủ những này xưng hào đối nguy long đến nói không có dùng nguy long liền là man di vậy nguy long sẽ không thừa nhận chính mình là man di có thể hắn hành vi liền là như thế dù cho nguy long đối mặt là thanh hoàng muốn hắn cúi đầu cái kia liền cho hắn một cái thật lý do đánh bại hắn hủy diệt hắn nếu không nên nhượng bộ cũng không phải l à hắn ngụy long nhìn qua rời đi lúc tâm sự nặng nề bách bảo các các chủ chỉ là nhẹ nhẹ lay động đầu tiên lộ đoạt tuyệt thử hỏi những n à y siêu cấp cường giả còn có mấy phần thiết huyết rất nhiều chuyện làm như là trong sương mù nhưng mà n h â n tộc vừa lập thời điểm có thể không phải dựa vào cái gọi là nhường nhịt cái gọi là khẩn cầu đổi lấy mà là nhất quyền nhất cước đấm máu đánh xuống ta đã nhường a ngụy long thở dài hắn xác thực nội bộ hắn nói ra yêu cầu của mình bại lộ điểm mấu chốt của mình cũng đem quyền quyết định giao cho thánh hoàng cái này ở tại đàm phán là tối kỵ có thể ngụy long còn là làm bởi vì dù cho như ngụy long cũng không muốn sự t ì n h đến không thể vãn hồi một bước kia thánh hoàng đã ngươi muốn ta nhượng bộ vậy liền dùng trong tay ngươi kiếm tới bắt là được ngụy long không hiểu hiển nhiên vừa rồi hai người gặp mặt thời điểm thánh hoàng nghe đến ngụy long yêu cầu liền rất khó chịu dù cho khó chịu thánh hoàng cũng là để phó h ả o tới khuyên hắn mà không phải một kiếm đập tới tới cái này để ngụy long có chút phẫn nộ ngụy long tình nguyện thánh hoàng một kiếm c h é m tới nhìn xem a i đạo lý đ ạ i phó h ả o rời đi ngày thứ hai thánh hoàng cho ra trả lời chắc chắn chương hai trăm bảy mươi sáu thập đại tội trạng chân long đâm lưng tiếp tục cầu đặt mua đêm trước trí thượng long thần bí mật đi tới hoàng cung tiếp kiến thánh hoàng cái này hai vị có thể nói là nhân tộc bên trong thiếu co cừng giả một cái chấp trưởng thánh hoàng chi kiếm một cái khác thì là sống rất nhiều năm không biết có năm chắc bao nhiêu bài lao quái v ậ t mặc dù tại hoàng triều tuyên truyền bên trong vạn thân điện không thuộc về siêu cấp thế lực nhưng chỉ cần hơi hiểu bên trong nội tình người đều sẽ minh bạch trí thượng long thần t u y ệ t không phải kẻ vớ vẩn sự thật cũng là như thế đăng đăng trí thượng long thần nhìn thấy thánh hoàng chỉ nói một câu mặt trời mọc thời điểm Ta vạn thần điện hội phát ra một hạng đối ngoại tuyên bố từ nay đem hiệu c h u n g với hoàng tộc nói đến đây câu nói trí thượng long thần liền cách đi cũng v ẻ n vẹn câu nói này liền đầy đủ thùng thùng thánh hoàng cơ hồ có thể nghe đến tim đập của mình hắn cặp kia con mắt màu và nóng g cũng có ba động thánh hoàng không cho rằng trí thượng long thần hội trên một điểm này lừa gạt hắn cho trí thượng long thần lá gan cũng không dám vạn thần điện là đời thứ nhất thánh hoàng chết đi về sau vẫn bảo tồn vấn đề hoàng tộc rõ ràng vạn thần điện nội tỉnh dù cho đời thứ nhất thánh hoàng tại dùng thân đúc kiếm trước đó chém tới trí thượng long thần một bộ phận thần dị có thể hắn ý nguyên có thể nói khủng bố năm đó đời thứ nhất thánh hoàng võ công có một không hai thiên hạ nếu không phải thật vô pháp giết chết trí thượng long thần dùng đời thứ nhất thánh hoàng tính cách tuyệt không sẽ để cho hắn sống sắp tới theo đời thứ nhất thánh hoàng chết đi thánh hoàng chi kiếm cam đoan lịch đại thánh hoàng chiến lược siêu tuyệt lại không thể thường dùng nếu không m u ố n là đoàn m ệ n h hiện trạng sẽ càng thêm đoàn m ệ n h tứ linh yên lặng có thể hoang thú ý nguyên chiếm cư ưu thế cho nên có thể cung cấp một phần lực lượng duy trì vạn thần điện vẫn còn tồn tại đồng thời theo siêu thoát tri lộ càng phát g a n an cơ hồn tuyệt nhân tộc siêu cấp cường giả chậm rãi không chế tại đối với vạn thần điện cùng với trí thượng long thần cá nhân chiến lược nhu cầu càng lúc càng lớn dân ra nhất thời không có xử lý sạch sẽ liền hình thành hiện nay cục diện vạn thần điện tình huống rất phức tạp trí thượng long thần thực lực xa siêu phổ thông siêu cấp cường giả đồng thời còn có rất nhiều chưa biết bí mật là âm cực giới tối cường giả một trong thực lực khó lường loại thực lực này có thể vì nhân tộc cung cấp duy trì mà vạn thần điện con đường lại có thể phong phú nhân tộc con đường phía trước cho dù là có đ ộ c hoa hồng trong ngắn hạn xác thực hữu dụng trừ cái đó ra trí thượng long thần trước đó một mực tuyên bố cân bằng h ắ t sắt cùng xích hà lực lượng có thể có đủ lợi cho khơi thông bắt ngang con đường phía trước vì siêu thoát cung cấp một chút hy vọng nếu không phải ngụy long quật khởi mạnh mẽ trước đó siêu thoát hy vọng liền là vạn thần điện nhìn nhìn hiện nay những cái k i a trí cường thần binh thái độ liền có thể biết rõ dù cho trí cường thần binh linh bởi vì một ít nguyên nhân không nguyện ý cùng trí thượng long thần tiếp xúc nhưng ở hoàn toàn không có biện pháp thời điểm cũng không có người nào hy vọng trí thượng long thần chân chính chết đi trí cường thần binh đủ dùng ảnh hưởng đều khí chủ dùng nhất thời thỏa hiệp nói mà tóm lại như trí thượng long thần tuyên bố hiệu chung với h o à n tộc thánh hoàng sẽ thành tựu i lịch đại t i ề n nhân chưa thành tựu i công lao sự nghiệp là đời thứ nhất thánh hoàng về sau trung hương tri chủ nếu là lại có thể liên hợp trí thượng long thần để tứ linh trả giá bằng máu cái này sẽ là thiền cổ đời đời bất hủ chi võ công chỉ là có người sẽ phá hư tất cả những thứ này thánh hoàng ánh mắt băng lãnh hắn không nguyện ý thật ra tay với ngụy long nội tâm của hắn thực tại không muốn làm cái này một điểm ngụy long là nhân tộc bất thế thiên tài cũng đại biểu cho nhân tộc tương lai chính thánh hoàng cũng rõ ràng ngụy long đại biểu tương lai càng thêm trói lọi xa xiêu hắn trói lọi vì cái gì ngươi liền đợi đến ta chết cũng không nguyện ý đâu thánh hoàng trong lòng cũng có d â y g i a hắn tự hỏi làm không tệ vạn thần điện tình huống phức tạp ngụy long tuyên chiến thời điểm hắn hướng trí thượng long thần tạo áp lực để trí thượng long thần không có biện pháp tự mình ra tay với ngụy long hắn kỳ lân mà triệu quân vô chết đi về sau thánh hoàng càng là biểu đạt hy vọng ngụy long l ù i b ư ớ c tư thái có thể ngụy long như cũ tại tiến lên giết chết ngân nguyện bạch ngân hai vị thần vương lại dựa vào đột phá kim thân lôi kép uy thế quét ngang nhân tộc nam bộ tây bộ mạng lớn c ư ơ ự c chết đi vạn thần điện thành viên vô số càng là tác động đến hơn m ộ ư ơ i vị vương giả đến đến hoàng đô ba mời mới như hoàng c u n g gặp mặt trước đưa yêu cầu còn muốn hắn thanh toán phế chất u chính mình nhi tử an nhạc vương t h á n h hoàng còn là một cái vừa mất đi đại nhi tử l ã o phụ thân a đặc biệt là thanh toán an nhạc vương yêu cầu thật để hắn phẫn nộ ngụy long cơ hồ muốn xé ra h ắ n tâm hướng bên trong sách mới làm sao đến mức này những này trà đạp hoàng tộc tôn nghiêm đều là t r ù n g hợp không thánh hoàng biết rõ không có tuyệt đối t r ù n g hợp húng chi như thế nhiều sự tỉnh trồng chất lên nhau thanh hoàng biết rõ ngụy long chờ không nổi loại kia nhiệt huyết thiếu niên khí cùng với một đường đi tới tích lũy dâng trào khí thế đều thuyết minh ngụy long không nguyện ý chờ thánh hoàng muốn yên ổn nội bộ muốn phục hưng nhân tộc ngụy long cũng thế chỉ là bọn hán phương thức bất đồng thủ đoạn cũng khác biệt quá trình t ố cầu cũng khác biệt thánh hoàng tất nhiên muốn tứ linh trả giá đắt không tiếc trả giá hết thảy mà ngụy long muốn để vạn thần điện diệt vong chí thượng long thần tất chết căn bản nhất thánh hoàng muốn t r ư ở n g không hết thảy mà ngụy long cũng muốn t r ư ở n g không hết thảy khống chế cùng bị khống chế đây chính là người với người kết giao giới hạn làm song p ư ơ n g đều muốn trưởng không thời điểm mới là sự tỉnh căn bản mâu thuẫn hai cái cường ngạnh người đâm vào một khối va chạm kịch liệt không thể tránh được chảy máu cũng ở đây khó tránh khỏi ta không nguyện ý để trí thượng long thần đạt được a thánh hoàng chậm chạp không thể hạ quyết định quyết tâm nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn biết tại bạch hổ r ế t chết triệu quân vô chuyện này bên trên trí thượng long thần tuyệt đối trong bóng tối là một m chút sự t ì n h thánh hoàng lại không nốc nơi nào nhìn không ra nguyên bản lưỡng nan vấn đề tại trí thượng long thần tuyên bố hiệu chung về sau kỳ thực đã có đáp án như liên hợp n g long đối phó trí thượng long thần chính thánh hoàng cần lui một bước hơn nữa thanh toán hoàn tất trí thượng long thần ngụy long y nguyên không hội triệt để hướng hắn chịu t u a thậm chí thánh hoàng có thể tưởng tượng dùng ngụy long tiềm lực bất kể người kế thừa của hắn người là người nào cuối cùng đều sẽ trở thành khôi lỗi mà như liên hợp trí thượng long thần đối phó ngụy long trí thượng long thần lập tức liền muốn tuyên bố hiệu c h u n g giải quyết song phương phụ thuộc vấn đề dùng hoàng tộc vì chủ đồng thời vạn thần điện dù cho lớn mạnh đi qua ngụy long duy trì liên tục chèn ép thực lực bị hao tổn thanh danh r ớ t xuống ngàn trượng không có cải biến hoàng tộc chấp trưởng nhân tộc năng lực chờ ta thu thập ngụy long lại đi quét ngang tứ linh cuối cùng lại đối phó trí thượng long thần t h á n h hoàng trong tay thánh hoàng chi kiếm t ê u khẽ nguy long trân long trí thượng long thần đều muốn bị thanh toán t h á n h hoàng đã làm tốt tất chết chuẩn bị nguy long không ổn định tứ linh bên trong bạch hổ xuất thủ đánh giết triệu q u â n n g ô mà không giết trí thượng long thần không đủ để an ủi hoàng thái tử ba người này nguy long là lập tức không thể điều hòa mâu thuẫn bạch hổ là tương lai báo thủ chi chiến so giết đối tượng núp trong bóng tối trí thượng long thần thì là càng xa xôi tương lai tâm phúc đại hoạn thanh toán nguy long cùng với hoang thú đại chiến kết thúc như trí thượng long thần còn sống thánh hoàng sẽ kéo lấy hắn đi cuối cùng đoạn đường giải quyết triệt để hết thệ vấn đề không cho hậu nhân lưu lại cục diện rồi rắm cái này nhân tộc là ta thủ hộ chi nhân tộc ta là bên trong hoàng không thể nghi ngờ lẽ ra nên như vậy thánh hoàng nhìn về phía hư không thì t h ả o tự nói sáng sớm hôm sau vạn thần điện trí thượng long thần t u y ê n cáo thiên hạ thần phục với hoàng tộc triệt để nhận hoàng tộc còn hạn tin tức này vừa truyền ra tất cả mọi người cơ hồ điên cuồng vạn thần điện bị ngụy long đại nhân d ọ a cho nằm xuống không thể không thần phục a a a cái này thật lợi hại hoàng tộc thống lĩnh về sau nhất định muốn thanh trừ vạn thần điện tạp thoái bên trong người tốt có thể trọng dụng có thể sâu mọt không được cái này là tương đối là đơn thuần nhân tộc ý nghĩ cũng có vạn thần điện tương quan thế lực cái này không phải kết quả tốt nhất nhưng chúng ta có thể tiếp nhận đã chết quá nhiều người ngụy long quá tàn bạo được đến hoàng tộc phù hộ là lựa chọn tốt nhất không nên chết xuống dưới hoàng tộc cái này là hái quả đảo trí thượng long thần rõ ràng liền là tị nạn hoàng tộc còn đáp ứng xuống loại thời điểm này nên nhất cổ tắc ý cũng có người duy trì ngụy long chỉ là thảo luận còn chưa bắt đầu một cái càng kinh người hơn tin tức xuất hiện có đại thần công tố ngụy long thập đại chịu tội nhận là ngụy long theo thực lực tăng cường càng ngày càng mất đi bản tâm dùng tự mình làm trung tâm không thêm khống chế đại thần tấu bẩm về sau thập á n Hoàng h cho phép thảo l u n Thế t h là, ậ đại tội truyền khắp thiên hạ dẫn tới xôn xao cái này là một cái tín hiệu càng kinh người hơn tín hiệu tình thế ẩn ẩn mất đi trường khống thánh hoàng hiển nhiên muốn tiêu diệt hết thể tạm tâm đây quả thực hoang đường có lẽ có mười hạng tội danh cái nào cường giả không phải tay nhiễm tiên huyết lúc nào vạn thần điện cũng có thể được tha thứ Đến nước này. một cái là tân tấn kim thân cường giả siêu cấp cường giả hoàng triều thủ hộ giả một cái khác thì là đời thứ nhất thánh hoàng nhân tộc tối cường giả chẳng lẽ không nên cùng dắt tay tổng cộng rất nhiều người bắt đầu thảo luận thậm chí sợ hãi triệu quân vô chết đi đã đáng sợ hiện tại các loại dấu hiệu có phải là có càng đáng sợ sự tình muốn phát sinh thánh hoàng ý muốn thanh toán ngụy long đến kỹ ngụy long chịu tội ngụy long một đường trưởng thành đầy tay nhiễm tiên huyết cái này là chịu không được cân nhắc có thể cái này loại thanh toán không hề được d â n tâm ngụy long tuyên chiến vạn thần điện không hỗ trợ cũng liền thôi còn quan sát hiện tại đem vạn thần điện thu nhưng lại muốn tá ma giết lửa cái này làm pháp quá không đại khí một ít nguyên bản thờ ơ l ạ n h nhạt trung lập nhân sĩ cũng có chút nhìn không được có người oán giận hái quả đào cũng liền thôi lại còn muốn tiến thêm một bức ố danh hóa cái này cũng quá bị h u i nếu không phải ngụy long để lộ cái này cái nắp vạn t h â n điện không biết muốn dùng tốt đẹp hình tượng h ú t nhiều thiếu nhân tộc huyết dịch ngụy long đại nhân khai thác con đường phía trước cái này là có lợi cho nhân tộc đại công là đời thứ nhất thánh hoàng đến nay đệ nhất nhân vì cái gì để thiên tài thất vọng đau khổ những cái kia bị ngụy long đuổi đi tùy tùng phát ra quát hỏi cũng là ngụy long tùy tùng cực kỳ có nhất hành động lực hắn nhóm phần lớn thực lực cứng hãn là đều động thiên lao tổ nắm giữ thâm hậu nhân mạch phát động toàn bộ lực lượng đi biểu thị kháng nghị kẻ ăn thị liên liên thất đại siêu cấp thế lực cũng lại không quan sát dù cho xem như khuyến cáo người phó h ả o cũng phát huy tác dụng kỳ thực chính như phó h ả o nói ngụy long đại biểu tương lai phó h ả o ngoài miệng khuyên ngụy long nội bộ có thể thật đến hai chọn một chỉ cần không phải đồ đần liền biết nên tuyển ai có thể càng như vậy b á n ngược càng để thánh hoàng nhìn thấy ngụy long đáng sợ ngụy long cái này là hội tụ nhiều thiếu nhân tâm chỉ có là muốn siêu thoát c ư ờ n giả g hoặc là trí lực bình thường c ư ờ n giả g trên cơ bản đều duy trì ngụy long hoàng tộc kiên định người ủng hộ là những cái kia bởi vì quan tính vô cùng ủng hộ hoàng tộc người Có thể, dùng thực lực thể, dùng một à là nói, kém rất nhiều. Như nhân ai mới kém rất thế, t c chính h ố n Ngay g tổ ạ vạn thần điện thần phục hoàng tộc, long thập đại tội trạng hạng, i cái bởi điện tội thiên hạ, mà lâm vào xôi trao thời điểm. cả tộc, phục nhân thần thần hoàng Nguy Long phong truyền thập lâm tộc, trao Một t vì vào mà chức bí ẩn cũng tại truyền lại một tin tức tin tức kia bằng tốc độ kinh người truyền ra tổ chức thần bí là thánh thú môn tin tức thì là bạch hổ tập kích triệu quân vô là trí thượng long thần cùng chân long làm giao dịch chuyện này thánh hoàng đã sớm biết lại dùng đến đạt thành mục đích của mình hãm hại nhân tộc hy vọng tri quan ngụy long đây là tới từ chân long đâm lưng chương 277, t r ờ i không sinh ngụy lòng nhân tộc vạn pháp chi lội như đêm d à i cầu đặt mùa a thượng vô tận đại hoang bên trong từ tập sát triệu q u â n vô hồ về sau bị thương bởi thần thánh chi kiếm cái này mấy ngày bạch hổ thương thế khôi phục hơn phân n ữ a từ chân long tự mình xuất thủ mới giúp hắn trừ bỏ kiếm khí có thể thấy được thánh hoàng chi kiếm xác thực khủng bố bạch hổ dù cho trọng thương tại thánh hoàng chi thủ y nguyên hiếu chiến chân long cần gì như thế phiền phức bằng vào chúng ta tứ linh chi thực lực trực tiếp liền có thể phá hủy nhân tộc Cái có chút, chém cơ cực của chịu được. Thánh kia kiếm kia, hội lại đến một kiếm, hội tiên ta sau ra tuy thể một một một thân thể Hoàng mạnh, nghĩ hắn hạn, hắn không đến là suy đầu đó bạch hổ trọng thương tại thánh hoàng một kiếm phía dưới đương thời hắn rất h á i nhiên phảng phất trở lại mấy vạn năm trước trọng từ nhìn thấy cái kia khủng bố vĩ nạn thân ảnh cơ h ộ i chạm diện hết thảy có thể theo sau bạch hổ suy nghĩ nếu có thể chém ra kiếm thứ hai vượt qua mấy trăm vạn dặm lại chém ra kinh t h i ê n nhất kích thánh hoàng vì cái gì không chém đâu đương thời thánh hoàng tại phẫn nộ bên trong mối thù giết con hủy diệt ưu tú nhất người thừa kế mối hận thánh hoàng tất nhiên muốn để bạch hổ triệt để chết đi không chém chỉ có thể là chém c ô n g ra nếu là vô cùng đơn giản để nhân tộc hủy diệt đ ờ i thứ nhất thánh hoàng chết đi về sau chúng ta liền có thể làm đến có thể sự tình sẽ không đơn giản như vậy giải quyết triệt để siêu thoát tri lộ vấn đề đương đại thánh hoàng không đủ tư cách c h â n long thanh n â m nhìn không thấu ngược lại lại nói hơn nữa trí thượng long thần hắn thật đúng là cho là ta không biết hắn là ai hắn đến từ nơi nào muốn làm gì đáng tiếc trí thượng long thần nếu chỉ là đơn giản muốn đi ra cực hạ ta không hội nhiều đi còn hắn có thể muốn tùy tiện cho chúng ta chi thủ vì hắn nói trải đường cái k i a không có khả năng trước đó trí thượng long thần để minh thần vương mang hộ đến giao dịch nội dung bao quát bên trong tập sát triệu quân vô nhưng mà đối với chân long đến nói đây chỉ là để nhân tộc xáo trộn thủ đoạn mà thôi con mắt của nó hắn ca nguyện lại thứ đảng hậu mấy v à n năm chỉ vì khơi thông giới vực vấn đề làm hậu đại huyết mạch mở con đường phía trước ngụy long c h ạ y viện đại nhân tần vũ điển tám người tinh nguyện chạy đến gặp mặt ngụy long lúc không khỏi nhiều hơn mấy phần lo lắng h ắ n nhóm một đường nghe đến rất nhiều tin tức một cái so một cái kinh người hơn nữa dùng hắn nhóm những này trí cường thần ma vương góc độ đến xem sớm một ngày trước ngụy long nắm giữ một c ố đại thế cưới chó vào hoàng cung thời điểm ngụy long thân bên trên t r ồ n g chất đại thế đạt tới đỉnh điểm lệnh ra đầu run lên cái này dạng kéo dài một ngày c ố khí thế kia liền phát thiết hơn phân nửa tần vũ điển biết do ngụy long thâm bất khả chắc có thể đầu tiên là vạn thần điện thần phục với hoàng tộc ngụy long ô danh hóa lại thêm chân long để người tuyên bố tin tức tình thế đại biến ngụy long vốn là đại thế sở quy qua trong giây lát lại biến thành một cái tung bay ở trên biển cây khô vận mệnh tự a hồ không chịu chính mình trường khống ngụy long nhìn thấy tần vũ điển t ắ m người lại chỉ là lẳng lặng gật đầu xem như bắt chuyện qua hắn nóng nhìn hư không không biết đang suy nghĩ gì hoàng đô vạn thần điện tông tổng điện trí thượng long thần tuyên bố hiệu trung hoàng tộc về sau nhiều chuyện đến bận không qua nổi hắn cho ra nhược điểm t h á n h hoàng đương nhiên phải đem chuyện này n g ồ i vững hơn nữa ngụy long ngày trước làm r a thao thiên c h u y ệ n ác đổ diệt gần ngàn thành trì trên mặt đất thần quốc thần điện các loại hủy diện không biết nhiều ít chết đi vạn thần điện thành viên vô số trong vòng một đêm để vạn thần điện phát triển lui lại mấy và năm chí thượng long thần nếu nói không đau lòng cái kia không có khả năng hơn nữa còn có một cọc bí ẩn sự t ì n h tại chết đi nhiều như vậy vạn thần điện thành viên đôi hắn có không nhỏ tổn thương chân long thoáng một cái đâm lưng thật đúng là có đủ hung ác chí thượng long thần nhận được tin tức k h í quá sức trước đây không lâu thánh hoàng trực tiếp đổ ập xuống m a n g hắn tại trước đó hắn còn cung lịch đại thánh hoàng có thể bảo trì ăn ý giữ gìn tự mình tôn nghiêm nhưng hôm nay tựa hồ thành vì thuộc hạ tồn tại nếu không phải thánh hoàng còn có cái khác suy tính tin tức kia phát ra chỉ sợ cũng hội rút kiếm đến giết chí thượng long thần điện chủ. thánh hoàng trực tiếp v ấ n trách mà không phải đọc thủ đã nhìn ra thái độ hán minh thần vương nói ra có khác biệt ý kiến tiêu mất trí thượng long thần yêu sầu hôm nay thiên hạ dư luận đã có chế không ngừng tình thế giống như nước sôi đầu tiên là ta thần điện đầu nhập hoàng tộc lại là đếm kỹ n g ụ y long thập đại tội trạng cuối cùng cái này chân long đâm lưng bất luận cái gì một điểm bằng vào hoàng tộc hy vọng đều đủ để đẻ xuống có thể ba cái đồng thời xuất hiện đã bất đồng bên ngoài thế nào ngay vậy trí thượng long thần nội tâm nhất định nhân tộc cùng vạn thần điện bất đồng tu sĩ cấp thấp thanh âm một số thời khắc sẽ ảnh hưởng cao tầng tu sĩ phán đoán cái này là đặc biệt truyền thừa t h ế hệ mà hiện nay bởi vì muốn cùng hoang thú triệt để huyết chiến thiên hạ người ở vào một loại mẫn cảm mà lại cảnh giác trạng thái thánh hoàng không nghĩ tới ngụy long đã có loại kia u y vọng ngụy long tuyên chiến thần điện tích lũy đầy đủ phổ thông tu sĩ duy trì lại thêm hắn không cần trí thượng thần binh siêu thoát những cái kia đỉnh cấp cường giả rất nhiều đều duy trì hắn dù cho siêu cấp thế lực bởi vì cho qua cùng hoàng tộc quan hệ cùng với dương cực giới một ít nguồn gốc khuyên hướng hoàng tộc có thể y nguyên bảo trì mờ m trí thượng n v long thần càng phát thống hận chân long chiêu này trực tiếp để nhân tộc tình thế loạn cả lên trí thượng long thần là tự rời lên tảng đá nện chân mình ý tứ cái kêu nhất trầm liền là hàng ngàn hàng vạn năm l á o gia hỏa vẫn là trước sau như một sắc bén lựa dận trên thực tế đã chuyển hướng thánh hoàng minh thần vương chắc chắn nói chân long trong lúc vô tình giúp chúng ta thánh hoàng nguyên bản có lẽ chỉ là ô danh hóa xử lý ngụy long hiện tại xem ra rất khó làm ngay vậy trí thượng long thần như có điều suy nghĩ n g h ị thông suốt bên trong q u a n thiếu không khỏi lộ ra một vệt vui mừng ngụy long trạch viện đại nhân chúng ta tất nhiên sớm tính toán hiện nay hoàng đô tình thế quỷ dị thánh hoàng tội giá mất con khó nói hắn sẽ làm ra cái gì sự tỉnh tần vũ điển đám người khuyên cáo trước mắt lựa chọn tốt nhất là rời đi hoàng cung ngụy long nhìn về phía ngoài cửa sổ nhẹ lác nhẹ tay ra hiệu tần vũ điển không cần lại khuyên hiện nay cục diện này ngụy long càng ngày càng cảm thấy hoàng tộc giống giết chết ác long thiếu niên cuối cùng diễn biến thành ác long cố sự cho tới nay dù cho kinh lịch an nhạc vương cùng với vạn thần điện sự t ì n h ngụy long kỳ thực đối hoàng tộc gác ý là nhỏ hơn đối với vạn thần điện ác cảm độ hoàng tộc trong lịch sử có thành tựu đời thứ nhất thánh hoàng năm đó ở âm cực giới đạo lộ đoạn tuyệt về sau cùng đương thời ngưng lại âm cực giới các đại thế lực liên thủ mở ra nhân tộc sinh tồn thổ nhưỡng cùng đời ể nhân hoang nắm giữ vận mệnh của mình, từ một cái bộ lạc nhỏ, biến thành hiện nay nhân thú huyết thực, khẩu. tộc từ một từ một triệu trăm triệu bộ bước của cái lạc giữ đ thứ nhất thánh hoàng năm đó hành vi rất thụ thất đại siêu cấp thế lực cùng với phổ thông tu sĩ công nhận lực kháng h o a n g thú nhất tộc thu thập vạn thần điện cùng tại kiến lập hoàng triều về sau duy trì địa phương vương triều kiến thiết xây dựng cương thiết c h i tưởng bày ra nhân tộc đại trợ thậm chí liền chính hắn cũng dung nhập thánh hoàng chi kiếm từ lịch sử góc độ cùng dân tộc góc độ đến xem đời thứ nhất thánh hoàng cùng với ngay lúc đó hoàng tộc làm đến hắn lịch sử ban cho ý nghĩa mà t ứ linh yên lặng là hoàng thú bất hạnh đồng thời cũng là nhân tộc bất hạnh tại tứ linh yên lặng về sau hoàng tộc trực tiếp xa vào cực độ tự đại ngã mạn hủy đi một cái siêu cấp thế lực không hề kỳ quái lấy một thí dụ làm ngụy long đề xuất đại thanh toán vạn thần điện khẩu hiệu trước đó tại thần thánh c h i địa kế hoạch bại lộ trước đó vạn thần điện đã s o n g thành lập trên mặt đất thần quốc chỉ là trên mặt đất thần quốc không có thần thánh c h i địa hoàn thiện có thể đã có đại lượng nhân tộc bởi vậy chết đi bị thay đổi huyết mạch có thể thánh hoàng thờ ơ lạnh ạ t có lẽ ra ngoài hoàng tộc cùng vương triều quyền lực cân đối hoặc là cân bằng vạn thần điện cùng siêu cấp thế lực quan hệ các loại cân nhắc ngầm đồng ý v an nhạc vương tham dự trong đó cũng không có trả giá vốn có đại giới là ngụy long chân chính tuyên chiến vạn thần điện lúc phản ứng cũng là rất chậm chậm đến nạo mạn tình trạng đợi thêm đến ngụy long một bước thực tiễn lời hứa của mình xử càng ngày càng nhiều người tỉnh lại ai là chính thống thời điểm hoàng tộc mới cảm nhận được nguy cơ mà trước đó xích tiêu sơn sơn chủ xuất thủ đối phó ngụy long không có bị tiêu dùng sơn chủ là nhân tộc siêu cấp cường giả hai đại nhân tộc siêu cấp cường giả tranh đấu thánh hoàng sống chết mặc bây còn miễn cưỡng nói quá khứ về sau triệu quân vô chết đi thánh hoàng cảm nhận được uy hiếp càng lớn hơn đối với ngân nguyện bạch ngân hai vị thần vương xuất thủ thánh hoàng trực tiếp coi thường hiện nhiên tại hoàng tộc tâm lý hoặc là nói lịch đại thánh hoàng tâm lý cùng vạn thần điện lợi ích x o ắ n suýt đã viễn siêu phổ thông tộc nhân chết sống mà tại đương đại thánh hoàng nội tâm triệt để liên hợp nhân tộc lực lượng để đánh giết triệu quân vô bạch hổ tứ linh cùng với hoang thú trả giá đắt v ì này nguyện ý trả giá vô số đại giới dù cho cái kia thời điểm chân long còn chưa tuân ra tin tức có thể rất dễ dàng phỏng đoán là vạn thần điện trong bóng tối thôi đ ộ n có thể thánh hoàng vẫn cảm thấy là đáng giá hết thể đều là đáng giá chương hai trăm bảy mươi tám trời không sinh ngụy lòng Nhân thánh ộ c vạn p p chi lội hoàng. Chỉ, chỉ hoàng, hoàng hỏi thăm hoàng tộc trưởng lão cùng với hoàng triều đại thần tin tức này truyền gấp mà lại nhanh hoàng triều trên dưới thành tài sản chúng ta trước đó cùng tứ linh còn có thể bảo trì ăn ý cho nên đối với thánh thú môn thái độ là mở một con mắt nhắm một con mắt có đại thần trả lời hiện nay đã tại thanh lý duy trì trật tự tin tức truyền bá người cũng làm xử lý có thể tin tức đã truyền ra đám người bên trong an nhạc vương trước mắt một bước quỳ túi tại phía trên cung điện bi thống nói phụ hoàng h ả i nhi chết tiên nhiệm nhận vạn thần điện mê hoặc có thể phụ hoàng khi biết hiện nay ta hoàng tộc c h i tật không phải tứ linh cũng không phải vạn thần điện mà là ngụy long an nhạc vương xúc động phân trần hiện nay nhân tộc trên dưới không phải hô to ngụy long chi danh cái này là ta hoàng tộc chưa có phần hơn nguy cơ a an nhạc vương t r ầ n thống cơ hồ khóc ra khớp huyết như không đại quyết tâm thanh trừ chỉ sợ hậu quả khó mà lường được lời vừa nói ra phía trên cung điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được hoàng tộc trưởng lão các đại thần nhìn qua một màn này rơi vào trầm mặc thanh toán siêu cấp cường giả hoàng triều từ to lớn đến nay có rất ít loại sự tình này huống chi ngụy long không chỉ là siêu cấp cường giả đơn giản như vậy cái k i a cơ hồ là nhân tộc tương lai ngồi ngay ngắn ở cung điện chỗ sâu thánh hoàng ánh mắt sáng tắt không mang mảy may cảm tình chư vị ái khanh đã t ứ hoàng nhi nói ra liền thương nghị một chút đi vô luận như thế nào hiện tại muốn định một cái chương trình ra thánh hoàng cuối cùng nói ra đột dao găm hung gặp trong lòng mọi người r u n g mạnh ngụy long chạy viện tần vũ điền tám người đều tình chân ý thiết hy vọng ngụy long mau chóng rời đi chỉ nói là miệng đắng lơi khô ngụy long lại không trả lời mặc dù thành v ì ngụy long thủ hạ là nhận uy bức lợi d ụ có thể đối tần vũ điền bọn người tới nói ngụy long đại biểu cho một hy vọng hắn nhóm có thể tại thế cục nhanh quay ngược trở lại gấp thời điểm còn ý nguyên chạy đến đã có h ộ chủ trí niệm không phải vì một người mà thôi mà là vì chuyển thừa hậu đại kế lâu dài vậy việc này chư vị không cần nhiều lời ta đã có quyết định ngụy long cuối cùng nói ra Quyết định, thần nhẹ nhõm. Có chút quyết đến thần sát chút định, định đối đi nhẹ nhóm. Nghị Long mà nói, từ Nghị đến đi làm, cũng cho Có mà làm, dù với từ kỳ h nghe tiếng chính là nhất kinh, nghĩ nghe một chút Nghị Chỉ Nghị không ô n đơn giản. người tiếng Long muốn nói gì. Chỉ là nghị Long không nói, hắn chỉ là đứng lên. g gì. Đám một chỉ là là là k thực đến thế hệ này hoàng tộc đã dối tinh dối mù đương đại thánh hoàng cũng đã mục nát ngụy long các loại một đêm đợi đến đáp án không phải thánh hoàng cho đáp án mà là trong lòng của hắn có đáp án hiện nay không cần nhiều lời thánh hoàng không nguyện ý thanh toán an nhạc vương còn thủ lấy cuối cùng mộng đẹp chân long công khai vạn thần điện đâm lưng hoàng tộc chứng cứ Thánh Hoàng còn đời thứ nhất thánh hoàng lưu lại một thanh trí cường thần binh đầy đủ vô địch thần binh có thể như thế nhiều năm qua duy nhất còn sót lại vạn thần điện vấn đề mấy vạn năm đến lại không có giải quyết ngược lại để vạn thần điện không ngừng lớn mạnh cái này để người hoài nghi đời thứ nhất thánh hoàng mất đi về sau hoàng tộc thống trị năng lực vốn là đều tại chất vấn mà đợi đến tứ linh xuất hiện lần nữa triệu quân v u a đột nhiên chết đi ngụy long hoành không xuất thế đến đến hoàng đô thánh hoàng đại biểu hoàng tộc bày ra cùng hắn nhân tộc cộng chủ hoàn toàn không phân phối năng lực cái này để trước đó hoài nghi biến thành hiện thực tức hoàng tộc ngay cả mình thái tử vấn đề đều không thể xử lý tốt còn như thế nào có thể nói nhân tộc cộng chủ như thế nào quản lý siêu cấp thế lực cùng với các đại đầu tiên ngụy long nhận là chính mình quật khởi không phải ngẫu nhiên mà là tất nhiên dù cho không có ngụy long cái này bật hặc ra hỏa theo thời gian trôi qua làm vạn thần điện càng ngày càng càng rỡ nhân tộc triệt để bị ép vào góc t ư ờ n g lại theo tứ linh thất tình âm cực giới siêu thoát c h i lộ đoạn tuyệt ngụy long dạng này người lại còn xuất hiện hoặc xuất hiện tại hoàng tộc hoặc là xuất hiện tại siêu cấp thế lực hoặc là một cái bất thế gia thiên tài ngụy long mở rộng não động đi suy đoán rất có thể là hiến hạo cùng hiến trần hai người này một cái nắm giữ ngũ hành bà cốt một cái nắm giữ thần bí truyền nhận đều có đại nội tỉnh tại thân lại tương ái tương sát dạng này xoan suýt thiên nhiên có khí vận ra thân nếu không phải ngụy long đột nhiên c u a khởi có lẽ mấy ngàn năm về sau liền l ạ i y ế n hạo cùng yến trần nhất chiến quyết ra ai là thật thiên tri kiêu tử dẫn dắt nhân tộc tiến lên hiện nay cái này rơi vào ngụy long thân bên trên còn sớm rất nhiều năm ngươi nhóm tám người lại n à y chờ ta ra ngoài là một chuyện ngụy long ngữ khí phong khinh vân đạo thật giống như chỉ là ra ngoài tàn bộ tân vũ điền tám người có suy đoán chấn động mặc danh ngụy long chậm rãi đi ra t r ạ c viện ngồi lên lão cầu coi tiến lên phương hướng phương hướng kia là hoàng cung ngụy long nội tâm một mảnh yên tĩnh tại nhân tộc quật khởi bên trong hoàng tộc là làm công hiến bao quát nhân tộc cương vực hoàn toàn chính xác lập cùng với lớn mạnh cái này một điểm không có pháp phủ nhận nhưng là tại kiến lập nhân tộc trật tự về sau hoàng tộc biểu hiện ra đồ vật đã không phù hợp nhân tộc cộng chủ địa vị nói cách khác hoàng tộc đã không thể cho nhân tộc mang đến tân đồ vật nếu như nói tại trước đó hoàng tộc độc bá tình hùng giới vạn thân điện lớn mạnh chiến trường phương bắt chiến sự không ngừng siêu thoát chi lộ gian nan cái kia có thể khẳng định nếu như hoàng tộc tiếp tục độc bá số giới những vấn đề này y nguyên tồn tại vạn thân điện còn là y nguyên lớn mạnh c h i ế nguyễn t r ư ờ n p long đánh ộ i vô n giết ư c h đi. Cái thuần tộc n huyết ư hoang thú báo thù mặc dù không có đối ngũ long xuất thủ có thể y nguyên chém giết hai cái hoang thú lại tỷ như tuyên chiến vạn thần điện đặc biệt cuối cùng thanh toán thánh hoàng cũng từng có cơ hội gia nhập bên trong nếu là hủy diệt vạn thần điện ngụy long không ngại hoàng tộc hái cao nhất danh vọng có thể hoàng tộc vẫn không có triệu quân vô chết về sau thánh hoàng không chỉ không có truy cứu vạn thần điện tại trước đó làm sự tình liền vạn thần điện tại hoàng thái tử tử vong bên trong bên trong phát huy tác dụng cũng không truy cứu đây chính là nhân tộc cộng chủ sao như thế hành vi lại như thế nào xứng với nhân tộc đệ nhất siêu cấp cường giả hoàng tộc c h i chủ thánh hoàng c h i kiếm c h i chủ nhân tộc cộng chủ gần trăm vương t r i ề u danh nghĩa c h i chủ thân phận lạc hậu hoàng tộc đã không phải ngụy long một nhà sự tình ngụy long thân ảnh ở trong màn đêm như ẩn như hiện ánh mắt một p h i ế kiên định hắn nhận là thánh hoàng cùng hoàng tộc không xứng nắm giữ nhân tộc chính thống thân phận chương hai trăm bảy mươi chín mời thánh hoàng thành tiên cổ cầu đặt mua thượng trời cho không lấy phản nhận tội lỗi trời không sinh ngụy lòng nhân tộc vạn pháp chi lội như đêm dài đêm như màn sân khấu như muốn đem hết t h ể bao phủ hóa thành thâm trầm nhất n g ă n sắc cái kia hát sắc giống như trầm thấp vực sâu ẩn ẩn có hàn phong hô hô mà khiếu như địa ngục giống như t h ị t h ầ m một tia thanh lương p h o n g lại mang theo mấy sợi hơi nước có một chút hơi lạnh vê anh ấ t đạo kinh lôi hưởng triệt thiên địa muốn xé mở đêm c h í đắm b đặc thủ. Đặc thủ một n h cái hắc cầu đi tại thông hướng hoàng cung trên đường phố bước chân trầm ổn rơi xuống hữu thanh dùng lao hỗn độn mạnh giờ phút này đi ra mỗi một bước liền như là lừng có một toàn đuối lớn hãn đọc đương nhiên không phải đại sơn mà là ngụy long ngụy long so sơn còn muốn nặng k i a là cơ hồ ngưng kết khí thế ngay tại xôi trào thánh hoàng ba mời ngụy long vào hoàng cung hữu ý vô ý ở giữa đánh vỡ ngụy long từ biên quan như hoàng đô hình thành đại thế bất quá thiên hạ người sắp biết được hắn ngụy long không cần xúc thế chỉ nhân hắn liền là đại thế cái này một điểm l a o hỗn độn rất rõ ràng cho nên hắn rất vất vả ngụy long chi trọng trọng không phải chất lượng mà là pháp tắc trọng uy vạn pháp chi uy thực lực càng mạnh chỗ cảm thụ đến uy thế càng là khủng bố cho nên làm lão hỗn độn đi tại thông hướng hoàng cung đường đi thời điểm trừ số ít người c ư n g giả những người khác không nhìn thấy càng không cảm giác được cái không kia sôi thiên r à o k í thế. Nguy chạch Nguy lông v ệ n trung quanh, không n biết h bao i u g đang ngó ư ờ i có hạ o vào à n cũng Nguy lông tùng, liền linh lẫn người. Thiên g tộc thế tùy thậm tứ một chút có cấp lực, có chí siêu h đều đại thế tại thời khắc này ngay tại ngụy long lập ba t h ư ớ c chỗ quá nhanh quá nhanh cho dù là ngụy long tùy tùng nhìn thấy ngụy long cái kia hướng hoàng cung tiến phát bóng lưng cũng không khỏi t ê cả ra đầu miệng bên trong vô ý thức thì thảo tự nói chỉ cảm thấy bao nhiêu năm kinh lịch tại thời khắc cũng không tính là cái gì cũng vô pháp vững vàng thật là quá nhanh có một loại thuốc g ụ c người chạy ý tứ đến mức những người khác lại càng không cần phải nói có người hoảng sợ hướng hoàng cung tiến đến có người đem tin tức này truyền đến cần người biết trong tay cũng có người ý đồ đuổi theo ngụy long hoặc là ngăn lại hắn lại phát hiện căn bản là không có cách làm đến có l ớ p kín tưởng đứng ở ngụy long quanh thân tất cả mọi người sâu sắc nhận thức đến tại ngụy long cái kia đẹp mắt khuôn mặt phía dưới nhiều một v ệ c giống như trầm bền ký h tức kia là dãy núi cũng là thiên địa kia là bắt đầu cũng là kết thúc kia là hư vô cũng là vật chất kia cũng là ngụy long thanh hoàng mạnh nhất là cái gì thanh hoàng chi kiếm thanh kiếm kia dù cho hiện tại ta cũng không có bao nhiêu ứng đối nắm chắc hôm qua ta gặp qua cái kia kiếm một lần cho nên càng hiểu đời thứ nhất thánh hoàng đáng sợ có một không hai thiên hạ võ công tuyệt không phải nói một chút mà thôi phía trước đường đoạn tuyệt thời điểm có thể áp đảo hết thảy khai thác cương vực ta cần chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất có thể cũng không cần quá độ lo lắng thánh hoàng nhược điểm lớn nhất là chính hắn ngụy long tâm tư chấm tĩnh làm hắn quyết tâm muốn đi làm một việc thời điểm một cách tự nhiên liền che đậy toàn bộ ý nghĩ giờ khác này ngụy long phản phất trở lại sơ nhập linh khư động thiên thời điểm nắm chặt chính mình tổng kết cái gọi là tu luyện chân lý sau đó không ngừng thu hoạch tài nguyên hoàn thành sơ bộ nhất tích lũy bình tĩnh tỉnh táo chỉ là hát s á t vượt sâu ngoại vi quái gì, đều cơ hồ để hắn giết t u y ệ t mà bây giờ ngụy lòng là vì chính mình pháp vì mình đạo hắn cùng thánh hoàng l ân đoán không cần dùng cá nhân tình cảm đi so đo cũng không có cái gì đúng sai có thể nói một núi không thể chứa hai hồ cái này là hùng sư đối với mình lãnh địa tranh đoạt dù cho người khiêu khích là con của mình cũng chỉ có cán chết cường giả đều có thu tính mất đi nhân tính mất đi rất nhiều mà mất đi thú t đi í ngụy h hội hết thầy. liền đi n mất long chờ một ngày không chỉ có là muốn chờ thánh hoàng trả lời chắc chắn trên thực tế thánh hoàng trả lời chắc chắn đã không trọng yếu ngụy long chỉ là đang chờ mình đáp án của mình có người nói làm vô pháp làm ra quyết định tuyển trạch đi ném tiền su lúc làm tiền su bay lên không cần chờ kết quả xuất hiện tại ném ra sát na ở giữa ngươi khát vọng kết quả kỳ thực đã xuất hiện dưới đáy lòng ngụy long chờ một ngày kết quả là hán tâm càng nóng hán pháp càng kiên cố phó hào lời nói chưa hẳn không có đạo lý dù cho âm cực giới đi hướng tiêu vong mấy trăm năm ý nguyên có thể chờ nhưng là ngụy long không nguyện ý chờ một ngày chờ đợi liền lặn như thế giày vò hắn đã như thế cường đại dù cho chưa vô địch có thể đều tưởng muốn đem tất cả mọi thứ hóa thành hắn hình dạng cái này là hắn hùng tâm cũng là hắn giống được giống như cái kia ngọn lửa một ngày nhen nhóm chắc chắn càn quét h ắ n tâm nóng rực mà lại khủng bố là một vệ thiếu niên nhiệt huyết cũng là vĩnh viễn không khô cạn mà sôi trào tâm ngụy long lại xuất phát trước đã đem thánh hoàng định tội hóa giống như thánh hoàng dùng thập đại tội trạng luận xử hắn ngụy long biết rõ hắn tâm quá khát vọng đi làm một cái kết thúc liên quan tới ai là nhân tộc tương lai ai là chính thống ai có thể dẫn dắt nhân tộc hướng về phía trước liên quan tới tất cả mọi thứ hắn muốn đi thấy do âm cực giới bí mật quán triệt hắn thực tiến đạo đợi thêm ngụy long cảm thấy mình sẽ chỉ một bước yêu ma hóa thanh hoàng cuối cùng mất đi thể diện có lẽ đem thanh hoàng mài chết là một ý định không tồi có thể ngụy long cảm thấy mình sẽ hối hận l i ê n giống hai cái tiểu hài đánh nhau đồng dạng người khác đánh ngươi tỉnh táo nhất biện pháp gọi là lao sư cáo gia trưởng nhưng mà biện pháp tốt nhất người khác đánh ngươi liền đánh lại để tỉnh táo hóa thành đấu tranh tỉnh táo mà không phải thỏa hiệp tỉnh táo cái này dạng có lẽ đánh không lại có lẽ sẽ thất bại có thể sẽ không hối hận một số năm trở về nhìn sẽ không hối hận không có đánh cái k i a tôn tử một lần đây chính là ngụy long cùng thánh hoàng mâu thuẫn đã phức tạp cũng đơn giản đã buồn cười cũng chân thực không quan hệ thiệt ác liền là đơn giản lập trường thánh hoàng không phải những cái k i a siêu cấp thế lực tri chủ người khác có thể hướng ngụy long nội bộ có thể đi theo ngụy long hỗn duy chỉ có thánh hoàng không thể hắn là hoàng trong hoàng cung an n h ạ vương y nguyên quỷ túi trên mặt đất nghe hoàng tộc trưởng lão cùng với đại thần thảo luận hắn cúi đầu khống chế lại nét mặt của mình một phiên trầm thống không đi nhìn chính mình phụ hoàng an nhạc vương quỷ rất dùng lực đến mức hoa phục vỡ vụn đầu gối ma ra huyết cái này là hắn cùng t r í thượng long thần thương nghị kết quả chân long đâm lưng sẽ để thánh hoàng triệt để từ bỏ ôn hòa giải quyết ngụy long quật khởi vấn đề thánh hoàng cần chỉ là một cái thẻ đánh bạc mà hắn an nhạc vương liền cho cái này thẻ đánh bạc đại ca chết đi lưu lại cho ta lớn nhất cơ hội ta chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành vì thái tử triệt để xoay người nhưng mà ngụy long muốn cướp đi ta hết thạy a n n h ạ c v ư ơ n g mặt ngày o i t xa không phải ngụy long có thể bằng an nhạc vương tại ngụy long mặt trước ăn quả đắng nhật cổ nhưng là an nhạc vương biết mình ưu thế chỉ cần trở thành hoàng thái tử n g a y k h ắ c chấp trưởng thánh hoàng chi kiếm thành vị nhân tộc c h ỗ t ệ cái kia lập tức liền có thể hóa long hóa long giống như hắn theo đuổi như thế hắn an nhạc vương không phải chỉ biết hưởng lạc gia hỏa an nhạc vương phán đoán lại phát hiện cung điện yên tĩnh trở lại là thánh hoàng đứng lên vị hoàng giả này thần s ắ c nhiều một vệ ngưng trọng an nhạc vương nghi ngờ ngầm đầu không biết làm sao cái khác một ít tại thương nghị ứng đối ra sao ngụy lóng cùng với chậm rãi tan giã hắn lực ảnh hưởng người cũng đều ngậm ngược lại một cái thân ảnh chật vật tiến nhập cung điện muốn thông báo ngụy long đi tới hoàng đô tin tức hắn vừa muốn nói cái gì liền gặp thánh hoàng đã chậm rãi từ cung điện chỗ sâu đi ra cái kia c h u y ể n tin người trực tiếp bày tại tại chỗ vô pháp trước bên trong cung điện này chứa đ ạ i trận thánh hoàng vẫn luôn là đứng ở hư không tại hoàng cung đại trận tiết điểm giờ phút này thánh hoàng đi ra một thân nhuệ khí gần như không thể làm một thanh trường kiếm xuất hiện tại thánh hoàng trong tay không hổ tự có nhân tộc đến nay thiên tư đệ nhất người a thánh hoàng nhẹ giọng tự nói tại thông báo người đến đến trước làm ngụy long đi hướng hoàng cung một khắc này hoàng cung liền cảm thấy được một cố khí tức chậm rãi dâng lên giống như sôi trào thủy nấu là sắc ý Phụ Hoàng. an nhạc vương còn không biết xảy ra chuyện gì chỉ cảm thấy thánh hoàng khí thế quá đáng sợ hắn còn không ra khỏi miệng người đã bay rớt ra ngoài đâm vào cung điện cự trụ phía trên tiên huyết trong khoảnh khắc đầy tràn quần áo an nhạc vương chỉ là nói ra liền nhận thánh hoàng vô hình khí thế chấn áp kia là thánh hoàng dần dần điều động tự thân chiến y đối ngoại nên kích phản kích thánh hoàng không có đi nhìn chính mình tứ nhi tử dù là một mắt trước mặt ngụy long đã phát ra khiêu chiến nếu không thể giải quyết tốt cái kia hoàng tộc mấy vạn năm đến cơ nghiệp liền h ủ y trên tay hắn đừng nói trung h ư n g tri chủ khả năng hội là thất bại nhất cái kia một cái cho nên thánh hoàng cũng là ngưng trọng không có pháp không ngưng trọng thánh hoàng tín nhiệm trong tay thánh hoàng chi kiếm siêu việt hết thảy chỗ đó có hắn lao tổ đời thứ nhất thánh hoàng ý niệm bảo tồn có thể thánh hoàng y nguyên ngưng trọng hạn tại hơn nghìn năm trước vượt qua kim thân lôi kiếp cũng trải qua về sau hát sắt phản vệ tại bên trong các loại trở ngại thánh hoàng rõ ràng biết rõ không dựa vào trí cường thần binh liền có thể làm đến cái này một điểm n g u y lòng có nhiều đáng sợ có thể ngưng trọng cũng chỉ là ngưng trọng đáng tiếc nếu là cho ngươi thêm trưởng thành mấy ngàn năm thậm chí mấy trăm năm ta cũng không có nắm chắc cầm số ngươi t r ư ơ n g hai trăm tám mươi mời thánh hoàng thành tiên cổ cầu đặt mua hạ thánh hoàng không có cùng hoàng tộc trưởng lão đại thần nhiều lời một trận chiến này hắn nhóm liền đến gần tư cách đều không có thánh hoàng thân ảnh một bước đến đến cựu thiên t r i thượng ở trước mặt hắn ngụy long thân ảnh cũng xuất hiện ngụy long cùng thánh hoàng xa xa đối lập ngụy long sớm đã tử trên thân lão h ô n độn rời đi tay không tất sát thánh hoàng cầm trong tay ba thước kinh thiên kiếm khí thân sắc không buồn không vui thánh hoàng phía trước kia câu nói hiển nhiên là nói với ngụy long ngụy long nhẹ nhẹ lay động đầu hiện tại ta cũng không phải thánh hoàng ngươi có thể so ngụy long ánh mắt ngừng lại trên thánh hoàng chi kiếm một giây lát thánh hoàng mảy may không tức giận chỉ là t h ầ n sắc dần dần nghiêm túc đã ngươi tuyển trạch con đường này xem như tốt tất chết chuẩn bị câu nói này cũng tương tự tặng cho ngươi ngụy long bình tĩnh nói vài ba câu ở giữa nhìn như bình thường nói chuyện tiếm có thể hai người khí thế đều là đến đáng sợ tình trạng chờ đi ngụy long trước đến lao hôn đột nguyên bản còn nghĩ nói chủ nhân ta tới giúp n g ư ơ i nhưng ở loại khí thế này so đấu phía dưới cái này lão cẩu đã xa xa rời khỏi mấy trăm vạn giảm không phải hắn sợ mà là thật khủng bố đáng sợ ha, ha. vậy liền để ta xem một chút có thể trở thành nhân tộc hy vọng ngươi đến tột cùng cường ở nơi nào đi thánh hoàng cười to theo chiến ý đề thăng thánh hoàng cũng tăng trở lại đến nhất là băng lanh chiến đấu tâm thái một trận chiến này không thể tránh n ẽ hơn nữa tất nhiên có một người hội lưu tại nơi này cho nên công tâm cũng tốt ố danh cũng được đều là hư hảo、Vụt. thánh hoàng một kiếm chém ra phá thoái hư không nay kiếm chưa ra bàn tay hắn đã có tiên huyết chạy ra là thánh hoàng chi kiếm quá sắc bén đưa tới ám thương thánh hoàng chi kiếm có tối cường thần binh danh sưng cũng có điểm xấu thần binh danh、xương. tuyệt k vâng p h vâng ó i thôi. một chút mà i ế đến đến đến, trường đ c kiếm vạch phá bầu trời đêm nguy long quyền đầu đối diện phía trên quyền phong nện ở kiếm mang phía trên chỉ là một cái va chạm nguy long cùng thánh hoàng đều là biến sắc nguy long chỉ cảm thấy một cỗi chạm đoạn thiên hung ác lực lượng từ quyển trên mặt gột ra. Lực lượng kia thuần túy tì vết, từ nơi sâu xa có cắt hết thẻ trí cường pháp tắc tại hắn mặt trước, cũng có thể quyển sâu lượng không nơi cường hắn cũng rửa ra. chạm chạm. kia xa Lực lực, có cho có pháp vĩ dù đây chính là đời thứ nhất thánh hoàng dùng thân đúc thành thân binh cũng là chỉ bằng một kiếm là đủ thủ hộ nhân tộc mấy vạn năm trí cường kiếm khí mà thánh hoàng biến sắc thì là ngụy long cảnh giới tại thời khắc này triệt để bại lộ vậy mà là kim thân viên mãn thánh hoàng sợ hãi cả kinh ngụy long vượt qua kim thân lôi kép mới bao lâu liền có thực lực bây giờ thiên phú như vậy đã vượt qua thánh hoàng dự đoán thậm chí như ngụy long đem cảnh giới của mình vân ra thánh hoàng coi là chỉ sợ những cái kia siêu cấp thế lực sẽ trực tiếp phản chiến mà không phải bởi vì hoàng tộc nhiều năm tích lũy uy thế để hắn nhóm ý nguyên bảo chỉ trung lập thái độ một quên một kiếm va chạm về sau hai người gần như đồng thời bị phản chấn lấy lui ra phía sau ngụy long từ h ư u quên đến nửa người trên trực tiếp bị chặn ngang chặn đoạn vô cùng thế thảm mà thánh hoàng thì là cầm kiếm tay phải đã nổ tung kim sát huyết dịch hòa với bạo tạ cơ bắp chỉ để lại tay phải kim thân khung xương nắm chặt kiếm trong tay mất đi huyết nhục kim thân khung xương ngay tại chậm rãi khôi phục thánh hoàng l ặ n g lặng nhìn qua bị một kiếm chém thành hai đoạn ngụy long nhìn xem ngụy long huy sái tiên huyết thánh hoàng cảm thụ được trong tay nhói nhói lộ ra một vệt lanh sắc ngươi chú định bi kịch cái này thanh kiếm vượt qua ngươi tưởng tượng cường hãn thánh hoàng lại là một kiếm chém ra mà ngụy long bị chạm phá thân thể có kiếm khí còn tại duy trì liên tục phá hư có thể ngụy long mặt như biểu lộ cưỡng chế đem thân thể tàn phế dán lại nâng quyền oanh ra vây anh lần thứ hai va chạm thánh hoàng gần nửa người huyết nhục nổ tùng chỉ có khung xương bảo tồn mà ngụy long thì là tản mát thành tứ đoạn cơ h ộ bị phanh thây liền hắn cái kia không thể phá vỡ xương cốt cũng là ứng thanh mà đức ngụy long xương cốt bên trong tám đạo vô cực pháp tác x i ề n g xích muốn lẫn nhau xoắn suýt tương liên lại có nhất đạo vô hình kiếm khí phá hư hết thảy ngụy long phát hiện thánh hoàng chi kiếm chạm đoạn chi pháp không kém chút nào vô cực chi pháp kia là cùng một tầng thứ chi cường chi pháp mà thánh hoàng chi kiếm bản thân tầng thứ lại cao kinh người so ngụy long nắm giữ tám cái vô cực pháp tác xiển xích cảnh giới càng cao hết thẻ chín đầu duệ kim không thể nói pháp tác xiển xích nương theo thánh hoàng kiếm lên kiếm rơi một cái pháp tác xiển xích chi kém tại tranh lệch về cảnh giới là to lớn không nên uổng phí công phu đến n g ư ơ i ta tầm thứ so đấu là pháp là nội tình n g ư ơ i có lẽ rất mạnh có thể còn chưa thích đứng đỉnh cấp cường giả chiến đấu thánh hoàng nhìn xem rẽ y rủa nguy long nội tâm khắp nơi đóng băng lạnh lẽo hắn kim sắc ánh mắt càn g quét hư không một ít quan chiến siêu cấp cường giả chi chủ no ngoe muốn động tựa hồ muốn cứu nguy long có thể thánh hoàng mỉm cười một tiếng lại là một kiếm chém ra đến trình độ này thánh hoàng vạn vạn không hội lưu ngụy long sống sót vê anh vê anh đệ tam kiện chém ra ngụy long ầm vang vỡ vụn cơ hồ tại thiên địa ở giữa tiêu tán cái này chết rồi lao hắc cầu thì thảo tự nói một ít đang quan chiến siêu cấp thế lực chi chủ cũng là không nói hắn nhóm cũng chỉ có thể cảm khái thánh hoàng chi kiếm quá mạnh phó hào cũng là phức tạp nhìn qua một màn này hắn khuyên ngụy long liền là tránh một bước này ngụy long chỉ có thử qua thánh hoàng chi kiếm mới hiểu được hắn đến cỡ nào hung hãn nhưng mà một khi thử nghiệm cũng liền khó mà sống sót tới hắc, hắc. xích tiêu sơn sơn trụt thì tại cười lạnh ngụy long trưởng thành quá nhanh dù cho xích tiêu t r u n g giao hảo ngụy long có thể ngụy long bất tử sơn chủ tâm luôn cảm thấy không nỡ đây chính là thánh hoàng c h i kiếm một thanh âm trong hư không vang lên thánh hoàng con mắt màu vàng nóng điên cuồng c h ấ p động không thể tin liền gặp ngụy long vỡ vụn tiên huyết đ ố n g nhiên ngưng tụ tân sinh pháp tắc hiện hiện ra quỷ c h i pháp tắc cũng theo đó xuất hiện một thân ảnh theo chi xuất hiện vô cực pháp tắc diễn hóa vạn pháp căn cơ có tám cái phát tắc cơ hồ vô địch mà thánh hoàng tri kiếm có chín cái trí cường chạm đoạn phát tắc so với căn mạnh thánh hoàng chi kiếm đủ dùng chạm đoạn vô cực p h á p tắc nhưng ở thánh hoàng trong tay chạm đoạn vô cực p h á p tắc có thể có thể diễn hóa vạn pháp lại làm không được thánh hoàng còn vô pháp hoàn toàn phát huy thánh hoàng chi kiếm vi năng ngụy long tự mình thử kiếm cho ra cái kết luận này hắn cũng cảm thấy kinh hãi có thể sự thật liền là như thế ngụy long cơ hồ bị chém giết hắn cuối cùng chỉ có thể từ bỏ đại bộ phận lục thân dùng một khối nhỏ không có bị kiếm khí bao phủ huyết nục làm căn cơ mới tìm cách thì khôi phục lại dùng quỷ chi pháp tắc hoàn thiện thần hồn từ tất tử trung đi ra vì khôi phục ngụy long thậm chí bông ra kiếm thứ ba để thánh hoàng đi chạm nếu là chống cự ngụy long cũng có thể lại nhiều kháng mấy hiệp nhưng nếu là thật bị chém giết chỉ có thể đi dùng các loại pháp tắc tổ hợp đi phục sinh như thế tiêu hao quá lớn ngụy long phục sinh qua một lần ngụy thiên hổ nếu là hắn phục sinh chính mình chỉ sợ sẽ có suy yếu kỳ hậu quả cũng không lường được chết chỉ có thể là cuối cùng thủ đoạn không đến v ă n nhất không thể chết cho nên ngụy long từ bỏ chống lại kiếm thứ ba lưu lại một khối thượng hạ n g huyết đ ụ c dùng pháp tắc khôi phục dạng này khôi phục không có bao nhiêu di chứng thánh hoàng c ù n nộ huy kiếm liên trảm muốn chém xuống toàn bộ pháp tắc x i n xích không cho ngụy long khôi phục cơ hội có trên thực tế thánh hoàng chiến y bốc lên băng lãnh chi tâm cũng cơ hồ bị phá hắn nhìn hằm hằm ngụy long ngươi vì cái gì nắm giữ như thế nhiều phát tắc thánh hoàng chém tới ngụy long vô cực phát tắc xiềng xích liền rất kinh ngạc bởi vì vô cực phát tắc xiềng xích tầm thứ rất cao nếu là tùy ý ngụy long trưởng thành tấn thăng bất diệt lại lần nữa phân hóa ra một đầu bất diệt vô cực pháp tắc xiềng xích thậm chí đến cuối cùng chưa hẳn không thể suy cho cùng thánh hoàng biết rõ ngụy long thành tựu tuyệt đối không kém gì đ ờ i thứ nhất thánh hoàng vô cực pháp tắc xiềng xích còn tại tiếp nhận có thể diễn hóa vạn pháp liền quá khi dễ người những này pháp tắc xiềng xích nhiều cơ sở pháp tắc nhưng cũng là rút ra tám cái tầm thứ hơn nữa còn là vô số loại một loại liền là tám cái cái này là bao nhiêu cái a tràm đoạn một loại không khó trên bạn cũng có thể chèm tới có thể ngụy long diễn hóa càng nhiều cơ hồ vô tận thánh hoàng không cách nào tưởng tượng chỉ có thể không ngừng đi chạm hắn tin tưởng ngụy long như thế diện hóa và pháp không có khả năng không trả giá đắt hắn không nguyện ý ngụy long triệt để khôi phục chỉ là thánh hoàng nội tâm đang dị máu một thân huyết nhục dần dần sụp đổ đây chính là nhân tộc siêu cấp cường giả b i hay mượn trí cường thần binh tu luyện theo một ý nghĩa nào đó tự thân liền không hoàn toàn nếu không ban đầu vài kiếm có thể dùng hoàn toàn chém giết ngụy long ngụy long diện hóa và pháp càng đem cái này khuyết điểm vô hạn phóng đại vô cực pháp tác hóa thành vô số đạo pháp tác xiển xích của vũ trong hư không tiêu tan theo thánh hoàng đi chạm một bóng người từ trong đó một bước đi ra ngụy long nhìn qua c h ấ n kinh thánh hoàng chỉ là nâng quyền ngụy long ước lượng ra thánh hoàng cất lượng như hắn nghĩ thánh hoàng sơ hở không tại thánh hoàng chi kiếm mà tại chính hắn thánh hoàng không biết ngụy long một trận chiến này thiếu có dùng bảo hiểm chiến thuật thánh hoàng căn bản không biết dựa vào tự thân đi ra tự mình đạo lộ ngụy long có cỡ nào biến thái vạn pháp diện hoa chỉ là một cái át chủ bài ngụy long còn có thân thể năng lượng đầy đủ chữ thương cũng có thể miễn cưỡng phục sinh sớm đã đứng ở thế bất bại cái kia liền kết thúc đi ngụy long tâm niệm chuyển động vô số phát tắc vô số màu sắc tại trong lòng bàn tay hắn hiền hóa kia là nhất nghiệm hóa v ạ n pháp cũng là vô địch đại pháp cụ hiện là ngụy long lần thứ nhất hướng về thiên hạ không có ước thúc truyền lại mình lực lượng trước đó đánh giết ngân n g u y ệ t bạch ngân hai vị thần vương ngụy long chỉ là áp xúc vạn pháp cầu trực tiếp oanh tạc liền pháp tắc gợn sóng cũng được xóa đi không có bại lộ chi tiết giờ phút này ngụy long lại không che lấp kia là đại khủng bố cũng là hắn đi tới tuyệt đỉnh làm dính kết tinh khí thần nhìn như hoa lệ mỹ lệ hùng mỹ bản chất là ngụy long tự trưởng thành về sau một mực kiên chỉ cùng thực tiễn con đường vì bảo hiểm ngụy long ngay từ đầu cùng không có quán triệt d i vang chiến thuật hiện tại lại không trở ngại một quyền phá vạn pháp một quyền đánh ra tất tận toàn lực vô địch tại ta t a tâm vô địch ngụy long gầm thét chấn động thiên địa từ rách nát bên trong tân sinh từ vô tận sắc bén bên trong đi ra một tay hám thiên địa vạn pháp hóa thành một câu mời thánh hoàng chịu chết chương hai trăm tám mươi mốt đ ờ i thứ nhất thánh hoàng khí phách gần bốn chữ đại trường cầu đặt mua chảm chảm chảm đương đại thánh hoàng giống như cổng sư muốn sát xuyên hết thảy thánh hoàng bị vô số pháp t ắ c x i ề n g xích v ầ n quanh đây là tới tự n g u y lòng triệt để phản công một quyền lại một quyền giống như hãn hải sóng lớn một đợt không yên t ĩ n h một đợt tái khởi vô số pháp t ắ c x i ề n g xích dây dưa thả ra vô số quan mang thánh hoàng sắc mặt lạnh lùng đôi mắt bên trong điên cùng rúng động toàn thân huyết nhục hết thể sụp đổ đau nhức đau nhức đau nhức đau tận xương cốt chỉ có một thân khung xương miễn cưỡng t r è o trống một cỗ thần dị chống đỡ lấy hắn sinh cơ thánh hoàng mượn nhờ thánh hoàng chi kiếm đột phá kim thân tầm thứ càng là đi vào kim thân viên mãn tri cảnh nhưng mà h ắ n không có đi qua hát sắt thánh hoàng c h i kiếm trực tiếp loại bỏ hát sát l i ề n khổ hải đại ma bản đều là thánh hoàng c h i kiếm chém xuống thánh hoàng c h i kiếm cực mạnh nhất kích trọng thương bạc h ổ cũng có thể kém một chút chém giết ngụy long cái này thanh kiếm đầy đủ hung hãn chỉ là khuyết điểm là thánh hoàng thánh hoàng tự thân tu hành có thiếu đây chính là khuyết điểm lớn nhất vô pháp cải biến khuyết điểm ngụy long dốc hết toàn bộ không ngừng công kích quét dọn vạn thần điện thời điểm hấp thu đại lượng thần huyết ngụy long cũng đi vào kim thân viên mãn tri cảnh khoảng cách phần cuối còn chỉ kém hai điểm mà thôi ngụy long nhìn qua bị bao phủ tại vô số pháp tác xiềng xích bên trong thánh hoàng nội tâm cổ sóng bất định làm hắn d á m định thánh hoàng là địch nhân một khắc này cái kia liền không có cái gì dễ nói phá hủy tiêu diệt liền là kết quả duy nhất giết giết giết thánh hoàng cùng n ộ thân bên trên đã không có huyết dịch có thể cung ứng thánh hoàng chi kiếm kim thân cung x ư ơ n g bắt đầu vỡ vụn giống như yếu ớt miếng đất t ừ n g chút một hóa thành bột mịn cho dù ngụy long d i ệ n hóa vạn pháp để thánh hoàng tâm thái tổn hao nhiều có thể thánh hoàng y nguyên bảo trì lý trí kiếm trong tay muốn chém đứt hết thảy thẳng hướng ngụy long đến một bước này dù cho biết do tất chết t h á n h hoàng cũng không hội cầu xin tha thứ hán hoàng giả tôn nghiêm cũng không hội cho phép chính mình cầu xin tha thứ vê anh dầm dầm dầm ngụy long quyền phong gấp hơn đột nhiên lại lần nữa hét lớn một tiếng thể nội s ư ơ n g cốt huyết dịch pháp tắc hạt nổ tung ngụy long giống như khai thiên tịch địa cự nhân diễn hóa pháp tắc lại lần nữa để thắng trọn vẹn tăng ba thành cơ sở pháp tắc nhiều không kể x i ế t các loại thuộc tính các loại lực lượng đến mãi không hết tượng trưng cho vô số pháp vô số đạo ngụy long tại cái này loại cực hạn trạng thái phía dưới y nguyên có thể lại lần nữa khi âu động tự thân cực hạn lại lần nữa cực hạn buộc phát cùng khôi phục t h á n h hoàng đáy mắt xuất hiện một vệ tuyệt vọng đông nhiên chỉ là lộ ra một sơ hở cái kêu mạn thiên pháp tắc xiềng xích giống như thôn vệ thiên địa cự xả tràn vào thánh hoàng thể nội phá hủy hắn p h á p tác mất đi thánh hoàng chi kiếm thủ hộ t h á n h hoàng bản thể thật suy nhược chỉ là trong nháy mắt kim sắc khung xương triệt để tiêu tán tại cựu thiên hư không bên trên vê anh thánh hoàng vất lạc hoàng tộc tri chủ trăm số vương triều danh nghĩa chủ nhân nhân tộc tri chủ tượng trưng cho nhân tộc chính thống đương đại thanh hoàng chết thiên địa rúng động kim thân viên mãn tử vong dị tượng dẫn tới hư không vỡ vụn vô tận xích hà lực lượng tản ra thánh hoàng tích lũy nhiều năm nội t ì n h trở về giữa thiên địa thánh hoàng nắm giữ thánh hoàng chi kiếm có sát phạt lực lượng lại không có hồi âm hiệu quả nếu là chỉ so phá hư cùng sát thương ta không kịp thánh hoàng có thể tự thân nội t ì n h lại liên lụy thánh hoàng thánh hoàng đem thánh hoàng chi kiếm nội t ì n h coi là chính mình nội t ì n h là một loại n g ạ m ạ cũng là sai lầm ngụy long đứng sừng sững ở hư không bên trên sắc mặt cũng hơi t r ắ n g bệnh nhìn qua tiêu tán thành vô hình đến chết như cũ tại từ chiến thánh hoàng ngụy long không có chuyện gì để nói nhân tộc tại ta dẫn đường có so ngươi tốt hơn tương lai cho nên ngươi an tâm đi thôi ngụy long lực chú ý trở lại bị vạn pháp bao phủ hư không ngụy long còn chưa tan đi đi vạn pháp bởi vì thánh hoàng mặc dù chết đi có thể thánh hoàng chi kiếm vẫn tồn tại có cái này thanh kiếm tương trợ ta lại đem h ắ c thiết chi thư để thăng tới trí cường t ầ n g thứ cái kia liền nắm giữ tối cường thuẫn cùng tối cường mâu ngụy long tự nói đến hắn cấp độ này trung phẩm thần binh t ầ n g thứ h ắ c thiết chi thư đã vô pháp gia nhập trận chiến đấu này cần đề thăng đến trí cường mới có thể đối với cái này ngụy long không có ý kiến gì Hắc thánh i chi ghi mới chiến thiết. ế yếu t thư thứ Bất căn chép càng cần hắn bản nộ, quả là là đấu lực trợ lực. Thánh hoàng h chi kiếm ngụy long nhìn chăm chú lên hư không bên trong trường kiếm màu xanh không khỏi trong lòng dâng lên một phiến lửa nóng thánh hoàng chi kiếm sắc bén chính hắn tự mình trải nghiệm qua nhìn qua tại vô tận pháp tắc bao khỏa phía dưới y nguyên còn tại không ngừng loạn trảm thánh hoàng chi kiếm ngụy long cười hắc hắc mặc cho ngươi không ngừng phản kháng cũng chạy không được ngụy long bước ra một bước. một bước tiến nhập vạn pháp bao phủ thánh hoàng chi kiếm bên cạnh n g u y long vươn tay một cái nắm chặt chua kiếm v ư t v ư t thánh hoàng chi kiếm chỉ có ba thước phía trên không có cái gì đường vân nhìn liền như là một khối phổ thông trường kiếm đồng t a u nhưng mà lại ẩn chứa bất hủ y bất diệt khí tước mang theo chạm đoạn vạn vật sắc bén tên là i giác nhói ề n nhói. cảm được cố một Kêu l thánh hoàng chi kiếm phản kháng cái này thánh hoàng chi kiếm nắm giữ đời thứ nhất thánh hoàng ý lại không có linh không có linh liền vô pháp c â u thông hắn còn đối đương đại thánh hoàng vẫn là không có cảm giác chỉ là cơ giới thức công kích kiếm khí trực tiếp trực xé Nguyễn á t n long b nhanh g chóng lại tùy phân tích t h á n h hoàng chi kiếm tố ẩn ẩn tính cái này thanh kiếm quá sắp bén để ngụy long đều có một loại vô pháp khống chế cảm giác tại thân kiếm chung quanh chín đạo trạm đoạn pháp tắc xiềng xích theo gió phiêu lãng liền như là quần bạo chó săn muốn xé nát ngụy long cho ta trấn ngụy long khái quát một tiếng cái này thánh hoàng chi kiếm là hoàng tộc lớn nhất nội tỉnh cũng là nhân tộc chính thống biểu tượng đã chém giết đương đại thánh hoàng cái này thanh kiếm ngụy lòng cũng sẽ không trả lại cho hoàng tộc cái này loại nhân tộc thân m i n h nên có tốt hơn chủ nhân mà không phải khiến cho long đong vô số pháp t ắ c x i ể n xích từ hư không bay ra thường thường hơn mười đầu pháp t ắ c x i ể n xích hết thể dùng lực mới có thể ngăn lại một cái thánh hoàng chi kiếm bên trong pháp t ắ c x i ể n xích hàng trăm hàng ngàn căn pháp t ắ c x i ể n xích đồng loạt dùng lực cuối cùng đem thánh hoàng chiếm chó săn chín cái chạm đoạn pháp taxiển xích chó chặt sau đó hướng bên ngoài cứng kéo đầy ra lộ ra trung tâm thánh hoàng chi kiếm tức tích, tích tích từng viên kim sắc huyết dịch từ ngụy long lòng bàn tay chạy ra dần dần đắm chìm vào màu vàng xanh nhạt trường kiếm ngụy long thần sắc chưa phát giác h ắ n chỉ là cẩn thận cảm giác cái này thanh kiếm rung động vô tận sát phạt ý niệm ở trong đó chứa đựng ngụy long trong tay tiên huyết chi chạy r ò n g cái này không hổ là bất tường chi kiếm ngụy long gần phân nửa cánh tay lại lần nữa cơ bắp nở rộ đ ấ m máu một phiến ngụy long cẩn thận cảm giác tựa hồ nhìn thấy một thân ảnh trong tay nắm giữ một cái tam xích thanh phong từ một cái tiểu tiệu tu sĩ thành vì một phương hùng chủ đi qua một loại nào đó khảo hạch t i ế nơi n h này rời xa bản nguyên tri hải tại tầng ngoài cùng h â n tộc không có hoang thú huyết mạch truyền thừa cũng không có thần tộc thần huyết truyền thừa h â n tộc là muốn cảm giác thiên địa mà tu luyện đáng tiếc nơi này là một chỗ hát sát thế giới xích hà ít đến thương cảm h â n tộc trọng yếu nhất trí tuệ nội tính không có quá lớn sử dụng giới vực bên trong thổ dân n h â n tộc giống như g i a thú không cẩn thận liền bị hát sát t h ô n p h ệ hóa thành quái vật hoặc là bị hoang thú đổ diện khi đó nhân tộc chỉ là dê hai chân mà không phải người có không ít đến từ dương cực giới nhân tộc c ư ờ n g giả lại không có bao nhiêu người quan tâm cái hiện tượng này hắn nhóm là đến âm cực giới là vì truy đuổi con đường của mình hơn nữa không có trí tuệ nhân tộc căn bản là không có cách để hắn nhóm quan tâm cái kia cầm trong tay tam xích thanh phong bóng người ngay từ đầu cũng không quan tâm theo âm cực giới một bước chặt đức cùng bản nguyên chi hải liên hệ thông hướng dương cực giới ám môn cũng từng chút một con bế vô số hoang thú thần tộc tu sĩ đang chém giết lẫn nhau nguyên bản cố định lịch luyện độ chấn động đống nhiên tăng lớn cái tia cầm trong tay thanh phong thân ảnh tại một lần lần nữa chiến đấu bên trong không ngừng trưởng thành hắn vị ứng đối hoang thú thần tộc gieo rắc truyền thừa mở ra nhân tộc thổ dân không có nhân tộc thổ dân trợ giúp nhân tộc cường giả liền là vô căn chi thủy đến một ngày nào đó hắn có thể siêu thoát giới vực thời điểm cũng chưa đi bởi vì truyền thừa đã gieo xuống giảng buộc sinh ra theo giới vực cánh cửa con bế một cái dương cực giới tuyệt thế thiên tài cứ thế biến mất thay vào đó là đời thứ nhất thánh hoàng xuất hiện mà thánh hoàng chi kiếm cũng không phải thất đại siêu cấp thế lực cái kia chuyển đến lịch chỉ là một thanh theo đời thứ nhất thánh hoàng chém giết vô số địch nhân bị ý nghĩa niệm n h ộ m dần bản mệnh thần binh nhận đời thứ nhất thánh hoàng ảnh hưởng không ngừng trưởng thành cuối cùng bóng người kia cùng tam xích thanh phong tương hợp c h i t để hoàn thành lột sắc cuối cùng thánh hoàng chi kiếm thành vì bao phụ tại vô biên nhân tộc cương vực đệ nhất sát phạt thần binh thành vì danh xưng ơ không rõ thần binh dù cho đời thứ nhất thánh hoàng bọn mình có thể kẻ đến sau vẹn vẹn bằng vào một thanh thần binh liền có thể để cho địch nhân sợ hãi hô ngụy long hơn nửa người huyết nhục tiêu tá nhìn cực kỳ khủng bố có thể ngụy long nhìn như không thấy hắn gáy mắt hiện lên một vệ chấn kinh có một vệ nhẹ nhõm lưu truyền ngụy long chuyện lo lắng nhất không có xuất hiện thánh hoàng chi kiếm không phải dùng huyết mạch duy trì trí cường thần binh thiên hạ thần binh phần lớn có huyết mạch truyền thừa như thập cổ hoàng côn cũng chỉ có thể đại yên đích hệ huyết mạch truyền thừa kia là đi qua vô số huyết tế hình thành huyết mạch là cấn nếu như không phải đích hệ huyết mạch cái k i a thập cổ hoàng côn căn bản không phải thần binh chỉ có thể chỉ có thần binh cứng cỏi lại không thể phát huy lực lượng phát tác theo lý thuyết thánh hoàng chi kiếm là đời thứ nhất thứ nhất thất núc thiên nhiên nắm giữ huyết mạch là cấn đây cũng là ngụy long ban đầu vấn đề lo lắng nhất nhưng mà không có thánh hoàng chi kiếm bên ngoài là vô tận s á t lục là vô tận phong mang nhưng là tại bản chất lại là thuần túy nhất thủ hộ thủ hộ chi ý bổ sung thánh hoàng chi kiếm căn bản ngụy long thậm chí có thể cảm giác được có một cái nho nhã trung niên nhân tại nhẹ rất nhỏ cười nụ cười kia giống như gió mát h á n tiền nhiệm chiến tận thiên hạ chém giết địch nhân không đến được lệnh chân long ngủ say để trí thượng long thần cúi đầu cho dù ở con đường phía trước triệt để đoạn tuyệt về sau hắn cũng có thể dùng một thân lực lượng mở lại bản nguyên chi hải vượt qua khổ hải lại lưu tại nơi này cái này là một cái thuần tí người ngụy long tùy ý tự thân tiên huyết lưu thành tiểu hà nội tâm chỉ có cảm thán như vậy đời thứ nhất thánh hoàng lưu lại thánh hoàng chi kiếm căn bản không phải vì thủ hộ hoàng tộc thay đổi cũng không phải để cho mình t ự tôn hưởng thụ vô tận giàu trạch hắn chính là vì thủ hộ nhân tộc mà thôi ngụy long tâm tiên huyết đổ vào ý niệm bước lên trong vô hình xúc động thánh hoàng chi kiếm thủ hộ chi ý cái kia từng tia từng tia sắc bén phong man co tiêu giảm thừa cơ ngụy long lực lượng pháp tắc rút vào ngụy long, long nắm chặt trong tay tam xích thanh phong thánh hoàng chi kiếm vậy mà cũng không phải là huyết mạch truyền thừa mà là dùng truyền thừa ý niệm truyền thừa ta đã là nhân tộc trí cường giả thiên nhiên có thể nắm giữ thanh kiếm này ngụy long suy đoán tại thánh hoàng dùng thân đúc kiếm trước đó có lẽ lưu lại thánh hoàng chi kiếm dự tính ban đầu là muốn truyền thừa cho nhân tộc trí cường giả cho nhân tộc truyền thừa chọn lựa ra thủ hộ già đeo lại bởi vì nguyên nhân nào đó thành v i hoàng tộc nhiều đời chấn tộc thần minh n g u y long tạm thời luyện hóa thánh hoàng chi kiếm có thể vẫn không có chạm đến thánh hoàng chi kiếm căn bản cái này thanh kiếm cùng người khác đoán đồng dạng đương đại thánh hoàng căn bản không có phát huy đến cực hạn cái này thanh kiếm đã chín đạo pháp tắc quý nhất đạt đến bất h ủ y bất diệt cảnh giới một đầu không thể nói sắc bén pháp tắc xiềng xích tại thánh hoàng chi kiếm bên trong chứa đựng sơ bộ trưởng không thánh hoàng chi kiếm liên quan tới cái này đạo chạm đoạn pháp tắc n g u y long có rõ ràng hơn nhận biết cực kim pháp tắc từ cơ sở nhất kim thuộc tính pháp tắc thôi diễn đến cực hạn cũng gia nhập không gian pháp tắc s á t lục p h á p tác hình thành cực kim p h á p tác có thể chạm đoạn hư không cũng có thể phá diệt hết thảy ngụy long vẹn vẹn cảm giác đã cảm thấy thu hoạch quá nhiều cơ sở một trong ngũ hành kim pháp đi qua thôi diễn tái hợp về sau hình thành hoàn toàn mới m à cường hãn p h á p tác một trong ngũ hành kim pháp khởi điểm không tính cao có thể tiềm lực thật rất lớn phải biết cái này cực kim p h á p tác tầng thứ cùng vô cực p h á p tác đồng dạng đều là trí cường đem phổ thông pháp tác thăng trí cường mở nhân tộc cương vực dung chú thánh hoàng chi kiếm thánh hoàng chi kiếm chỉ có đơn thuần thủ hộ lạc ấn ngụy long cảm thấy đời thứ nhất thánh hoàng khí phách quá kinh người dạng này khí phách không cách nào hình dung ngụy long còn có chút phát hiện gì khác lạ cái này thanh kiếm ẩn ẩn còn có thần dị ngụy long có một loại cảm giác cái này thanh kiếm còn cất giấu cái gì kinh người đồ vật nhưng bởi vì còn không có triệt để luyện hóa cùng với tầng thứ không đủ cho nên còn chưa nhìn thấu có thể bất kể như thế cái này thanh kiếm đối ta mà nói là một cọc trọ bảo ngụy long đem thánh hoàng chi kiếm đeo ở hông như ngọc công tử sắc sỡ l o á mắt nguyên bản có chút mặt tái n h u ậ cũng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại từ thánh hoàng bỏ mình đến thủ hộ thánh hoàng chi kiếm quá khứ thời gian không dài l i ê n thánh hoàng vẫn lạc mệnh cung sụp đổ phát tác tiêu tán thiên tượng còn chưa triệt để kết thúc đoàn kêu kinh người xích hà lực lượng còn tại phong thích hướng tiên h địa phong thích theo thiên tượng truyền lại còn có thánh hoàng vẫn lạc tin tức chương hai trăm tám mươi hai âm cực giới nhân tộc cậu chủ nhân tộc chính thống cầu đặt mùa a thượng n h â n tộc hoàng triều cựu thiên hư không bên trên giống như một phiến phá vỡ m ặ t k í n h kia là không gian vỡ vụn vết tích vô số khủng bố ở trong đó ấp ủ phổ thông người ngẩm đầu đi nhìn có một đoá pháo hoa nổ tung tại dân tộc trên bầu trời liền liền suy nhược xích hà bản nguyên cũng có tương ứng một vị siêu cấp cường giả chết đi dù cho thánh hoàng nội tỉnh trở về thiên địa nhất thời có thể dùng ngắn ngủi tăng cường xích hà bản nguyên lực lượng có thể từ lâu dài đến xem tổn thất càng nhiều cơ hồ cả cái hoàng triều cảnh nội chỉ có ngẩng đầu nhìn lên trời không liền có thể nhìn thấy thánh hoàng vẫn lạc t h i ê n tượng kia là trời đất sụp đổ cảm giác càng đến gần hoàng cung cái loại cảm giác này thì càng kinh người thực lực càng là cường giả cảm giác càng là rõ ràng cái này là cái gì rồi vì cái gì biến thiên xảy ra chuyện gì khiến người ta run sợ lực lượng l đối với tu sĩ cấp thấp đến nói cái gì vạn thân điện hoàng triều cái gì nhân tộc hy vọng bị lòng hắn nhóm có lẽ sẽ quan tâm có thể căn bản nhất vẫn là mình thắng ngày cuộc sống ngày ngày qua tu luyện từng ngày tiến hành mà hiện nay phát sinh hết thạy không hề nghi ngờ hắn nhóm an bình muốn đánh vỡ khủng bố là đại khủng bố vận mệnh vô pháp nắm giữ chỉ có thể căn cứ những đại nhân vật kia ý nghĩ hoặc sống hoặc chết ngụy long đại nhân cái này là làm đến rồi thật vượt qua tưởng tượng cái kia có thể là thánh hoàng a nhân tộc cộng chủ thánh hoàng a ngụy long tùy tùng giống to t ù y tùng có thể cảm giác được rõ ràng hoàng giả khí tức tại bạo tạc tại tiêu tán cuối cùng quy về vô hình những người theo đuổi này đem ngụy long coi là hy vọng thậm chí nguyện ý vì hắn công hướng hoàng cung nhưng mà cái này đã phát sinh hết thảy làm thánh hoàng thật chết đi có một loại ảo mộng cảm giác cái kia có thể là thánh hoàng lịch đại thánh hoàng mặc dù đ o à n bệnh có thể chưa có bị người giết chết hơn nữa giết chết thánh hoàng người còn là ngụy long nhân tộc hy vọng đánh giết nhân tộc cộng chủ dù cho những người đeo đổi kia tâm hướng ngụy long cũng cảm giác có một loại hoang đường cảm giác làm sao đến mức này chỉ có hai người có người nhuộm bộ một bước nhỏ liền có thể lại đi đến một bước này hơn nữa hắn nhóm cũng không cách nào tưởng tượng có thể giết chết tay cầm thánh hoàng chi kiếm thánh hoàng ngụy long mạnh bao nhiêu những người đeo đổi kia tâm tình rất phức tạp ngụy long thắng hắn nhóm cao hứng nhưng cũng kinh hãi thánh hoàng t u a chết rồi hắn nhóm cũng bị thương kia là t h á n h hoàng nhân tộc cộng chủ tiền nhiệm c h ấ n thủ nhân tộc vô tận biên cương hoàng giả có lẽ bá đạo có lẽ mục nát nhưng lại vì nhân tộc trôi nổi qua tiên huyết vô tận đại hoang bên trong chân long nhìn qua cực xa hư không chấn động cái này đầu lao long thần sắc cũng có chút ngưng trọng tắm rửa tiên huyết ấu sư mới có thể trưởng thành ngươi có thể đại biểu nhân tộc đi đạp phá cái kia ngăn chặn con đường phía trước để siêu thoát chi lộ lại xuất hiện chân long đã thử qua chỉ dựa vào hắn cùng với tứ linh còn có hoang thú nhất tộc lực lượng vô pháp giải quyết triệt để cái kia ngang qua thiên địa trong hồng câu vô số lục mao quái vợt h â n tộc đã dung nhập cái này g i ớ i vực đời thứ nhất thánh hoàng triệt để tại âm cực giới đánh lên nhân tộc lạc ấn cho nên như muốn đi ra con đường phía trước thiếu không được nhân tộc trí cường giả lịch đại thánh hoàng mặc dù nắm giữ thánh hoàng chi kiếm chiến lược đạt tiêu chuẩn có thể tự thân có sơ hở chân long đâm lưng bạch hổ t ậ p sát chính là vì đào thải thánh hoàng đời thứ nhất thánh hoàng chết về sau con cháu của hắn đã chứng minh không có khả năng tái hiện đời thứ nhất thánh hoàng vĩ lực cho nên bọn hắn phá dối dân tộc chính là muốn đi ma luyện kích thích ra một vị nhân tộc trí cường giả chân long cảm thấy ngụy long có tư cách nhưng lại không nghĩ tới ngụy long có thể đánh giết thánh hoàng sự tình tựa hồ có chút mất k h ô n g chế chân long cặp kia giống như hồ lớn con người nhìn c h ầ m c h ầ m thiên địa bản nguyên chỗ sâu nhất rơi vào trầm tư chân long cần thời gian tiêu hóa ngụy long tiềm lực trên thực tế chân long muốn để ngụy long đi ra có thể hắn không muốn lại nhìn thấy đời thứ nhất thánh hoàng cường giả như vậy xuất hiện chân long tâm thái phức tạp hắn cảm thấy mình đâm lưng đẩy ra cái gì khó lường đồ vật mà tại vạn thần điện tổng điện bên trong trí thượng long thần kinh ngạc nhìn qua bầu trời xa liền thánh hoàng chi kiếm đều không thể đánh chết ngươi trí thượng long thần không dám tin tưởng không có người so hắn càng hiểu thánh hoàng chi kiếm đáng sợ năm đó hắn đã ngưng tụ âm cực dương cực quả vị hư hảo quả vị âm cực đoán tạo nhục thân mà dương cực có thể rèn luyện thần hồn một cái là giả lập nhục thân đạo quả một cái là giả lập thần hồn đạo quả có thể nói hai viên quả vị hợp nhất cái kia liền là nhục thân cùng thần hồn triệt để vô địch hoàn mỹ đem một cái giới vực tối cao thành quả bỏ vào trong túi trọng yếu nhất là ngày khác trở lại dương cực giới lưỡng chủng đạo quả y nguyên diệu dụng vô biên không bởi vì giới vực bất đồng mà lại nhiều thiếu tiêu giảm có thể thúc đẩy sinh trưởng một loại nào đó kỳ lạ thể chất như đồng đạo thai thánh thể đó là chân chính vô địch căn cơ đây cũng là tầng ngoài cùng giới vực âm cực giới báu vật có thể tại dương cực giới phát huy đại tác dụng báu vật cho dù là giả lập đạo quả cũng có không thể nói tạo hóa nhưng mà tiền nhiệm nắm giữ dạng này tạo hóa khoảng cách trèo lên ngày chỉ thiếu chút nữa lại thêm trí thượng long thần tự thân hung tàn thực lực nhưng cũng là bị đời thứ nhất thánh hoàng cho chạm tự thân đạo quả đem giả lập dương cực đạo quả tước đoạt cái này đạo quả cô đọng phương thức là trí thượng long thần tạo hóa cơ duyên là càng cao giới vực bí pháp nhưng vẫn là bị chạm xác minh một câu kia mỗi cái giới vực đều có quy tắc chỗ trừ phi đi ra luân hồi nếu không y nguyên muốn nhận chế ở giới vực thánh hoàng chi kiếm liền là công kích mạnh nhất chi kiếm đ ờ i thứ nhất thánh hoàng tự thân du nhập g n thánh hoàng chi kiếm bên trong không có đ ờ i thứ nhất thánh hoàng sử dụng uy lực của nó có hạ xuống có thể giới này là vô địch đây mới là trí thượng long thần không ngừng kích phát ngụy long cùng thánh hoàng mâu thuẫn nguyên nhân chỗ hắn đã từng bị thánh hoàng chi kiếm t r a n qua cho nên minh bạch bên trong đáng sợ có thật ể k h ô là phế vật trí thượng long thần nổi giận trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần sợ hãi dù cho thánh hoàng có tổn có thể thánh hoàng chi kiếm cũng không thể khinh thường cái này ngụy long làm sao lại cái kia cường đâu hay là nói cái kia toán kia mắt ệ n truyền bên trong địa phương đến. h thật thuyết từ là địa m thấy vẫn lạc thiên tượng những cái k i a tại tại chỗ rất xa quan chiến các đại siêu cấp thế lực c h i chủ giữa bọn hắn nhiều lần giao lưu cũng không khỏi rơi vào t r ở mặc nguy long tiến nhập hiểm địa thời điểm hắn nhóm tiền nhiệm muốn xuất thủ có thể thánh hoàng không cho cơ hội không ngừng tấn công mạnh liền xem hắn nhóm coi là nguy long muốn chết rồi nguy long trực tiếp tới một cái tuyệt địa phản kích đồng thời nguy long cũng như thánh hoàng đồng dạng tàn nhẫn không có cho bọn hắn đi cứu cơ hội thánh hoàng năng lực khôi phục không có nguy long biến thái như vậy chết liền là chết rồi kinh dị bảy vị siêu cấp thế lực chi chủ đều cảm thấy kinh dị hắn nhóm n u ô n cứu ngụy long không chỉ có là bởi vì ngụy long đại biểu siêu thoát hy vọng còn có không nguyện ý để thánh hoàng đối siêu cấp cường giả hạ sát thủ siêu cấp cường giả chết đi hội tổn hại hắn nhóm chỉnh thể lợi ích ứng đôi thánh hoàng thời điểm nhân tộc thất đại siêu cấp thế lực chi chủ là nhất thể đồng dạng hắn nhóm cũng không nguyện ý thánh hoàng chết đi thánh hoàng đại biểu hàm nghĩa quá nhiều thánh hoàng chết đi nhân tộc thế cục thiết tưởng không chịu nổi hơn nữa một cái thực lực viễn siêu hắn nhóm siêu cấp cường giả xuất hiện đối bọn hắn mà nói không hoàn toàn là một chuyện tốt vô luận như thế nào ngụy long đánh giết thánh hoàng là sự thật hơn nữa hắn tựa hồ còn thu nạp thánh hoàng chi kiếm chúng ta muốn nhận rõ hiện thực một tiếng nói g i à n mua vang lên bích lạc cốc cốc chủ nói ra thất đại siêu cấp cường giả bên trong xích tiêu sơn sơn, sơn chủ không muốn n h ấ t nhìn thấy ngụy long như thế cường đại nghe vậy sơn chủ trân trọng nói có phải là ngươi cái kia tình nhân cũ để ngươi nói ra thuyết phục chúng ta làm tốt về sau siêu thoát hắn nhóm cái này bảy cái siêu cấp thế lực chi chủ cùng thần binh ở t r u n g phương thức đều có bất đồng chỉ có bích lạc cốc cốc chủ nghe nói là còn chưa trưởng thành trước đó liền cung bích lạc ngọc kiều có liên hệ nào đó cái kia thời điểm một nhâm bích gieo mạ cốc chủ còn chưa vẫn là thoái vị hiện nay bích lạc cốc cốc chủ ngay tại trí cường thần binh chỉ điểm phi tốc trưởng thành cuối cùng thay thế đời trước khí chủ vị trí thành là siêu cấp thế lực chấp t r ở n g giả đồng thời cùng bích lạc ngọc k i ể u kết thành đặc thù quan hệ cái khác siêu cấp thế lực chi chủ cùng trí cường thần binh tuy có cảm tình nhưng vẫn là tồn tại giao dịch mà bích lạc cốc cốc chủ là thiếu có có thể không kiên n g h ệ gì cả sử dụng trí cường thần binh khí chủ ngươi sao trắng trận vú o a n người bích lạc cốc cốc chủ phảng phất bị dẫm lên cái đôi đại nộ đúng là bích lạc ngọc k i ể u để hắn thuyết phục đám người hắn cũng không muốn chương hai trăm tám mươi ba âm cực giới nhân tộc cậu chủ nhân tộc chính thống cầu đặt mùa a、ha. hắn ạ h căn bản không muốn bích lạc ngọc k i ể u cùng ngụy long tiếp xúc có thể hắn cũng không đành lòng nhìn thấy bích lạc ngọc k i ể u sầu nào ớt ức không cần nói các ngươi thần binh không có tạp phản cốc chủ liếc nhìn đám người hư l ệ n h một tiếng những n à y thần binh đi theo đều thế lực lịch luyện người đến cuối cùng lại lưu tại nơi này hắn nhóm linh nhận áp chế ngụy long đại biểu cho hy vọng các ngươi thần binh chi linh không có biểu thị lời này vừa nói ra tất cả mọi người trầm mặc có lẽ trí cường thần binh tiền nhiệm là mỗi người bọn họ thế lực l a o tổ binh khí có thể theo âm cực giới con đường phía trước càng phát gian nan trí cường thần binh địa vị rõ rệt đề cao l i ê n như là chính mình vợ đồng dạng đánh không được chửi không được mỗi khi có tương ứng pháp tác trí bảo còn muốn t r ư ớ c giao cho thần binh đảm bảo duy nhất biểu tượng hắn nhóm khí chủ địa vị là tại đại sự quyết định quyền đám người không nói kỳ thực hắn nhóm đều tại che lậy đều thần binh ồn ào tại xích hà bản nguyên ngày càng nhỏ yếu tiên lộ đoạn tuyển hoàn cảnh lớn hạ đi đến một bước này cũng không dễ dàng a khí chủ cần gì khó xử khí chủ chư vị Có c một hư ú chúng t tại tất cả chúng ta t là bày cả r ớ c thực. mặt Bất hiện không ể có nguyện ý a y k h ngụy h chính h â n n tộc t ố đã là n g long Phó Hào gia hòa Gia giải.、Đám、người lại Đám bên ắ t từ đầu thảo luận. Nương theo lấy Thánh t đầu đầu luận. lại lấy lạc i Hoàng h Nương vẫn là thiên tượng, triệt để để một cái đại để để lộ mạc. hông ư k h Nguy Long bên hông cải lấy tam xích thanh phong trong hư không đứng yên suy tư tộc quân tính cách rất lớn trình độ là từ cái này tộc q u â n bình quân tuổi tác quyết định hoàng triều liền giống như là hơn hai mươi tuổi người cường tráng đợi thứ nhất thánh hoàng mặc dù nho nhã hiền hòa nhưng cũng là một lời không hợp liền giết người cả nhà chủ đời thứ nhất thánh hoàng không chỉ giết giết giết cuối cùng ngay cả mình đều giết đời thứ nhất thánh hoàng chết về sau hoàng tộc liền giống như là hơn ba mươi tuổi người trưởng thành có lẽ sẽ nổi giận có thể sẽ cân nhắc hậu quả nếu như có thể phía sau đâm đao tuyệt không hội ở trước mặt cứng đôi cứng mà hiện nay theo tứ linh tịch diện theo nhân tộc cương vực cố định cái này tộc đản giống như tứ ngũ lục một ư ơ i tuổi giàu mờ trung niên chủ yếu mâu thuẫn đã từ tộc quần sinh tồn lớn mạnh tự thân tu luyện siêu thoát rời đi thành vô pháp siêu thoát dùng một chút siêu cấp thần binh chính mình l chí già già đây quả thật là có nhất định khoa học tính dù sao thanh niên nhân quá lô mãng dễ dàng chuyện xấu có thể chấp hành tầng tốt xấu vẫn luôn là thiên hạ của người trẻ tuổi cái này có thể hình thành một loại nào đó ngăn được có thể là theo vạn thần điện lớn mạnh cùng với nhân tộc không ngừng mục nát vương triều trưởng khống giả dần dần lao đi người kế nhiệm tuổi tắc càng lúc càng lớn thời gian trôi qua trẻ tuổi thường thường cũng mang ý nghĩa tu luyện tuế nguyện ngắn thực lực thấp truyền thừa đời thứ hai dần dần bị chen đến đều thế lực biên giới lại phát triển xuống dưới liền biến thành đại yên như thế một cái lao vương giả chết đi người kế nhiệm vì thành công không tiếc bán vương triều lợi ích cho vạn thần điện hoặc là như an nhạc vương như thế cấu kết ngoại bộ thế lực lịch đại thánh hoàng tuổi tắc không lớn chỉ có ngàn tuổi có thể tâm thái đã già rồi rõ ràng là kim thân cương giả Đang vị về sau vẫn sống bất quá ngàn năm so với kim thân tu vi quá ngắn dần dần nhân tộc liền một cái có nhiệt huyết tuổi trẻ người đều đẩy không được những cái kia siêu cấp thế lực c h i chủ thánh hoàng ngươi muốn hỏi hắn có muốn hay không truy cầu tu vi siêu thoát hắn nhóm nhất định hồi đang nghĩ có thể đọc mắt cái mông đều bất động cũng chỉ là trong lòng nghĩ vạn thần điện đối phó ngụy long lúc cơ hồ thợ ơ thánh hoàng cùng ngụy long khai chiến lúc cũng là đứng ngoài quan sát nhất định phải đợi đến không thể điều hòa thời điểm mới sẽ nghĩ biện pháp giải quyết đương đại thánh hoàng liền giống như là một cái lao đi thiếu niên dùng hắn quen thuộc tư duy đi thi lượng sự biến hóa này thế giới đem triệu quân vô chết đi coi là c ổ bảo đem ngụy long quật khởi coi là vì ác long dùng hắn đặc biệt phường phương thức đi cảnh cáo thế giới cảnh cáo ngụy long cố thủ lĩnh vực của mình phản phát hắn mới là trẻ tuổi cái nào nhưng lại tràn ngập ma h u y ễ n không chân thật cảm giác đáng tiếc giới vực già rồi âm cực giới tiền lộ đoạn tuyệt lôi kếp i vì tiêu d i ệ t cất dấu bệnh quần không tiếc mang theo chính mình một khối chết hát sắt bản nguyên cũng cùng bạo tràn ngập tính công kích khổ hại kỳ quái hơn nữa phát sinh một loại nào đó không lường được biến hóa còn có lục mao cái ảnh trong bóng tôi rình mò nguyên bản siêu cấp cường giả từ khai thác hùng tâm biến thành đã nắm giữ trí cường thần minh vượt qua kim thân lôi kiếp cái kia liền sống lâu hơn một chút tận khả năng nhiều sống sót tiền nhiệm nhân tộc sơ định hoàng triều vừa lập minh tranh ám đấu gió t a n h m ư a máu liền phảng phất phát sinh ở mấy triệu năm trước thánh hoàng liền giống như là một cái kích động quê quán dài đám chìm trong chính mình năm đó vinh quang bên trong liền giống chê cười đồng dạng ngụy long thì giống như là nhân tộc bên trong trụ cột nắm giữ tuyệt thế thiên tư có thể không có nghe lời tràn ngập thiếu niên nhiệt huyết từ nhỏ tiếp nhận liền là địa phương động tiên giáo dục phản kháng hoang thú phản kháng vạn thần điện cũng phản kháng địa phương vương triều hiển nhiên một cái man di đáng sợ là ngụy long không tranh luận liền là dùng trong tay kiếm đi h oanh mở hết thảy kinh khủng nhất là cái này man di còn nắm giữ cực mạnh thực lực vạn thần điện hút nhân tộc huyết dịch cái kia liền làm chết r ế t r ế t r ế t t h á n h hoàng mục nát không nguyện ý đi làm cũng là r ế t r ế t r ế t làm ngụy long thực lực đầy đủ mạnh lại không cách nào được đến mình muốn thời điểm hắn liền hội phát cuồng cái kia tất cả mọi người sẽ trở thành hắn đá đặc chân hiện tại tứ linh khôi phục ngụy long xuất thế nhưng cái kia sinh hoạt tại nhân tộc cương vực bên trong phổ thông người phát hiện ngạc nhiên phát hiện trừ ngụy long cái này quật khởi tân tinh bên ngoài sớm đã sắp bị tiền lộ đoạn tuyệt phá hủy siêu cấp cường giả nhóm không có bất kỳ người nào có huyết tính không có phát sinh biến hóa thời điểm siêu cấp cường giả đúng hạn đi c h ấ n thủ chiến trường phương bắc bày ra chính mình như thế nhưng làm thật soi tới không chỉ có là tứ hùng càng kinh khủng hơn nữa tứ linh c h ợ n nhớ tới ta lần trước cực hạn khôi phục không sợ chết sinh là tại mấy ngàn năm trước thanh niên nhân luôn n o tưởng bất đồng cái này là tốt nhất thời đại cái này là xấu nhất thời đại bất kể tốt hay xấu thanh niên nhân đều là ưa thích có thể sự thật không thể toàn nguyện cái này không phải tốt nhất thời đại cũng không phải xấu nhất thời đại đây chỉ là một mục nát thời đại một cái mục nát dưới vực toàn bộ đều sẽ t ừ từ mục nát cuối cùng có thể tại mục nát trước đó một thời đại thiên tài bộ phát ra cuối cùng quang huy dưới vực đắm chìm trước đó siêu thoát người đi siêu thoát lưu lại người tiếp tục mục nát thẳng đến lôi k i ế p kéo dài đến thần ma vương thần ma cảnh giới một ngày nào đó thần ma vương số lượng muốn cùng thần binh số lượng móc nối một ngày nào đó thần ma k i ế p số cũng lại bởi vì không có thần binh thủ hộ liền không có vượt qua hy vọng giới vực liền chết nhưng là ngụy long đến nếu đem dần dần lao đi người lại gặp coi là cửa ải cái kêu ngụy long liền chỉ dùng của mình quên đầu đi oanh mở cửa lớn đóng chặt vào cái này liên quan thiên địa thông suốt hắn dùng lớn nhất thanh â m nói cho tất cả mọi người nhiệt huyết chưa từng tiêu trừ. dù cho tiền đồ chưa biết có thể nhiệt huyết chưa từng tiêu chử ngụy long nhìn chăm chú hư không một lát chỉ gặp bảy người lần lượt bước ra như ngụy long nghĩ chỉ có làm không thể điều hòa thời điểm những n à y dần dần bị mục nát dưới vực dậy và không chịu nổi siêu cấp cường giả mới ra đến giải quyết tất cả vấn đề cương phong gào thét ngụy long l ặ n g im đứng xử ngươi n g nghe bảy vị đến từ đều thế lực siêu cấp tri chủ đồng loạt mở miệng nói c u n g nên nhân tộc cộng chủ ngụy long đưa tay đáp lấy lại thánh hoàng chi kiếm tại cương phong bên trong đung đưa mạng thanh nói thánh hoàng tự cảm giác thời gian không đến mà giới vực tình thế phức tạp vô lực đối mặt chỉ có xúc động chịu chết đem nhân tộc giao cho ta tay hiện nay bên trong có vạn thần điện hút nhân tộc tiên huyết ngoài có hoang thú rình mò chờ phân phó chư vị thánh hoàng đã chết nhân tộc đương hưng thần điện nên bị diệt còn mời chư vị chúc ta một chút sức lực vâng ngay vậy bảy vị siêu cấp cường giả không phải ẩm v a n g hẳn là n g u y long liếp nhìn hư không ánh mắt như băng giọng mang sắc cơ cái t i ê t chuyện thứ nhất liền là quét sạch vạn thần điện chém giết trí thượng long thần t r ả ta nhân tộc thanh minh chương hai trăm tám mươi bốn đại khí tâm tã cầu đặt mua a h ư không bên trong c ư ờ n g phong lẫm liệt nhân tộc hiện nay bảy vị siêu cấp cường giả không phải túi đầu xương thần nhưng mà nội tâm vẫn không khỏi âm thầm nhà rãnh cái này ngụy long thật đúng là giết người chu tâm ngươi giết chết thánh hoàng cũng coi như có thể nói ra im lặng diễn đạt bên trong còn là thánh hoàng tự nguyện chịu chết nhân tộc đại nghĩa liền trực tiếp ra thân h ắ c đều có thể nói thành bạch liền nhân gia chấn tộc thần binh thánh hoàng chi kiếm đều bị ngươi thu nhập túi bên trong có chút quá mức có thể cũng chỉ là nội tâm nổ nước bọn không có người hội vào lúc này ngỗ nghịch ngụy Nghị long ý chí chính như thánh hoàng muốn nhằm vào ngụy long thời điểm hắn nhóm nhất thời ẩn nhận đồng dạng chư vị gặp bọn họ đối với mình muốn bắt vạn thần điện hạ thủ không có chút nào ý kiến ngụy long từng cái đảo qua bảy người hài bốn g gật đầu. vị y này, người b khác siêu cấp cường giả ngụy long chỉ nghe tên càng là lần thứ nhất gặp mặt ngụy long ánh mắt đến bảy người này đều là hơi hơi ướn một cái thân thể có thể tay không đánh giết thánh hoàng hiện nay càng là nắm giữ thánh hoàng chi kiếm ngụy long có nhiều đáng sợ k h ô người cần ta hy vọng ngọc đỉnh động thiên tri chủ huyền băng động thiên tri chủ có thể đi tới chiến trường phương bắc yên vân môn môn chủ thiên la động thiên tri chủ bách lạc cốc cốc chủ có thể đi tới tây phương vương triều trấn thủ nguyễn long muốn đem năm vị siêu cấp cường giả rời hoàng đô chỉ còn lại xích tiêu sơn sơn chủ cùng với bách bảo các các chủ lưu thủ mặc dù mỹ long còn chưa đ a g vị có thể đã là trên thực tế nhân tộc cộng chủ lúc trước hắn thăm dò một phen trước mặt bảy vị siêu cấp tường giả h i ệ n nhiên có thần phục c h i tâm không cần quá độ ép sát cái kêu theo địa vị đề thăng mâu thuẫn chủ yếu phương hướng cũng có rời đi từ đơn thuần cùng vạn thần điện c h ế t tranh biến thành cảnh giác hăng thú phát triển nhân tộc thậm chí dần dần nắm giữ âm cực giới không phải nói không hợp nhau vạn thần điện không giết trí thượng long thần giết y nguyên muốn giết chỉ là tầm quan trọng có rời đi mâu thuẫn phương diện chủ yếu đã phát sinh biến hóa thánh hoàng chúng ta đều rời đi hoàng đô cái kia trí thượng long thần người nào tới đối phó bích lạc cốc cốc chủ đạo lúc này không có người muốn rời khỏi hoàng đô chính vào nhân tộc đại biến rời đi trung tâm quyền lực rất ngu xuẩn chỉ là bích lạc cốc cốc chủ mới mở miệng đám người thần sắc khác nhau cái khác sáu vị siêu cấp cường giả âm thầm nhữ mày cái này cốc chủ há miệng thánh hoàng có chút quá đương đại thánh hoàng vẫn lạc t i ê n tượng vừa kết thúc cái này đổi giọng không tốt ta liên liên ngụy long cũng là lông mày nữ lại khoan hay nói cái này một cái thánh hoàng kêu hắn còn thật thoải mái như thế nào thánh hoàng hoàng chiêu chi chủ gọi là hoàng n h â n tộc cộng chủ gọi là thánh đây chính là thánh hoàng n h â n tộc chính thống ngụy long đại khái có thể đoán được hẳn là bích lạc ngọc t i ể u thiếu nữ kia thần binh chi linh phát huy tác dụng muốn giao hảo cùng hắn bất quá nhất mã quý nhất mã ngụy long trầm giọng nói việc cấp bách không phải ta một người c h i ân oán mà là nhân tộc trên dưới c h i an uy hơn nữa dùng bản hoàng thực lực còn có bách bảo các chủ cùng xích tiêu sơn chủ tương trợ chém giết trí thượng long thần không khó ngụy long lời này vừa nói ra bảy vị siêu cấp cường giả chấn động ngụy long xuất g a nhân tộc đại nghĩa manh liệt vung vẩy thông tục nói chiến trường phương bắc n h â n tộc cương vực phía tây chống châu vô cùng vạn nhất thuần huyết hoang thú độc thủ cái k i a nhân tộc liền xong đến mức ta tư nhân thù hận ta một người liền đủ thực lực các ngươi cũng chính là như thế ta trước đó tra hỏi liền là thăm dò thái độ của các ngươi hiện tại ta yên tâm nhanh làm chính sự đi thôi ngụy long nói như thế bích lạc c ố c cốc chủ năm người chỉ có thể các lính mệnh lệnh rời đi ngụy long nói xác thực không sai chiến trường phương bắc n h â n tộc phía tây xác thực cần siêu cấp tòa chấn thậm chí tại chỗ siêu cấp cường giả cũng rất kinh ngạc tại ngụy long bố trí hai vị siêu cấp cường giả đi tới chiến trường phương bắc ba vị siêu cấp cường giả t o a c h ấ n nhân tộc phía tây ngụy long chém giết thánh hoàng về sau chuyện thứ nhất mệnh lệnh thứ nhất là cái này có thể nói đại khí tầm tã cử chỉ trầm tĩnh thư không bên trên còn sót lại cái khác hai vị siêu cấp cường giả còn lại bách bảo các các chủ còn dễ nói xích tiêu sơn chủ hận không thể co c ẳ n g liền chạy có thể nhìn xem ngụy long bên hông thánh hoàng chi kiếm cái này chân a liền không như vậy lưu loát ngụy long nhìn qua năm cái siêu cấp cường giả đi xa hài lòng gật đầu ngụy long không quen lục đục với nhau kỳ thực hắn cũng căn bản không hiểu cái gì trị quốc phương lược cái này là bắt t r ư ớ c kiến trần xoán vị sau cử động mỗi người đều có sở trường của mình cũng có điểm yếu nguy long sở trường là chăm chỉ cố gắng mà nhanh treo có vô địch chi lộ mà điểm yếu cũng rất rõ ràng thường thường chỉ lo giết giết giết t i ế n trần tương phản ẩn nhẫn chờ phân phó đoạt lấy vương vị về sau có thể tọa c h ấ n vương triều trung tâm xử địa phương động thiên không dám không phủ nguy long trở tay học một đợt hiện nay thánh hoàng vừa mới chết có thể thấy được hoàng đô sẽ trở thành tiêu điểm hắn cùng cái này năm vị siêu cấp cường giả không quen thuộc về không thể khống lực lượng trước một bước rời hoàng đô nặng bao nhiêu chỗ tốt thứ nhất liền là phòng ngừa hoang thú t h ử a cơ xuất động bởi vì triệu quân vô chết đi chết đi thánh hoàng có chút mất lý trí đem bảy vị siêu cấp cường giả hết thẻ triệu hồi dù cho toàn lực đi đường hắn nhóm có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới chiến trường có thể tuyệt không có tự mình c h ấ n thủ vững chắc cái này là thai hoàng ẩm thứ hai thì là đem chưa quen thuộc siêu cấp cường giả rời có trợ giúp hắn chậm rãi nắm giữ hoàng triều có sung túc thời gian trải vớt nhân tộc nội bộ sự vụ cái này dạng một cái mệnh lệnh liền trực tiếp đề ngụy long triệt để nắm giữ chủ động những n à y trước đó đứng ngoài quan sát siêu cấp cường giả ngày sau đều nhận hắn nắm các chủ còn mời các chủ giúp ta c h ấ n thủ hoàng cung tiếp quản hoàng cung đại trận xử nhân tộc hoàng triều không đến mức sinh loạn nguy long nhìn về phía phó hào hạ thứ hai cái mệnh lệnh bên ngoài phòng hoang thú về sau chuyện thứ hai liền là dự định hoàng tộc hoàng triều hàng đầu là định hoàng đô an ổn phó hào giờ phút này cũng chỉ có thể thán phục nói thánh hoàng yên tâm ta tất nhiên không để nhân tộc sinh loạn phó hào cũng không khỏi kinh hãi nguy long đơn giản hai cái mệnh lệnh trực tiếp để có chút lung lay sắp đổ dân tộc đống nhiên ổ định nhân tộc trọng yếu nhất sức mạnh thủ hộ là cái gì là siêu cấp cường giả trước phòng h o a n g thú lại định hoàng triều lục đại siêu cấp cường giả ai về chỗ đ ấy ngụy long còn chưa triệt để thanh toán vạn thân điện có thể phó hào đã biết rõ trí thượng long thần triệt để thua bởi vì giết chết thánh hoàng về sau ngụy long lại không đi đường nghiêng không phạm sai lầm phá hư cái kia liền là đại thế tại ta đại thế tẩm tá nhân tộc bên trong khó mà lại có thêm tạm â m hơn nữa càng làm cho phó hào thán phục là hắn thực lực tại siêu cấp cường giả bên trong hạn chót có thể thân là bách bảo các các chủ cùng hoàng triều các đại thế lực giao hảo loại thời điểm này hắn ra mặt so ngụy long ra mặt càng tốt hơn hơn nữa bởi vì thực lực duyên cớ hắn cũng là nhất không khả năng động tiểu tâm tư cuối cùng phó hào cảm thấy ngụy long đơn độc lưu lại xích tiêu sơn chủ càng có ý tứ cái này là duy nhất cùng ngụy long tại ngoài sáng trên có ma sát siêu cấp cường giả đem tất cả giữ ở bên người thật tràn ngập tâm h ý gặp phó hào hướng hoàng cung mà đi ngụy long nhìn về phía xích tiêu sơn s ơ n chủ nói sơn chủ còn mời cùng ta cùng một chỗ t r u sát trí thượng long thần xích tiêu sơn chủ đã từ đối ngụy long chiến lược sợ hãi biến thành đối ngụy long thủ đoạn tính sợ ngụy long đem hắn giữ ở bên người còn cùng người khác cùng một chỗ đối phó trí thượng long thần cái này để sơn chủ cảm giác hoang đường trước đây không lâu hắn nhưng là nhận trí thượng long thần nhờ hướng ngụy long xuất thủ a đào mắt ở giữa hắn liền thành thủ h ạ vâng thánh hoàng sơn chủ không dám nhiều lời sơn chủ nội tâm kỳ thực sợ hãi tới cực điểm thực lực cường hãn ngụy long cố nhiên đáng sợ có thể võ công có một k h ô n g hai về sau y nguyên tỉnh táo ngụy long càng khiến người ta sợ hãi ngụy long thân ảnh kẽ động lao hôn độn một cái lắc mình đến đến ngụy long dưới chân đảm nhiệm t o ạ t kỵ lão hôn độn mắt thấy ngụy long cùng thánh hoàng chiến đấu toàn bộ quá trình trong lòng cũng không khỏi sinh ra hào hùng hắn c á i này lão cầu lại có một ngày có thể vì nhân tộc thánh hoàng mở đường lão hôn độn cũng ẩn ẩ n từ trên thân ngụy long nhìn thấy đời thứ nhất thánh hoàng c á i bóng đời thứ nhất thánh hoàng quật khởi thời điểm hắn đã châm luân bỏ lỡ cơ hội kia hiện tại lão hôn độn càng thấy đi theo ngụy long hôn có tiền đồ hai người một chó một cái lắc mình đến đến vạn thần điện tổng điện bên trong giống tuyết một người đều không có liền vật phẩm quý giá không thu thập đi rất là vội vàng quả nhiên trí thượng long thần bị d ọ ạ cho bề mật gần chết ngụy long nhìn lướt qua vỗ vô lao hôn đội đầu nói ngửi một chút vị đạo thử nhìn có thể hay không tìm tới ta là hôn đội không phải chó a lao hôn đội không nói thật nghĩ giống to nó là cam tâm làm chó không giả nhưng là không phải thật chó a một bên xích tiêu sơn chủ khoẻ miệng co giật đây chính là cường giả đi cơ hồ thuần huyết viên mãn hoang thú làm toạc kỵ hắn cũng chỉ có thể không nói mặc dù lao hôn đội nội tâm không nguyện ý nhưng là s ắ c thực so chó lợi hại hơn nữa gần nhất hắn tại ngụy long bên cạnh tiêm nhiễm không chỉ khôi phục dĩ vãng lý trí cũng nhiều một chút thần dị thiên địa vô cực vạn dặm truy tung lão hôn độn lông chó bành trướng cơ hồ hóa thành vũ khí một lần nữa biến thành không thể diễn tả tồn tại dây lát ở giữa lão hôn độn tựa hồ i nhìn thấy cái gì mừng lớn nói gâu gâu chủ nhân ta n g ử i được còn không nhanh đ ổ i theo ngụy long vô la hôn độn tức giận nói ngụy long một bàn tay đem lão hôn độn chưa từng có thể danh trạng đập hội cầu tử hình thái gâu gâu lão hôn độn rất bị khuất mắt to nháy nháy theo sau hai người một chó thân ảnh lần nữa biến mất đại hoang đông nam chí thượng long thần hướng nhân tộc đông nam phương hướng trốn đi nhìn thấy vẫn là thiên tượng long thần liền biết đại thế đã mất lúc này ngụy long khí thế chính thịnh không thể cùng chi ngạch kháng tại toàn bộ chạy trốn đường đi bên trong long thần tuyển trạch đông nam phương hướng một phương diện nam bộ đại hoàng chỉ có năm long tộc bảy hơn nữa tùy thời có thể thay đổi tuyến đường đi đông bộ đại hoàng đông bộ đại hoàng càng không có thành tộc quần thuần huyết h o a n g thú cuối cùng tại trước khi đi chí thượng long thần muốn diện đại liên cùng với linh khư đầu tiên chí thượng long thần mang theo người bên cạnh đi đường bên cạnh hắn đi theo phong lôi thần vương minh thần vương hai vị trí cường thần vương cùng với còn có gần trăm đỉnh cấp thần vương thần tử thần duệ cũng có một chút đều là vạn thần điện tổng điện một ít hạt giống tốt trí thượng long thần mang theo hàn nhóm là bởi vì hắn cần vạn thần điện tiếp tục phát triển tại trước khi đi hắn c á i cuối cùng mệnh lệnh liền là để may mắn còn sống sót thần điện che giấu từ sáng chuyển vào tối n h â n tộc tây bộ nam bộ thần điện đều bị ngụy long dọn dẹp sạch sẽ có thể vạn thần điện nhiều năm phát triển còn có không thể k i n h thường thực lực cũng chính là mang theo cuối cùng tinh anh cho nên trí thượng long thần tốc độ có chút chậm long thần, đào tẩu có thể không phải phong cách của ngươi hoàng triệu nam bộ tại một ngọn núi lửa hố sâu trước ngụy long cùng với s í c h tiêu sân chủ còn có một cái hắc cầu sớm đã chờ đợi ngăn ở trí thượng long thần phía trước ngụy long nhìn qua con rút lại uy áp chỉ có cao ba mét trí thượng long thần nội tâm cười thầm hắc hắc hiện tại đến ta chơi ngươi lao giả đây là ngụy long cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt ngụy long nhìn một chút dưới chân hố sâu tiếp tục cười nói không biết long thần có thể không cảm giác được cái này hố sâu khí tức có chút quen thuộc ta có thể nhắc nhở một chút nơi này là ta tiến nhập hoàng tộc khởi điểm c ũ nguyên tại ta t chiến lộ tuyến phía trên. Chương 285, ta không tin. chữ phía không chân tin. đại giới tuyến trên. Trưng lộ long ta trương mua. sơn kim một cái tiết điểm. cái bản nguy long công khai tuyên bố tiến quân lộ tuyến một người thành quân là vì để trí thượng long thần chặt đánh cuối cùng không cần phải nói long thần nửa từ bỏ mà giờ khác này chỗ này tiết điểm lại thành nguy long nắm g bắn trí thượng long thần địa điểm từ bị ngăn cả kích biến thành chặt đánh duyên diệu không thể nói ngươi vừa giết thánh hoàng không vội vàng chấn áp nhân tộc nội bộ người phản đối liền sao vội vã muốn chết chí thượng long thần sắc mặt tái xanh ngụy long đến quá nhanh ngươi đều xử lý thánh hoàng cứ như vậy vội vã giết ta a chí thượng long thần nội tâm gầm thét long thần ngươi không phải là đối thủ của ta ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ ngụy long thần sắc lãnh đạo cuồng ngạo vô biên hắn có cuồng ngạo tiền vốn ngụy long sờ sờ giữa háng tam xích thanh phong trường kiếm ý kia không cần nói cũng biết không có thánh hoàng chi kiếm tương trợ trước đó hắn liền là giới vực định phong có sắc bén nhất thần bình tương trợ ngươi chí thượng long thần tính cái mấy cái đồ v ậ Trí h ư ợ n gần l h nhất i bởi vì ngụy long càng phát yêu nghiệt trí thượng long thần nghiên cứu đọc qua thần điện toàn bộ cùng ngụy long tương quan phân tích báo cáo cái kia tiền nhiệm bị hắn giăn dạy đồ đệ thiên mãn thần vương có đối ngụy long tỉ mỉ phân tích bên trong liên quan tới đấu chiến cái này một khối thuyết pháp rất rõ ràng ngụy long chiến đấu không hề cố kỵ xuất thủ đột nhiên mỗi ra một quyền tất nhiên một cách toàn lực giao thủ với hắn nếu không thể trong nháy mắt đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đ ỉ n h phong một ngày lâm vào hắn đã kích hậu quả khó mà lường được có thể hiện tại ngụy long lại rõ ràng muốn cùng hắn giao lưu trí thượng long thần cảm thấy ngụy long có mưu đồ sơn chủ ngươi không hội thật coi là ngụy long sẽ bỏ qua ngươi đi ngươi tiền nhiệm thu ta hai cây lôi pháp trí bảo đối ngụy long hạ tử thủ đợi đến hắn triệt để nắm giữ nhân tộc thế cục tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi không bằng hiện tại ngươi cùng ta cùng một chỗ liên thủ chúng ta giết chết ngụy long ta có thể cho ngươi bốn cái lôi pháp trí bảo ừ ta trước đó chỉ là nhận ngươi mê hoặc hiện tại ta được thánh hoàng quan hồng có thể lập công chủ tội không muốn lại nhiều phí miệng lưỡi ta tất xác ngươi nói xong sơn chủ hướng ngụy long có người mời thánh hoàng cho ta cơ hội để ta tự mình xuất thủ thánh hoàng chí thượng long thần kém chút tức giận thổ hết u y cái này sơn chủ quá vô s ỉ cái kia ngụy long mới bất quá vừa g i ế t đời trước thánh hoàng còn không có đ ă n g vị ngươi liền đ ổ i giọng cái này là người làm sự tình sơn chủ không cần nghe một cái kẻ chắc chắn phải chết chấm ngòi ngụy long chỉ là nhẹ gảy nhẹ mi đem sơn chủ đỡ dậy nhìn về phía chí thượng long thần long thần ngươi thúc thủ chịu c h ó i ta ngụy long nhân tộc cộng chủ hoàng triều c h i chủ từ trước đến nay nói một t r ă n h hai ta hứa hẹn ngươi không chống cự ta không sẽ giết ngươi ta nếu là chống cự đâu chí thượng long thần đã có thể xác định ngụy long có mưu đồ không chỉ là muốn giết chết hắn cái này để chí thượng long thần sau lưng phát lệnh vậy ta liền giết ngươi ngươi pháp ngươi nói ngươi tại giới này hết thể tất cả hết thể hủy đi ta sẽ để cho ngươi thần huyết c h ả y hết để ngươi thần lực khô kiệt để ngươi đại đạo khô héo để ngươi vĩnh viễn mất đi sức sống ngụy long tiếng như kinh lôi hán giống như pháp dẫn tới hư không rung động ngươi để những người này đến vây công ta ngụy long ngươi tính cái gì ngươi khí phách đâu chí thượng long thần âm thầm kinh hãi ngụy long thực lực quả nhiên không thể khinh thường hắn nổi giận gầm lên một tiếng bởi vì đào tẩu mà trói buộc thần khu hầm vang nổ tung biến thành một cái ngàn trượng thân ảnh to lớn đầu d ồ n g thân người khủng bố tuyệt luân nhất cử nhất động vỡ vụn không gian ngụy long giữa ngươi và ta có tranh l ệ n h cực lớn ngươi căn bản không biết sự cường đại của ta tạch tạch tạch chí thượng long thần lời nói để hư không vỡ vụn ngụy long tay vỗ trường kiếm còn chưa xuất thủ liền gặp khủng bố long thần hư ảnh tiêu thất ở trong hư không trốn chí thượng long thần buông xuống một cái ngoan thoại khôi phục thần khu liền chạy ngụy long đứng một giây lát mới phát hiện long thần thật trốn không chỉ trốn còn từ bỏ phong lôi thần vương minh thần vương hai vị trí cường thần vương cùng với khác rất nhiều vạn thần điện tổng điện tinh anh một người trốn mẹ nó phong lôi thần vương cùng minh thần vương sắc mặt hai người bỗng nhiên biến sắc mặt sám như cho hắn nhóm hiển nhiên không nghĩ tới long thần hội đào tẩu thật là nằm ngoài dự tính của bọn họ chỉ là trong n g á y mắt cái này hai vị trí cường thần vương cũng là hướng hư không trốn xa tại những cái kia cái khác thần vương chân thần thần duệ phản ứng trước đó cũng trốn hai vị trí cường thần vương bỏ xuống những người khác cũng trốn ngụy long nhẹ khe nhữ hắn không có trực tiếp xuống tay với trí thượng long thần là n g h ĩ từ long thần miệng bên trong biết được có quan hệ toán mệnh tin tức cái này một điểm đối với hiện tại nắm giữ nhân tộc chính thống ngụy long đến nói so giết chết trí thượng long thần còn trọng yếu hơn sơn chủ hắc cầu các người hai cái đem những người này bắt một cái cũng không được để hắn n h ó g chạy ngụy long đối mặt cục diện này thần s ắ c bất động đối xích tiêu sơn sơn chủ cùng với la hôn độn nói la hôn độn không cần nhiều lời phát ra từ nội tâm ủng hộ xích tiêu sơn sơn chủ cũng là hoàn toàn nghiêm túc căn bản không dám thất lễ n g i thánh hoàng yên tâm ta tất nhiên không có nhục sứ mệnh ngụy long gặp này không cần phải nhiều lời nữa hắn đem xích tiêu sơn sơn chủ giữ ở bên người chính là vì phòng ngừa hắn động tiểu tâm tư đến mức trước đó xích tiêu sơn sơn chủ ám sát mối thủ ngụy long cũng chưa quên bất quá sẽ tại về sau xử lý nhân tộc đều là của hắn những chuyện này không đ ổ i ngụy long rời đi xích tiêu sơn sơn chủ cùng lao hôn độn hoàn thành phân công dù cho phong lôi thần vương minh thần vương sớm một bước đào tẩu cũng không sao hắn nhóm tại ngụy long mặt trước lộ ra nhỏ yếu đó là bởi vì cùng ngụy long so sánh nhưng là hắn nhóm một cái là nhân tộc siêu cấp cường giả Trí c ư ờ một h ầ n bên khác ngụy long thân ảnh xuyên toa hư không ở giữa chỉ có một mình hắn ngụy long trực tiếp dùng thánh hoàng chi kiếm mở đường thanh kiếm này có thể chạm đoạn hư không dùng đến đi đường tốc độ rất nhanh ngụy long tại hư không xuyên toa theo thánh hoàng chi kiếm chém xuống trực tiếp phá vỡ không gian tìm tìm long thần trốn phương hướng mà đi chỉ là có chút phí mệnh nguy long lòng bàn tay phía trên xuất hiện một vệ huyết dịch thánh hoàng chi kiếm không rõ chi danh danh phủ kỳ thực dù cho sơ bộ luyện hóa những cái kia kiếm khí không có chủ quan sát p h ả n tác ý có thể vô ý thức kiếm khí y nguyên có thể phá vỡ nguy long phòng ngự để sức sống của hắn trôi qua bất quá ta là một đường dựa vào khắc khổ tu luyện tăng lên cường giả siêu thấu chi pháp cùng vô địch pháp kể vai sát cánh đột phá kim thân càng là không có một tia trình độ thậm chí bởi vì lôi kép uy lực tăng lên chịu rèn luyện càng lớn nguy long âm thầm tính ra tuổi thọ của hắn chỉ siêu thoát chi lộ liền đại khái đến vạn năm số lượng lại thêm vô địch pháp đạo lộ cái này thọ mệnh còn có thể tăng gấp đôi một câu thánh hoàng chi kiếm phí mệnh có thể ngụy long liền là mệnh d à i không sợ hơn nữa nếu là ta có thể vượt qua bất diệt lối k i ế p siêu thoát chi lộ đi vào bất diệt vô cực pháp tắc phân hóa ra bất diệt vô cực pháp tắc xương xích hoặc là chín đạo hợp nhất vô địch pháp sẽ có tiến bộ nhảy vọt ta liền có thể triệt để nắm giữ thánh hoàng chi kiếm ngụy long tự hỏi thân ảnh xuyên toa cuối cùng nhìn thấy một vệ trí thượng long thần thân ảnh ngụy long một kiếm chém ra đem hư không xoắn n á trí thượng long thần từ hư không bỏ chạy bên trong bị b ộ c ra thân ảnh hiện lên ở c ử u thiên trí thượng bất quá để ngụy long kinh ngạc chính là cái này một kiếm chỉ là đem trí thượng long thần bước ra tuyệt không để hắn thụ thương trí thượng long thần thực lực tựa hồ so trong tưởng tượng cường hãn long thần ngươi là dương cực giới vũ hóa thần triều nhân vật thiên tài sống nhiều năm như vậy trải qua giới vực cánh cửa q u a n bế siêu thoát chi lộ đoạn tuyệt liền đánh với ta một trận dũng khí đều không có ngụy long dùng lời nói tướng kích tiểu nhi cũng dám đến trâm trọng ta trí thượng long thần cực độ lý trí thần thái lãnh đạo đối ngụy long lời nói thờ ơ thậm chí long thần có chút muốn cười bởi vì ngụy long cho là hắn là vũ hóa thần triệu thiên tài kỳ thực nói như vậy không sai có thể chi tiết có sai kém c h í thượng long thần sống như thế nhiều năm hắn đào tẩu tự nhiên không phải sợ ngụy long mà là bởi vì sự tình thoát ly hắn trưởng khống chiếu theo hắn thôi diễn hội có nhân tộc cùng thần tộc nói thống tranh nhưng bởi vì ngụy long sớm tuyên chiến để vạn thần điện tại đại thế đã thành đêm trước tại chỗ bạo tạc lại bởi vì ngụy long cồn g phong sắt lục trong vòng một đêm tung hành mấy chục cái vương triều một người giết tuyệt vạn thần điện gần nửa thành viên thế là Từ h ắ nhưng k Có cách tộc có thể cùng nhân tộc đánh động, có căn cải thể từ trên, thần thể thể từ trên nhân đánh phong bình. Nhưng bên động, bảng biến mà đạo thống tranh chết từ trong trứng nước biến thành nhân tộc nội chiến hơn nữa ngụy long còn giết chết thánh hoàng trí thượng long thần như thế nào không khí quả thực bạo tạc tức giận hơn trí thượng long thần càng khai quật sự tình mất khống chế hắn không nguyện ý cùng ngụy long chiến đấu đặc biệt là tại toàn diện mất khống chế thời điểm trí thượng long thần cảm thấy là toán mệnh tính toán hết thảy hắn muốn chạy đi trở lại chính mình chân chính đại bản doanh phục sinh càng nhiều vương tộc tộc duệ xúc tích lực lượng lại mưu đồ lập bản ngươi một mực truy lấy ta chỉ sợ là có mưu đồ a trí thượng long thần nghĩ đến như thế nào thoát ly chiến đấu không ngừng thôi diện bí thuật dùng nôn ngự a dây dương ngụy long ngụy long nói ta muốn hướng long thần thỉnh giáo có quan hệ với toán mệnh hết thảy long thần ngươi sớm nhất đối ta cắn chặt không thả chính là vì toán mệnh ta nghĩ ngươi là rất thống hận hắn đi toán mệnh trí thượng long thần hơi nghi hoặc một chút lãnh đạo nói ra hắn thân phận ngươi so ta hiểu rõ hơn m ớ i đúng ta cùng toán mệnh quan hệ chỉ có qua mấy năm giao hảo hạ tại cha mẹ ta chết đi về sau thu dưỡng ta mấy năm theo sau liền rời đi ngụy long lộ ra một chút tin tức ngụy long cùng toán mệnh không có quan hệ thế nào ngụy long muốn biết toán mệnh đến từ nơi nào tiên nhiệm nhìn thấy khủng bố chiến trường phát sinh ở địa phương nào cùng với toán mệnh nghệ nhân cái này có lợi cho hắn kế hoạch tương lai có lẽ trí thượng long thần sẽ không hôn miệng nói cho hắn có thể ngụy long thông qua nó phản nên cũng có thể hiểu một ít đồ vật chỉ là trí thượng long thần phản ứng cùng ngụy long nghĩ bất đồng ta nơi nào có ngươi hiểu toán mệnh trí thượng long thần cười lạnh vườn cười ngụy long còn nghĩ lừa hắn cái này ngụy long có dạng này tiềm lực trưởng thành chỉ chỉ dựa vào tự mình tu luyện trí thượng long thần nhưng không tin không có khả năng ta cùng toán mệnh thật không có quan hệ ngụy long lắc đầu nhìn chằm chằm trí thượng long thần phản ứng ngụy long là thật nghĩ hoặc ngụy long biểu hiện như thế để trí thượng long thần trong lòng giật mình hắn sống nhiều năm như vậy thật giả lời có thể tùy tiện phân biệt ra được trí thượng long thần trong lòng một cái lộ bộ trí thượng long thần hồi tưởng ngụy long trải qua h ỏ i t h ă m từ n ô n n g ự a đến biểu lộ một lần nữa xác định một lượt ngụy long biểu hiện không làm bộ ngụy long thật không biết toán mệnh thế là trí thượng long thần biểu lộ từ vừa mới bắt đầu lãnh đạo chậm rãi trở nên một bước đặc biệt tốt chơi ngươi nhất định là toán mệnh bồi dưỡng đông nhiên trí thượng long thần nổi giận ngươi bây giờ vốn có hết thể đều là người kia mang cho ngươi ngươi không có khả năng chính mình đi ra con đường này không có khả năng ta không phải ngụy long không nói hắn cảm thấy t r í thượng long thần phản ứng quá lớn hắn ngụy long liền là dựa vào tự mình tu luyện đi đến hiện tại vì cái gì không tin đâu ngươi làm một người đi t r í thượng long thần còn loạn vậy long đầu tựa hồ muốn bạo tạc ngươi làm sao dám nói toán mệnh không có bồi dưỡng ngươi t r í thượng long thần cho dù ở thánh hoàng chết về sau dù cho tao n ộ như thế nhiều ngăn trở tâm thái y nguyên t r â m ổn cái này là hắn sống mấy vạn năm lắng đọng nhưng là hiện tại tâm tình của hắn băng t r í thượng long thần từ ngụy long cha hỏi bên trong ẩn ẩn cảm thấy ngụy long nói là thật trước mắt người thanh niên này thật chẳng ù n toán n g m ệ không không không nhiêu giao hảo. Nhưng phải mệnh thứ thông. h nếu toán Nguy Long, nói giao giữa có cả c bao bồi mọi mà, tất đều lẽ cái này thiên hạ thật có khả năng có người chân chính từ không tới có từ tay trắng trưởng thành đến ngụy long hiện tại cấp độ này người trí thượng long thần cảm thấy mình bị vũ n h ụ tiên kỳ tiên mãn thần vương lời thề son sắt nói ra ngụy long phía sau có thần bí tổ chức cho nên ban đầu trí thượng long thần nghĩ từ ngụy long nơi này là một đ phá đi tìm toán mệnh đó cũng là tất cả mọi chuyện khởi điểm cũng là chính long thần bất bách tại khoảng cách phát khởi đạo thống tranh đêm trước dẫn bạo hết thảy hiện tại ngụy long nghĩ hoặc không khỏi là thuyết minh tất cả mọi chuyện đều là trí thượng long thần tự tìm là hắn dẫn bạo hết thảy là hắn dẫn đến bạn thần điện tại hoàn toàn không có chuẩn bị kỹ càng tình h ữ n giới tao nộ khốn cảnh như vậy đều thuyết minh trí thượng long thần sai rất thái quá trí thượng long thần sống nhiều năm như vậy có thể cho phép chính mình thất bại có thể không cho phép chính mình giống cái kẻ ngu đồng dạng ta không tin ta không tin ngươi là chính mình trưởng thành ta không tin a ngươi dám như thế vũ nhục ta trí thượng long thần giống to điên trí thượng long thần gầm thét phát cuồng hắn không trốn hắn sống nhiều năm như vậy không gặp dạng này long thần ngàn trượng thân thể uy vũ chấn áp thiên địa hắn thần khu nhận qua cực hạn rèn luyện có thể so với thần binh nhất đạo hồng sắc trường tiên xuất hiện tại trí thượng long thần trong tay tôi phía trước là cựu đầu long đầu khí tức kinh người r o i thân giống như long lân cái này là cựu đầu long thần tiên cũng là trí cường thần binh sụp đổ trí thượng long thần sụp đổ Trí thượng long thần long không chỉ không trốn hắn còn muốn phản kích ngụy l o n g ta muốn ngươi chết chương hai trăm tám mươi sáu thời gian h ư n g lưu canh thứ nhất cầu đặt mua trí thượng long thần ngang nhiên buộc phát tự thân thần lực l o n g thần tiên c hất í phía chính trí n long loạn trên lượng đến cường thần binh thần Long thần khỏa phát thứ. loại lực là đạo, Bạo! Bạo! Bạo! đầu đặt vũ, tắc, có các lên l o n g thần tiên trực tiếp hướng ngụy long đánh tới ngụy long ngưng trọng nhìn qua một màn này cũng đúng cái khác siêu cấp thực lực hoặc nhiều hoặc ít có dương cực giới bóng lưng đều có trí cường thần binh không có lý do trí thượng long thần không có chết đi cho ta t r í thượng long thần thực lực cực kỳ khủng bố hắn đã sớm đi đến bất diệt đỉnh điểm dòng giã cao hơn ngụy long ra một cái đại cảnh giới trí thượng long thần cũng là cầu đạo bên trong người nếu không không hội tránh nén g ụ y long lúc trước hắn không cùng ngụy long giao thủ một là ngụy long thực lực mất k h ô n g chế thứ hai là hắn nhận là ngụy long phía sau có toán mệnh đầy tay hiện nay trí tượng h long thần đã tin tưởng ngụy long là chính mình một bước trưởng thành mặc dù ngoài miệng nói không tin nội tâm lại cơ hồ sụp đổ trên thực tế long thần đã ngầm thừa nhận cũng là như thế long thần dựa vào một cỗ phẫn nộ cũng thuận thế tiêu chử lớn nhất k i ế n kỵ ngụy long thoát ly trưởng không không giả có thể sau lưng của hắn không có toán mệnh long thần cho là mình xuống dốc vào tính toán bên trong từ đây long thần nửa thật nửa giả phẫn nộ thử nghiệm đánh giết ngụy long cựu đầu long thần tiên xé nát hư không trực tiếp vỡ vụn không gian vượt qua trung điệp hướng ngụy long thân thể đánh tới chín quả đầu lâu cấu kết thiên địa p h á p tắc dùng thần lực hiện hóa thành l o n g c h i cựu thủ dương nanh múa vớt thần uy hiển hách khủng bố lực lượng tại pháp tắc ngưng tụ long thủ bên trong ấp ủ cái này nhất kích chiến lược viễn siêu nhân tộc thất đại siêu cấp cường giả tầm thứ đây chính là trí thượng long thần một cái sống không biết bao nhiêu năm láo quái vật có kinh người át chủ bài chảm đối mặt đánh tới long thần tiên ngụy long rút ra thánh hoàng tri kiếm tam xích thanh phong đông nhiên ông ông tác hưởng từng đạo tiên huyết tại ngụy long lòng bàn tay chạy xuống thấm ướt tam xích trường kiếm mà về sau ngụy long thuận thế một chạm hống long thần tiên giữ t ậ n chín khỏa long đầu mang theo kinh người khí tượng phát ra tiếng gào thét nhưng mà đối mặt thánh hoàng chi kiếm giống như gà đất chó sành đ ỗ n g nhiên một khỏa lại một khỏa pháp tắc ngưng kết đầu lâu bị chém nước cũng cơ hồ muốn thuận trùng điệp pháp tắc x i ề n xích bao phủ phòng hộ chém tới long thần tiên bản thể không được long thần gặp này nhất kinh thánh hoàng chi kiếm vẫn là trước sau như một cường đại không hổ là âm cực giới tối cường thần binh loại kia phong man quá khủng bố cơ h ộ i tùy tiện lực áp long thần tiên một bậc cũng muốn đem trôi này trí cường thần binh bản thể chém xuống nơi nào sẽ để ngươi đạt được trí thượng long thần cầm thét long thủ người thân thân thể đ ỗ n g nhiên phóng ra ánh sáng sáng vô tận thần lực rót vào long thần tiên bên trong vốn là bị kiếm khí tàn phá bừa bãi có tổn thương long thần tiên đ ỗ n g nhiên sáng rõ hống thần binh bản thể chín khỏa long thủ lại lần nữa nhét lên buộc phát s ú c thế trùng thiên gào thét long thần ý muốn phấn khởi nhất kích tập sát tẩn tàng tại thánh hoàng tri kiếm sau ngụy long bản thể chảm đệ nhất kiếm thế đi đã giả ngụy long nội tâm trầm tĩnh chỉ là đem kiếm thứ hai chém ra trước nhất khắc còn sinh long h o ặ c hổ long thần tiên tính cả các loại pháp tác xiềng xích hết thể bị chém đứt cái này cựu đầu long thần tiên chứa các thuộc tính pháp tác xiềng xích không giả có thể số lượng ý nguyên bất quá trăm lại một lần nữa chém tới long thần tiên ngoại tầng pháp tác xiềng xích ngụy long thuần thế t r g tại long thần tiên bản thể phía trên ngao cái này thần binh bị thánh hoàng chi kiếm chém chúng giống như có linh đồng dạng kêu đau phát ra vô tận thống khổ tại hắn roi thân phía trên xuất hiện nhất đạo dài nhỏ lỗ hổ cơ hổ vỡ ra giết cho ta trí thượng long thần long thủ cuồng hô lần thứ ba đem đại lượng thần lực d ó t vào long thần tiên bên trong để cái kia vết rách thoáng qua khôi phục lại chạm ngụy long chém ra kiếm thứ ba chỉ là chém chúng long thần tiên bản thể về sau cái này kiếm thứ ba mục tiêu từ trí cường thần binh chuyển đổi đến long thần bản thân đánh tới long thần tiên cũng không thể không để ý ngụy long chống đi đấm ra một quyền tám đạo thô mà hắc mà dáng dấp vô cực pháp tắc xiềng xích đối cứng bên trên cái này long thần tiên ẩ n chứa lực lượng pháp tắc không thể khinh thường nếu là chiến đấu ban đầu ngụy long rút ra vô cực pháp tắc xiềng xích chỉ có thể miễn cưỡng chống cự có thể hiện nay long thần tiên bản thể đã thương vẹn vẹn tạm cái vô cực pháp tắc xiềng xích liền kháng trụ long thần tiên chín đạo lực lượng pháp tắc hiển hóa chạm ngăn cản long thần tiên thời khắc ngụy long kiếm thứ ba đã chém đúng ra vạch phá không gian kiếm khí tung hoành hư không bên trong rơi vào trí thượng long thần không có cầm roi bên trái bả vai t i ê n nhiệm ngụy long một kiếm trực tiếp bị thánh hoàng kém chút hai đoạn giờ phút này long thần tình huống cũng không thiện thánh hoàng chi kiếm xe qua long thần cánh tay trái ứng thanh rơi xuống long thần bả vai thần huyết quần phún vê a một cái vòng xoáy xuất hiện tại rơi xuống dưới cánh tay trái cái kia trọn vẹn mấy trăm triệu g i ố ngụy như cự t r t a trái, long i đối lấy nửa bên vai, ê bên n nửa vòng đều lấy bả bị x á y hấp thu. v ò xoáy Long này, Nguy nhiên là tự thả ra. Từ ra. cầm h h ố n Long g cự t n tiên, đến c h é ra một kiếm lại đến đem cánh tay trái thu hạ, trọn trình trôi、chảy. Tích, quá kiếm hạ, chạy. vẹn cùng Nguy Long vô tay cầm phải huyết nục nổ tung chém ra tam kiếm cũng không phải là không có đại giới nhưng là ngụy long cảm thấy được l o n g thần bả vai ẩn chứa thần huyết lực lượng lại cười một cơn lốc xoáy tại ngụy long lòng bàn tay hiện hiện hãn trở tay đem thần huyết thu hạ nhìn qua đã rút lui mấy trăm vạn dằm lòng thần cười nói long thần lời hứa của ta hữu hiệu như cũ thúc thủ chịu c h ó i ta có thể tha người một mạng ngụy long thủy trung muốn biết càng có nhiều liên quan tới toán mệnh bí ẩn tu hành liền là như thế không chỉ muốn nhìn dưới chân còn phải xem tương lai ngụy long hiện nay chiến lược ngay tại âm cực giới đ ỉ n h phong nắm giữ thánh hoàng chi kiếm hắn chiến lược tiến thêm một bước có thể nói ngày sau âm cực giới tung h à n h vô địch thủ là tất nhiên cái kia có quan hệ với con đường tương lai ngụy long cần sớm kế hoạch ngay khác tiến nhập dương cực giới ngụy long cần chiến lược cam đoan nếu là siêu thấu giới vực Tiến nhập một nhập cho á i giới đi xa lạ giới vực, cần mất nên thực l nguyễn long muốn thu loại thập o đủ nhiều tin tức để hắn tại âm cực giới tích lũy không lại bởi vì cái gọi là siêu thấu mà tan thành bọc nước chí thượng long thần chính là một người trong số đó nhân vật mấu chốt ha ha ngụy long ngươi vẫn không h i ể u đỉnh cấp cường giả cường hãn mất đi một cánh tay long thần ngược lại từ loại kia tâm thái sụp đổ bên trong tỉnh táo lại hắn thủy chung là tiền nhiệm quát tháo một phương nhân vật thụ thương sẽ chỉ kích thích chí thượng long thần lý trí để hắn càng thêm lánh khóc không tàn long thần đã kết luận ngụy long thật là chính mình một người trưởng thành nếu không ngụy long không hội một mực truy vấn như thế long thần liền thiếu đi gánh nặng trong lòng ngụy long chỉ là một cái xa xôi giới vực tuyệt thế thiên tài thôi có lẽ là khí vận sợ chung nguyên nhân có thể y nguyên có thể chiến thắng trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu trí thượng long thần cánh tay qua trong dây lát phục hồi như cũ hắn ngược lại đối ngụy long có thể đủ trưởng thành đến hiện nay bí mật cảm thấy hứng thú nếu là không có toán mệnh trợ giúp cái k i a ngụy long c h í ít cần một cái lý do là một vị nào đó tồn tại lưu tại bản nguyên chi hải truyền thừa hoặc là ngụy long thật có kinh người ngộ tính còn là một cái nào đó bí mật không muốn người biết bất kể là loại nào ngụy long cũng có thể chiến thắng cũng là có thể phá hủy đồng dạng cũng có thể cất đoạt trí thượng long thần thực lực chừa biến nhưng là tâm thái triệt để chuyển biến hắn bị lịch đại thánh hoàng áp quá nhiều năm cần chiến đấu từng chút một tẩy luyện loại kia mục nát chi khí hắn đang từng chút từng chút khôi phục trạng thái đỉnh cao nhất đã như vậy cái kia cũng quá khiến ta thất vọng ngụy long cũng ngửi được trí thượng long thần biến hóa thần s ắ c lại không thay đổi thánh hoàng chi kiếm lại lần nữa chém ra trí thượng long thần xem ra là một lòng muốn chết cái kia ngụy long cũng liền đưa cho hắn long thần cười lạnh vung ra một roi cái này một roi cùng trước đó giống nhau nhưng là lại có sự khác biệt chỉ gặp tại trí thượng long thần quanh thân tựa hồ có giải lụa màu, màu mà là thời gian lực lượng theo ngụy long trí thượng long thần tốc độ xuất thủ đột nhiên tăng nhanh hàng trăm hàng ngàn lần tăng lên không phải trí thượng long thần tốc độ mà là tại t r u n g quanh hắn tốc độ thời gian trôi qua trở nên nhanh mà đối lập ngụy long tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm thời gian tựa hồ bị cắt chém đối với ngụy long một giây lát đối với trí thượng long thần đến nói liền là một trăm cái trước mắt ta có thể nói cho ngươi một điểm bất kể là ta còn là đời thứ nhất thánh hoàng hoặc là chân long đều cùng cái khác cái gọi là siêu cấp cường giả bất đồng chúng ta là đ ặ thù cho dù ở dương cực giới chúng ta cũng là đ ặ thù chúng ta đều là nắm giữ chính mình pháp nắm giữ chính mình đạo bản tâm cứng cỏi thủ đoạn khó giải chúng ta đều có vô giải thủ đoạn t r í thượng long thần thiếu có nói ra là nói với ngụy long lại không chỉ có là nói với ngụy long càng giống là l ầ m bẩm hắn ngự tốc cũng rất nhanh liền như là mau thả rất nhiều lần dài ngàn hơn vạn đạo long thần tiên cài bóng tại một giây lát bên trong rút ra liền đón ngụy long chém ra trưởng kiếm ẩm ẩm mà lên quả nhiên là thời gian p h á p tắc lực lượng ngụy long sớm đã nghe thấy chí thượng long thần chủ tu phát tắc giờ phút này gặp một lần quả nhiên cường hãn thời gian p h á p tắc tự nhiên là trí cường p h á p tắc tại bất luận cái gì giới vực đều là một loại sức mạnh cường hãn cái này là vô giải công kích chết đi cho ta trí thượng long thần lúc buộc phát ở giữa hường lưu n ị c h cảnh p h ả n kích vô số bóng roi ầm ầm rơi xuống nhìn xem lâm vào công kích trung tâm ngụy long trí thượng long thần ánh mắt phức tạp có nhớ lại cũng có một vệ đau đớn từ bị thánh hoàng chém tới một nửa đạo quả cho hắn thể xác tinh thần tạo thành sâu sắc tổn thương mất đi dương cực đạo quả kỳ thực đối tại âm cực giới chiến đấu không có bao nhiêu ảnh hưởng nhưng là loại kia không viên mãn cái loại cảm giác này giống như ác mộng đồng dạng còn quân trí thượng long thần gần như phá hủy hắn pháp phá hủy hắn đạo để hắn tại toàn bộ quyết sách bên trong sinh ra do dự để hắn đối bản thân có một vẻ hoài nghi những này hoài nghi bình thường không có bất cứ quan hệ nào bởi vì long thần thực lực đầy đủ che giấu hết t h ể suy yếu có thể đối mặt đồng tầng thứ đối thủ cái này một vẻ hoài nghi liền cơ hồ muốn phá hủy hắn Giờ phút này, thời gian Hồng Lưu kết hợp đấu chiến chi pháp, để trí thượng Long thời chiến tri phút hợp Pháp Thần kết trí một lần nữa đi ra. Cái này, Lưu đấu Để cùng thời gian hồng lưu hướng kết hợp cái kia đều có thể trong khoảng thời gian ngắn kích phát ra h uy lực khủng bố dù cho tùy ý một quyền người khác đánh tới một quyền lúc trí thượng long thần có thể đánh ra trăm quyền ngàn quyền điệp ra lực lượng có thể sinh ra khủng bố uy năng cái này loại đặc biệt phương thức công kích chỉ có có được chính mình pháp đi ra chính mình đạo mới sẽ hình thành dạng này người bất kể là ở đâu một cái giới vực đều là thiền kiêu tồn tại cái này nhất kích trí thượng long thần tẩy đi mấy vạn năm mục nát bay về bản tâm khu cụ theo vô số bóng roi tiêu tán tại cái kia bao phủ trung tâm nguyễn long trực đạo hò tiếp diễn hóa vạn pháp lực lượng vô cực pháp taxiển xích còn chưa đi đến cực hạ đối mặt long thần nguyễn long chỉ có thể giống đối mặt thánh hoàng như thế lập lại chiêu cũ dùng lượng thủ thắng lần này cũng là dùng cho phòng ngự đối với trí thượng long thần đến nói mặt mũi này đánh quá nhanh đều cơ hồ sưng h i ệ n nhiên ngụy long cũng nắm giữ chính mình pháp đi ra chính mình đạo hơn nữa ngụy long chỉ là dựa vào chính mình trái lại trí thượng long thần còn là rất nhiều lai lịch liếc cái gì liếc cuối cùng vẫn là phải quỳ nhưng mà mặt đánh sưng dùng trí thượng long thần tâm cảnh da mặt của hắn cũng là giải kinh người chân chính để hắn kinh dị thậm chí cả tự thân bản tâm lại một lần nữa thiếu thốn một điểm là ngụy long thân bên trên khí tức ngụy long là một cái cẩn thận người vạn pháp lực lượng hắn dùng qua mấy lần nhưng mà chân chính triệt để tuân ra không tiếp tục cần giấu còn là cùng thánh hoàng trận t r ê n kia p h á p tác gợn sóng cũng chỉ là p h á p tác gợn sóng dù cho có thể mơ hồ cảm thấy được cái kia p h á p tác sen lẫn c h ủ n g bố nhưng mà càng sâu tầng khí tức còn cần khoảng cách gần cảm giác trí thượng long thần liền cảm thấy được vạn long thần đế trí cao thần đế ở vào tiên vực thần đế vì cái gì ngụy long khí tức có thần đế khí tức đây mới là trí thượng long thần cảm thấy mình ngốc nguyên nhân kia là vạn long thần đế truyền thuyết c h i cảnh tồn tại là có thể quan sát chư thiên giới vực trên bản nguyên tri hải cũng có một chỗ cắm rủi thần đế a đồng dạng cũng là trí thượng long thần bộ phận huyết mạch nguồn gốc trí thượng long thần phản ứng so m ớ i gặp hơn vạn pháp lực lượng đương thời ngân nguyện bạch ngân hai vị thần vương càng thêm đại bởi vì đây là hắn huyết mạch đầu nguồn hắn càng thêm minh bạch vạn long thần đế là bực nào tồn tại tính cả trong tay hắn long thần tiên cũng là một bộ phận chuyển thừa đoàn tạo thần minh trí thượng long thần trong lòng một mực kiêu ngạo hắn vốn có đạo quả rèn luyện c h i pháp cũng là đến từ huyết mạch truyền thừa hắn đến âm cực giới chỉ là một lần thí luyện hắn tương lai không chỉ tại dương cực giới còn có cao hơn tương lai nhưng mà đời thứ nhất thánh hoàng chém xuống h hiện nay lại bị ngụy long tinh hãi nhân sinh khó thật là tầng tầng lớp lớp vĩnh viễn không tái diễn a không đúng không đúng t r í thượng long thần lại lần nữa lúc buộc phát ở giữa h ồ n g lưu để hắn có đầy đủ thời gian đi thấy rõ thế là long thần phát hiện ngụy long vốn có chỉ là vạn pháp lực lượng mà không phải thần đế khí tước nhưng mà đây càng vì khủng bố điều này nói rõ ngụy long vạn pháp lực lượng là chính mình lĩnh ngộ ta s á t na ở giữa t r í thượng long thần cảm thấy quá mờ ảo không đúng vẫn là không đúng những này pháp tắc là một loại mưu lợi thủ đoạn nguy long trước đó chống cự long thần tiên thời điểm bại lộ chính mình chủ tu pháp tắc khí tức đó là một loại hư vô lực lượng có lẽ chỉ là một loại diễn hóa c h í thượng long thần trung quy là c h í thượng long thần đối mặt loại cục diện này nhanh chóng bình tĩnh lại ta có thể thắng ta không có thua ta còn có thể lập bàn nguy long từ các loại pháp tắc xiềng xích tạo thành phòng hộ cầu bên trong đi ra vô số pháp tắc xiềng xích bao phủ nguy long t r u n g quanh c h í thượng long thần có vô giải phương thức công kích hán nguy long cũng có lần này nguy long không nói thêm gì nữa trí thượng long thần hiển nhiên không có khả năng nhà cái kia trước mắt nhiệm vụ thứ nhất lại trở lại chém giết phía t r ê n đến chạm ngụy long k h á c quát một tiếng lại lần nữa chém ra thánh hoàng chi kiếm vạn pháp cùng phòng hộ vạn pháp không ở chỗ lực lượng mạnh bao nhiêu mà ở chỗ đối mặt long thần thời gian hồng lưu phụ ra tần suất lúc công kích có thể đánh đoạn tần suất để ngụy long có phản ứng cơ hội mà không đến mức bị báo hỏa tập kích mang đi trí thượng long thần y nguyên lúc b ộ c phát ở giữa hồng lưu cùng long thần tiên lẫn nhau kết hợp nhưng mà toàn bộ công kích hết thể bị ngụy long ngoại tầng diện hóa pháp t a x i ề n xích ngăn trở ngụy long một kiếm đánh ra lại là một kiếm cánh tay phải triệt để nổ tung ngụy long lại chưa phát giác chẳng phải là phí mệnh ta có rất nhiều thánh hoàng chi kiếm triệt để khôi phục trí đạo cực kim pháp tác xiềng xích liền là sắc bén nhất công kích giống như cầm đoạn kiếm hướng trí thượng long thần trái tim bên trong đông đau nhức đau nhức đau nhức trí thượng long thần kêu đau giống to trí thượng long thần đục thân phòng ngự lại lần nữa vượt quá ngụy long dự đoán vậy mà ngăn trở kích thứ hai còn là đem hắn chém ngang lưng ngay tại chỗ tiền nhiệm ngụy long thử qua tư vị trí thượng long thần một lần nữa nếm một bên n g ụ y long không biết là loại v ị đ ạ o này để trí thượng long thần phảng phất trở lại mấy vạn năm trước bị đ ờ i thứ nhất thánh hoàng truy lấy chém thời điểm n g ư ơ i n g ụ y long ta muốn giết n g ư ơ i Á á á, trí thượng long thần thần khu khôi phục nhanh chóng hắn s ở theo đuổi thời gian pháp t ắ c cầm ẩm rung động trí thượng long thần quanh thân thời gian lực lượng đáng sợ hơn một phát chung quanh hắn thời gian lại lần nữa tăng tốc tại n g ụ y long lần tiếp theo động thủ trước đó hắn nắm giữ đầy đủ xử lý thời gian n g ụ y long món này trực tiếp đem long thần trọng thương n h ư không nhanh chóng xử lý dùng long thần hiểu đến có quan hệ nguy long phương thức chiến đấu tiếp xuống cơ hồ thập tử vô sinh long thần hiển nhiên cũng nhận thức đến ngụy long đối hắn mất kiên trì lại không truy đổi trên người hắn tình báo mà là dùng chém giết hắn vì đệ nhất sự việc cần giải quyết cho ta buộc phát ta trí thượng long thần cầm thét long thủ dơ thẳng lên trời thét dài vô tận thần lực phóng lên tận trời liền gặp nhân tộc cương vực bên trong vô số thần điện bên trong long thần điều phóng ra quan mang từ nhân tộc biên quan lại đến hoàng cung trung tâm cho nên thần điện thả ra vô tận ánh sáng cùng long thần thần lực quang trụ tương hòa bao nhiêu năm ta đối loại thống khổ này vô cùng quen thuộc ta thể sẽ không lại để cho mình tạo lộ có thể nếu như gặp bất hạnh ta cũng sẽ không giống phía trước kia dạng chật vật chí thượng long thần gấm thét bao phủ tại thời gian lực lượng bên trong hắn nổi giận mà lại t à n khốc thần tộc đại trận dùng nhân tộc cương vực bên trong vạn thần điện làm đại trận tiết điểm bố cục nhân tộc toàn bộ cương vực đây là một loại khủng bố đại trận cũng là chí thượng long thần p h ò n g theo đời thứ nhất thánh hoàng nhân tộc thủ hộ đại trận mà kiến tạo đại trận cái này là hắn áp đáy hò mát chủ bài chí thượng long thần không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không dùng ra bởi vì dùng cục diện bây giờ một ngày hắn sử dụng cái kia sau đó ngụy long tất nhiên sẽ hủy đi sở hữu thần điện nhưng bây giờ không thể không dùng ngụy long vạn pháp lực lượng quá cường hãn có thể ngăn cản hắn đại lượng công kích dù cho trí thượng long thần dùng thời gian hồng lưu gia tốc có thể có c à n g nhanh tốc độ xuất thủ nhưng lại ý nguyên khó thương hại ngụy long ngược lại là ngụy long từng k i ế m một muốn đem chi chém giết cho nên trí thượng long thần không thể không bại lộ chính mình át chủ bài ngụy long a ta sống lâu hơn ngươi ngươi thật cho là ta sống nhiều năm cái gì cũng không làm trí thượng long thần giơ thẳng lên trời gào thét chỉ gặp hắn gây mất thân thể theo kinh thiên đại trận lực lượng n n g tụ trực tiếp đem kiếm khí khu t r ụ long thần khôi phục nhanh chóng không chỉ như thế chí thượng long thần động tại cực hạn tự mình khôi phục đột nhiên long thần thân ảnh lại lần nữa bành trướng cơ hồ đạt đến ba ngàn trượng ba ngàn trượng liền là một ván mét cái này loại không chỉ là cao độ t ừ n g thêm cũng là thực lực tăng vọt ngụy long thợ ơ trường kiếm trong tay lại chạm cái này long thần thời gian hồng lưu thật đáng sợ long thần chia cắt chính mình chung quanh thời gian nắm giữ cực lớn q u a n l ư ợ n g đối lập đến nói liền giống như là đem ngụy long thời gian cũng chia cắt cho cắt ngắn trong vô hình đánh gãy ngụy long công kích tính liên tục cái này là lưu manh thủ đoạn a chí thượng long thần cực hạn tự mình khôi phục ngụy long cho dù ở siêu thoát chi lộ cùng vô địch pháp đạo lộ kề vai sát cánh có thể cũng thật khó nói có thể đủ thật hoàn toàn chiến thắng khôi phục sau trí thượng long thần trí thượng long thần thân thể quá mạnh so ngụy long thân thể còn m u ố n cường trí thượng long thần có giả lập t âm cực đạo quả giao phó hắn chi cường lực lượng cơ thể cái này để ngụy long đệ nhất kiếm thường thường có thể bị trí thượng long thần n ạ n h kháng kiếm thứ hai mới có thể trọng thương vốn là thời gian hồng lưu liền rất biến thái lại thêm một kiếm giảm sóc trí thượng long thần có bố trí thời gian quá dài đây chính là trí thượng long thần át chủ bài không ngừng thực lực siêu tuyệt buộc phát sau trí thượng long thần cái này mấy vạn năm tích lũy hóa thành nội tình dù cho vạn thần điện thành viên bị ngụy long đồ sát một nửa có thể thần điện cơ sở kiến thiết vẫn còn những thần điện kia đảm đương đại trận tiết điểm trực tiếp hội tụ kinh thiên hát sát lực lượng một mai giả lập nói quả tràn ngập về não nói quả tại trí thượng long thần chỗ mi t â m hiện hiện cái này là giả lập t âm cực đạo quả có thể để cho trí thượng long thần khóa chặt tự thân n ụ c thân t r ạ n g thái trong lúc nhất thời ngụy long vạn pháp lực lượng bị động phong ngự bị trí thượng long thần đệ lên đánh ngược lại là ngụy long kém một chút bị đánh nổ nhân tộc thủ hộ đại trận cho tam ở nguy long c á n răng cánh tay huyết n h ụ từng tấp từng tấp nổ t u n g chỉ còn lại kim sắc khung x ư ơ n g từng đạo pháp tắc hạt theo cộng minh kim sắc khung x ư ơ n g cầm chặt thánh hoàng chi kiếm nguy long giơ kiếm hướng thiên vê anh một đạo quang chủ cũng là chiếu sáng thiên địa chỉ gặp bao phủ tại nhân tộc cương vực c h i ngoại cương thiết c h i tưởng phía trên các loại cốt văn bục phát một cô minh ngông lực lượng hội tụ trên thánh hoàng chi kiếm thánh hoàng chi kiếm bỗng nhiên biến cường bá thành mà sau kiếm khí kia cũng là tăng trưởng nguy long có thể cảm giác được trừ bọ bị kiếm khí mẫn diệt cánh tay phải tính cả phía bên phải của mình thân thể cũng tại chịu kiếm khí vô ý tức công kích đây chính là thánh hoàng chi kiếm phí mệnh chết cho ta chết v a n h n g u y long triệt để g â m thét hắn m ệ n h đầy đủ dài không giả có thể cũng không phải cái này giả phí nhân tộc thủ hộ đại trận lực lượng bộc phát n g u y long cũng tương tự đem vạn pháp lực lượng rót vào thánh hoàng chi kiếm bên trong lần này n g u y long lại không phòng ngự theo một ý nghĩa nào đó n g u y long cũng tại trở về b ả n tâm theo hắn càng ngày càng mạnh tựa hồ trái tim kia có chút sợ mỗi một lần công kích trước tiên đem phòng ngự làm tốt làm tốt phòng ngự không có vấn đề nhưng nếu là đối với mình tràn ngập lòng tin cái kia tất cả lực lượng không nên dùng để công kích ngụy long nhất ba lưu chiến thuật từ vừa mới bắt đầu ngay tại xem nhẹ phòng ngự đến càng cao tầng thứ chiến đấu ngụy long y nguyên muốn kiên trì nhất ba lưu chính như hàn pháp vô địch một quyền đánh ra liền tận toàn lực mặc cho n g ư ơ i ngàn công b và pháp ta tự một quyền phá đi hiện nay quyền biến thành thánh hoàng chi kiếm sẽ chỉ càng mạnh chết đi cho ta vô số pháp tác x i ề n xích rót vào thánh hoàng chi kiếm bên trong vốn chỉ là sơ bộ luyện hóa thánh hoàng chi kiếm tựa hồ chạm đến một loại nào đó cấp độ sâu biến hóa cái này là ngụy long một kiếm đã chém ra lập tức phát hiện chỗ không đúng ngay cả như vậy ngụy long cũng chỉ là quán triệt chiến thuật của mình ngụy long tiếp nhận trí thượng long thần nhất kích cũng là toàn lực của mình nhất kích p h ó n g thích hai người va chạm về sau bị vạn pháp lực lượng xúc động thánh hoàng chi kiếm một k h ỏ a thần dị giả lập đạo q u ả xuất hiện kia là một k h ỏ a tràn ngập nhẹ nhàng chi khí đây là dương cực lực lượng khí tức hư hảo quả vị cái này k h ỏ a quả vị chỉ có một nửa lại cùng trí thượng long thần cái kia một nửa ẩn ẩn tương hợp vê anh vê anh ngụy long bị trí thượng long thần công kích b a phủ mảng lớn huyết nhục bị đánh băng liền kim thân khung xương cũng rất là thê thảm cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh nhưng mà ngụy long tay phải chống không xương cốt ý nguyên nắm chắc thánh hoàng c h i kiếm hắn một kiếm cũng chém ra chảm chảm chảm, chảm. dù cho trọng thương ngụy long ý nguyên cảm nhận được chính mình ngao ngoe muốn động kia là một cỗ viên mãn lực lượng cũng là một loại khủng bố lực lượng không trí thượng long thần đột nhiên biến sắc gầm thét giả lập đạo quả một gặp lại liền thắng lại nhân gian vô số lại một cọc khủng bố sự tình phát sinh chương hai trăm tám mươi tám lại mất đạo quả canh ba bộ phát cầu đặt mua thánh hoàng chi kiếm chỗ sâu nhất bí mật ngụy long trước đó liền cảm giác có khắc thần dị chính là trí thượng long thần tiền nhiệm bị đời thứ nhất thánh hoàng chém xuống dương cực đạo quả tự đời thứ nhất thánh hoàng bỏ mình về sau lịch đại thánh hoàng rốt cuộc không một cái đem thực lực bản thân để t h ă n g đến bất diệt viên mãn tâm thứ cho nên cái này dương cực đạo quả chỉ giấu ở chỗ sâu nhất mãi cho đến ngụy long trong tay vạn pháp lực lượng tẩy luyện tiến nhập thánh hoàng chi kiếm nội bộ hạnh tâm ngoại bộ còn có trí thượng long thần âm cực đạo quả cấu kết song trọng tác dụng phía dưới trực tiếp đem dương cực đạo quả cũng điều độc ra thánh hoàng chi kiếm hiện hiện giả lập dương c cùng t r í thượng long thần mi tâm giả lập âm cực đạo quả hình thành cộng minh theo ngụy long cái này t r í cường một kiếm c h é m tới t r í thượng long thần thân thể g â y thành vài đoạn nhưng mà thảm nhất còn là thánh hoàng chi kiếm câu thông tối tam tìm trong kiếm toàn bộ dương cực đạo quả linh cơ đem t r í thượng long thần còn xuất lại âm cực đạo quả cũng cho chạm không chỉ như thế chém xuống về sau thánh hoàng chi kiếm nắm giữ dương cực đạo quả trực tiếp đem chém xuống vô chủ âm cực đạo quả câu tới chí thượng long thần ta quá khó lại mất đạo quả trực tiếp khí tạc thân thể gãy thành vài đoạn chí thượng long thần lúc bộc phát ở giữa h ư n g lưu chí ò n thượng ể dài hơi long thần ngửa mặt lên trời gào thét ngụy long trạng thái cũng không thể nói tốt bao nhiêu vì chém ra trí cường một kiếm hắn mạnh sinh sinh nhận long thần một cách toàn lực toàn thân huyết nhục sụp đổ ngụy long chỉ có thể điều động tân sinh sinh mệnh các loại khôi phục pháp tắc xiềng xích để cho mình khôi phục trí thượng long thần thực lực quá khủng bố cái này là có nhiều thiếu át chủ bài a nguy long cũng tại hãi nhiên cái này một kiếm chi uy hơn phân nửa để cái kêu âm cực đạo quả cho nhận cái này quả vị tựa hồ là một loại chết thay thủ đoạn để trí thượng long thần miễn đi bị một kiếm chém giết nguy long tự thân pháp tắc x i ề xích cấu kết hát sát xích hà cắt một n ử a bắt cá hai tay hát sát đoán thể xích hà tu tâm tự thân chạm đến viên mãn h á n đối với xuất hiện giả lập đạo quả cảm thấy một loại nào đó khát vọng loại cảm giác này tại lần thứ nhất tự thân viên mãn thời điểm nguy long liền thấy đạo quả hữ ảnh chỉ là lại không cách nào lưu lại ngụy long nhìn về phía trong tay thánh hoàng chi kiếm chỉ thấy được một khoả hồng sắc quả không cách nào hình d u n g liền thành một khối bên trong thai ngén tạo hóa ẩn chứa một loại nào đó nhẹ nhàng chi khí ẩn ẩn có vô cực diệu dụng mà đổi thành bên ngoài một khoả hát sắc quả thì là sát khí bốn phía giống như thiết cầu có một loại vô tận ngưng thực cảm giác cũng là tạo hóa chứa đựng cái này hai viên quả đều là một loại hư hảo quả có thể hư hảo mà lại chân thực liền như là ngụy long từng nghe nói qua có quan hệ bản nguyên chi hải tin tức đồng dạng đã là một loại khái niệm lại là một loại thực thể giả lập dương cực đạo quả cùng giả lập âm cực đạo quả đan vào lẫn nhau không phân khác biệt n g ư ờ i bên trong có ta ta bên trong có n g ư ờ i hai người vốn là nhất thể là trí thượng long thần dùng một loại nào đó vô thượng bí pháp hao phí vô tận tâm lực từ âm cực giới l ư ợ n g chủng bản nguyên bên trong tinh luyện mà ra mặc dù chỉ là giả lập đạo quả có thể đã có không tầm thường thần dị hiện nay hai mai đạo quả gặp nhau lần nữa muốn một lần nữa dung hợp lại lại không cách nào dung hợp chỉ có thể tạm thời chứa đựng tại thánh hoàng chi kiếm bên trong cái này hai mai quả quá kinh người thật là quá kinh người nguy long chỉ là thô sơ giản lược cảm giác liền phát hiện cái này hai mai đạo quả kỳ thực nhất thể hơn nữa ẩn chứa đại tạo hóa đối với mở mang tự mình con đường phía trước nắm giữ tự thân pháp và đạo nguy long đến nói vẫn là tham tiên tạo hóa trở lại cho ta a giả lập t âm cực đạo quả theo một ý nghĩa nào đó trợ giúp trí thượng long thần càng kiếp mà cái này cũng chỉ là đạo quả một cái diệu dụng tiên nhiệm hắn kém chút đã chết tại đời thứ nhất thánh hoàng về sau liền là dương cực đạo quả càng i ế p trí thượng long thần tình nguyện chính mình bỏ mình cũng không nguyện ý mất đi quả vị trí thượng long thần dùng thời gian h ồ ở n g lưu để cho mình đoạn thân thể một lần nữa cấu kết hắn long thủ g i ữ thợn khoe miệng đầy là tiên huyết chăm chú nhìn qua ngụy l ò n g ta muốn giết ngươi để ngươi cảm thụ vô tận tra tấn xoẹ xẹt trí thượng long thần tay phải vừa nhấc đột nhiên cắm vào bên trái chính mình lồng ngực đem một trái tim k h u é t xuất hiện bành bành một k h o a cự đại huyện như tiểu sơn trái tim nhảy lên kịch liệt ẩn chứa kinh người sinh mệnh lực cấm thuật thời q u a n hồi lưu hống trí thượng long thần g i thẳng lên trời gào thét ngực tiên huyết trực p h n hắn chủ tu thời gian pháp tắc rất là khủng bố có thể điều tiết khống chế chính mình t r u n g quanh tốc độ thời gian trôi qua biến hướng đề t h ă n g tuổi thọ của mình cũng có thể dùng thời gian chi lực hình thành một trận vực chỉ có ở trong đó l i ề n có thể cùng trận vực chi ngoại hình thành t r ê n l ệ n h thời gian đây chính là thời gian hồng lưu nguyên lý thời gian pháp tắc là thiên địa trí cường pháp tắc một trong cũng là một loại nội hàm cấm kỵ pháp tắc trừ phi có một ngày có thể đủ bước ra luân hồi nếu không có chút thủ đoạn không thể thi triển trí thượng long thần lực lượng pháp tắc có thể tác dụng tại bản thân có thể chân chính ảnh hưởng ngoại giới cũng quá khó có thể cũng không phải là không có khả năng mất đi âm cực đạo quả trí thượng long thần thống khổ vô pháp nói nói hắn lại lần nữa mất đi một mai đạo quả hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này tế luyện trái tim long thần thần hồn bên trong mảnh vỡ đại đạo đột nhiên sáng lên hắn tuyệt đối lớn đại giới đột phá âm cực giới giới vừa cắp bách đem thời gian đại đạo hiện hiện ra long thần muốn buộc phát tối cường cấm thuật hồi tố thời gian một lần nữa trở lại ngụy long chém ra một kiếm kia thời điểm trí thượng long thần lời đầu tiên ta khôi phục lại thi triển cấm thuật thời gian hồng lưu tạo nên t r a n lệnh thời gian bị ngụy long đuổi theo ngụy long còn là một bộ không xương bộ g á n g cũng là thê thảm âm cực dương cực đạo quả ẩn chứa cực lớn tạo hóa có thể đạo quả đã tới tay không nhất thời vội vã l i n h hội việc cấp bách là đem trí thượng long thần đánh giết chạm ngụy long một kiếm đánh ra thánh hoàng chi kiếm cực kim pháp tắc x i ê n g xích đã có thể đủ chạm hư hảo cũng có thể chạm chân thực cái này một kiếm chạm tại trí thượng long thần thời gian cấm thuật ba động bên trong vây anh ngụy long cái này một kiếm khuấy động thời không biến hóa liên gặp trí thượng long thần trái tim tiêu thất cấm thuật vừa kết thúc thời gian dập dởn mà ngụy long một kiếm chém tới để thời không dối loạn một cái khổng lồ vòng xoáy xuất hiện ẩn chứa một loại nào đó l o ạ i lưu long thần đ ỗ n g nhiên biến sắc muốn chạy ra cái này vòng xoáy cái này là thời không vòng xoáy dùng trí thượng long thần mạnh sau khi tiến vào cũng rất lớn khả năng cũng không thể ra ngoài được nữa đặc biệt là âm cực giới tại bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng cái này phiến g i ớ i vực ngụy long ngươi thật là ác độc độc trí thượng long thần đảo mắt phát hiện ngụy long sớm đã tránh xa xa cái này chó thả xong một kiếm liền chạy long thần chỉ có thể chính mình chống cự vòng xoáy hắn yên lặng tính ra biết mình khó mà may mắn thoát khỏi cho ta bạo long thần lại đem một cái cất dấu át c h ủ bãi s ố c lên chỉ gặp hắn hơn phân nửa thân thể hầm vang nổ tung thần khu cơ hồ sụp đổ một c ô ba động kỳ dị chuyển khắp thiên hạ nguy long ta sẽ còn trở về trí thượng long thần còn lại thân thể tàn phế tiêu thất tại vòng xoáy bên trong dần dần tiêu thất lại lưu tại nhất đạo vô cùng oán độc thanh â m ngươi trở về có ích lợi gì còn không phải bị ta một kiếm chém giết hạ tràng ngụy long trong lòng cũng không khỏi nổ nước bọn nếu không phải trí thượng long thần cái kia nghiến răng nghiến lợi biểu lộ cùng với cuối cùng một kiếm kia là chính ngụy long chém ra nếu không ngụy long thần muốn coi là thời không vòng xoáy là trí thượng long thần chạy trốn bí thuật ngụy long yên lặng tại hư không đứng xững tay khẽ vỗ long thần nổ tung lên thần huyết bị hắn thu hồi mặc dù hơn phân nửa tiêu tán tại hư vô có thể còn có không í t long thần nắm giữ là thời gian phát tắc ngụy long cảm thấy mình nếu có thể có rõ ràng càng lộ hội có đại tác dụng ngẫm lại xem ngụy long nếu là có thể dùng thời gian h ư n g lưu cùng địch nhân hình thành nội ngoại t r ê n l ệ n h thời gian hắn nguyên bản đ o a n h ra một quyền thời gian có thể d o n h ra hàng trăm hàng ngàn quyền vô địch lưu biến thành vô địch bạo c h ế t lưu chỉ là tưởng tượng ngụy long đã cảm thấy kích thích c h í thượng long thần lần này rơi vào thời không vòng xoáy chỉ sợ khó mà may mắn thoát khỏi cái này thời không vòng xoáy ta đều nhìn không thấu dù cho may mắn sống tiếp được không chết cũng muốn lột ra huống chi chờ hắn ra thực lực của ta sẽ chỉ càng mạnh thời không là một cái giới vực tầng dưới chót lực lượng chứa đựng nền tảng to lớn vĩ lực thời không vòng xoáy không hiếm hoi còn sót lại ở chỗ âm cơ giới còn cấu kết nặng bao nhiêu giới vực có nhiều thiếu giới vực liền có nhiều không bao lâu không cơ hồ vô tận nơi nào có cái gì khủng bố ngụy long cũng không dám tưởng tượng đợi đến thời không vòng xoáy triệt để tiêu tán k h ô nguy còn có một kia trí t kia h ư ợ long thở ầ dài thánh hoàng chi kiếm cái khác liền là tốt liền là phí mệnh phí huyết ai cái này thánh hoàng chi kiếm cũng không nhìn mặt đáng tiếc ta hình dạng nguy long nhẹ nhẹ phẩy qua thánh hoàng chi kiếm vạn pháp lực lượng rót vào nó bên trong chơi thì chơi làm chính sự nguy long còn là rất chân thành dùng vạn pháp lực lượng tôi động dù cho còn chưa tiến nhập bất d i ệ t c h i cảnh có thể ngụy long ý nguyên có thể chạm đến thánh hoàng chi kiếm nội hạch liền gặp tâm cực đạo quả cùng dương cực đạo quả lẫn nhau xoắn suýt sinh ra một loại nào đó kỳ lạ biến hóa rất lợi hại rất cường đại ngụy long yên lặng cảm giác chỉ là nhẹ nhẹ cảm giác đã cảm thấy có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác có thể lại cẩn thận đi tìm cũng vẹn vẹn một loại cảm giác không biết nên như thế nào hấp thu cũng không biết nên làm như thế nào cần thời gian chậm rãi nghiên cứu mặc dù không có bắt hoặc là giết chết trí thượng long thần cũng không thể chân chính biết rõ toán mệnh lai lịch nhưng lại được đến hai viên đạo quả cũng là không nhỏ thu hoạch không nhỏ thu hoạch nếu là trí thượng long thần biết rõ ngụy long ý nghĩ chỉ sợ nghĩ chơi chết hắn không đúng trí thượng long thần dù cho không biết cái này loại vô tri ý nghĩ cũng muốn làm chết ngụy long chỉ có thể nói ngụy long còn chưa hoàn toàn hiểu đạo quả t h ầ n dị theo ngụy long đạo quả chỉ là một loại phi thường lực lượng kỳ lạ nhìn như giả lập trên thực tế lại tràn ngập một loại nào đó vĩ lực ngụy long rất có nghiên cứu hứng thú thậm chí ẩn ẩn có một loại trực giác cái t i ê đạo quả rất trọng yếu là âm cực giới tối đại tạo hóa có thể cũng chỉ là cảm giác có lẽ nên cùng cái kêu b ả y cái trí cường thần binh linh hảo hảo giao lưu dù sao bọn hắn cũng là đến từ dương c ự c giới ngụy long tự hỏi tìm đến lao h ô n đ ộ t chỉ gặp lao hắc cầu chính cùng xích tiêu sơn sơn chủ mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ ngươi nhìn cái gì ta nhìn ngươi làm sao ngụy long thân ảnh vừa xuất hiện lao h ô n đ ộ t trước một bước người l ự ợ vị lập tức ngoắc ngoắc cái đôi s ẻ tới gâu gâu chủ nhân những người kia toàn bộ bị bắt chỉ là vừa vừa phát sinh một kiện chuyện kỳ quái sơn chủ bị lao hỗn độn đoạt trước hắn liều mạng đứng lên hành lễ nói thanh hoàng may mắn không làm được mệnh xích tiêu sơn sơn chủ đường đường một cái siêu cấp tường giả cũng không có biện pháp trước đó đường đi hẹp chỉ có thể nghĩ biện pháp liếm trở về sơn chủ âm thầm dò xét ngụy long vừa rồi tại nhân tộc phía đông hư không chuyển đến cực lớn chiến đấu ba động hiện nay nhìn đến là ngụy long thắng thánh hoàng trước đây không lâu làm phía đông chiến đấu ba động tối cường thời điểm phát sinh hiện tượng kỳ quái bị bắt những n à y t h ầ n tộc tại trong nháy mắt liền giàn mua rất nhiều sơn chủ luôn miệng nói trần thuật vừa rồi phát sinh q á i sự ngay vậy ngụy long vô vô hắc cầu đầu đối xích tiêu sơn sơn chủ nhẹ điểm nhẹ đầu g i a hiệu hắn nhóm làm không tệ như thế n g u y long mới đi đến đám kia bị bắt người phía trước những người này cơ hồ người người sợ hãi minh thần vương phong lôi thần vương còn tốt đều là trí cường thần vương mặc dù bất an có thể coi như chấn định cái khác thần vương chân thần thần duệ liền có nhiều không chỉ có là bị bắt lại còn có trên người bọn họ phát sinh q u ỷ dị biến hóa trí cường thần vương già đi rất nhiều có thể y nguyên trẻ tuổi một ít phổ thông thần vương cũng là g i à n mua có thể còn rất dài thọ mệnh mà chân thần thần duệ liền thảm nhiều cơ hồ tiến nhập sinh mệnh lao niên kỳ c trong là c n giao l ệ t nhất thời điểm, phát sinh biến h điểm, ó Nguyễn l n n g chiến trí thượng long thần át chủ bài rất nhiều kiểu đầu long thần tiên thời gian hùng lưu thần tộc đại trận âm cực quả vị thời gian cấm thuật hiện nay còn tựa hồ có thể cướp đoạt toàn bộ sinh mệnh lực không hổ là sống nhiều năm như vậy lao quái vật nếu là như vậy có lẽ liền có thể giải thích thần tộc trực tiếp dùng chân thần chi huyết chuyển hóa nhân tộc huyết mạch tệ nạn hắn nhóm tựa hồ lại nhận một loại nào đó điều khiển ngụy long đem những người này mang đi những nghi vấn này có thể tự dùng dao cho bọn thủ hạ đi điều tra hiện nay ngụy long không cần tự thân đi làm một đoàn người xuất hiện lần nữa liền đến đến hoàng cung ngắn ngủi mấy cách giờ phó hào đã ngăn chặn toàn bộ bồi dối những cái kêu hoàng tộc t r ư ở n g lão hoàng triều đại thần bất an lại cũng chỉ có thể nhấp nhịn ngụy long thân ảnh vừa xuất hiện phó hào liền nên đón thánh hoàng đã k hoàng ố n nhất g chế tộc, thị h lại triệu thị nhất tộc, hoàng Triều trật tự phi có rất nhiều có một cái khổng lồ hậu cung bấy tuổi tắc cũng khác biệt có sống hơn hai nghìn năm thần ma vương cũng có mấy chục tuổi nữ tử còn có một chút trẻ tuổi càng nhỏ hơn nữ hải đối với thọ nguyên không giáng dấp triệu thị thánh hoàng đến nói nguyễn mạch sinh sôi liền là thiên hạ đệ nhất đảng đại sự đương nhiên cũng không chỉ có là vì sinh sôi cũng có nguyên thủy dục vọng những người này xử lý thích đáng đi thánh hoàng vì nhân tộc xúc động chịu chết hắn nữ nhân ta hội dưỡng ngụy long khe n h ư mày trước mắt hắn đối với nữ nhân không có hứng thú ngụy tử cho dù tốt ngụy tử có chính mình thực lực gia tăng đến thoải mái có tu luyện chơi vui sinh sôi chỉ là sinh vật bản năng mà ngụy long sớm đã đã vượt ra loại bản năng này ngụy long một cái phiên phiên ngọc công tử cũng không đến nôi đối thánh hoàng nữ nhân làm cái gì dùng hắn t ư ớ n mạo không nói thực lực vẹn vẹn tướng mạo phóng nhãn âm cực giới cũng không có cái gì người có thể so sánh những này mà bất luận làm người vẫn là phải có tiết tháo ta ngụy biện rất nhiều ta chăm chỉ cố gắng lại bất h ắ c ta giết người không chấp mắt ta đánh lén không xem mặt có thể ta vẫn là hảo nam hải ngụy long ngụy long cường không chỉ có là thực lực mà thôi vâng thánh hoàng phó hảo y tứ nguyên bản cũng không phải là sắc đẹp hắn gặp ngụy long tựa hồ hiểu sai cũng không tiện đ i ể m phá chỉ có thể tiếp tục nói những này hoàng phi ngược lại tốt nói chỉ là triệu thị nhất tộc hậu đại nên xử lý như thế nào Phó Hào ư nga hô hắn hô Thánh Hoàng, mà trước đó Hoàng tộc, tự động hạ thấp vì triệu thị nhất、tộc. Chân chính để Phó Hào cảm thấy khó giải quyết chính là Hoàng rất trước triệu tứ, tộc, tự tộc. quyết tộc, có cảm đó ý xưng Nguyễn Long động giải là l vì vì mà để Nguyên h o à nguyên tộc một thế lực khổng lồ, khó gỡ. Đây mới là lồ, là Hào mới khổng khó Phó gỡ. rác rối Đây đề x ấ t như sao mà t ĩ nguyên h h được đưa o à n Phi một đích chỗ. Nga, người mục Nga, n g lai là ý tứ này ngụy long bị phó hào nhắc nhở cũng phản ứng lại hắn xác thực vô ý thức hiểu sai có thể cái này cùng chính ngụy long tư tưởng không quan hệ hoàn toàn là phó hào đặt câu hỏi có vấn đề phó hào cái này chuyện lặt v ậ t rất nhiều năm láo quái vật nội tâm so ngụy lòng càng thêm không có chút rung động nào bất quá đây cũng là nhân c h i thường tình ngụy long thời gian tu luyện quảng n ắ n vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa thành là chân chính láo quái theo lý thuyết một lần vất vả suốt đời nhản nhã biện pháp liền là đem triệu thị nhất tộc hết thể giết sạch ngụy long trầm tư một lát mở miệng nói phó hào vừa nghe đã cảm thấy toàn thân phát lệnh ngụy long không chỉ có là chiếm nhân tộc chính thống còn muốn đem hoàng tộc giết sạch cái này sắp tính thật quá nặng đi bất quá cách làm này hội dẫn đến người người cảm thấy bất an nguy long lắc đầu diện hoàng tộc cùng diệt vạn thần điện không giống đồ sát nhân tộc cùng đồ sát thần tộc cho nguy long cảm giác cũng hoàn toàn khác biệt giết những cái kia bị tẩy não dự bị thần duệ nguy long không chướng ngại chút nào những người kia ngoại nhân bên trong thần bên ngoài nhìn như là n h â n tộc trên thực tế tâm lý đã sớm là thần tộc tư duy người như vậy liền muốn giết giết giết tự mình nhận biết cảm thụ vấn đề dùng nguy long tâm tính cứng hạ tâm cũng có thể giết có thể trọng yếu hơn còn là cách làm này hội phá hủy nhân tộc tín n i ệ m từ nguy long tuyên chiến vạn thần điện đến triệu quân vô bỏ mình lại đến chuẩn bị chiến đấu hoang thú nhất tộc cuối cùng thánh hoàng v ẫ n lạc một kiện lại một sự kiện nhân tộc đã dung chuyển như lại d i ệ t hoàng tộc nhân tộc có thể trực tiếp sụp đổ thánh hoàng ta cũng là cho rằng như vậy triệu thị nhất tộc đã từng có công lớn tại nhân tộc t u y tiện độc thủ chỉ sợ sẽ dẫn tới rất lớn bắn ngược phó hảo cũng là liền vội vàng k h u y ê t nhủ hắn hiện tại có thể ngăn chặn hoàng triều đại thần cùng với hoàng tộc trưởng l a o đó là bởi vì những người này còn cầu sống nếu thật l à bước đến tử l ộ những người này sẽ trực tiếp phát cuồng ngụy long không có vội vã hồi đáp xử lý triệu thị nhất tộc vấn đề tới trước đến t h á n h hoàng cung điện bên trong cái này là t h á n h hoàng cung điện cũng là h o à n g đô là nhân tộc thủ hộ đại trận trung tâm trận nhãn phó hào giải thích đem sớm đã chuẩn bị một khối hình vương ngọc t ỷ đại tới cái này là t h á n h hoàng ngọc t ỷ nắm giữ quyền hạn tối cao ngụy long nhìn ngọc t ỷ một mắt dùng nói không ra danh tự mà rất chân quý ngọc thạch đón tạo đạt đến cực phẩm thần b i n h tình trạng nội bộ c h ứ a tám đạo quy tắc p h á p liền đường hoàng chi chính ẩn ẩn cung xích hà bản nguyên tương liên nhân tộc tu xích hà bản nguyên nhân tộc chính thống là hoàng tộc theo một ý nghĩa nào đó cái này mai thánh hoàng ngọc tỷ ẩn chứa âm cực giới nhân tộc khí vận đáng tiếc nhân tộc chân chính khí vận chỗ không phải một cái biểu tượng mà là thật thật nhất thiết lợi kiếm ngụy long phắt tay háo đem tất cả thu hồi hắn rút ra thánh hoàng chi kiếm hướng cung điện trung tâm nhất ném đi vain cái kêu cao có hơn ngàn trượng rộng lớn mái vòm có một đạo quang trụ hô ứng đột nhiên nhân tộc thủ hộ đại trận lực lượng hội tụ từ cương thiết c h i tưởng thiên hạ các nơi cùng nhau hội tụ theo nhân tộc thủ hộ đại trận lực lượng hội tụ thánh hoàng chi kiếm vô tận kiếm khí bị thu nạp mà theo ngụy long tiến nhập cung điện bên trong phó h ả o hải nhiên phát hiện dùng thánh hoàng chi kiếm nắm giữ nhân tộc đại trận về sau ngụy long sở bày ra một tia khí thức cũng không phải là hắn có khả năng tưởng tượng c h ắ c không được thánh hoàng thích ở chỗ này chỗ cung điện nhìn đến tại nơi này đối hắn tổn hại nhỏ nhất thánh hoàng chi kiếm vô ý tán phát kiếm khí bị thu nạp hơn phân nửa ngụy long trong lòng hơi động một bước đến đến cung điện chỗ sâu nhất hoàng tọa phía trên theo ngụy long ngồi xuống có một loại kỳ lạ cảm giác phản phất ngàn vạn sơn hải đều là tại hắn trưởng không bên trong cái này không phải là hảo giác là nhân tộc thủ hộ đại trận đem nhân tộc cương vực luyện hóa tại một lòng ở giữa ngụy long yên lặng cảm giác nếu là hắn nghĩ chỉ cần một cái ý niệm liền có thể để thánh hoàng chi kiếm hình chiếu mượn dùng cương thiết chi tường hàng l ầ m tại nhân tộc các nơi c h ắ c không được thánh hoàng chết cũng không được bộ nếu là ta ở trên đây ngồi ngụy long thì thào tự nói không chỉ say mê chỉ là sắt na ngụy long ánh mắt thanh tỉnh ta đã đứng tại phía trên này đáng tiếc cái này có cái gì đâu nếu ta không thể siêu thoát khổ hải cũng chỉ có thể lưu tại tầng ngoài cùng giới vực tu luyện nếu ta không thể đạp phá con đường phía trước ta cũng hội một bước mục nát lập tức nguy h thần sắc kiên định, đoạt đến nhân tộc chính thống ị Long là đoạt kiên đến tộc sắc vị, chỉ q á trình, mà không phải kết thúc, một không không cùng. Nếu n phải khởi phải mà điểm, mà điểm là à g cuối có một ngày, Nghị long chầm chém chính cấp cường giả, hoặc hỏi, hắn tình mình. Nhìn hiện nhiều hoặc xem tâm lân, nguyện nay tính tới ít, giả, siêu đứng ề u có chính bọn hắn, nhưng lại không phải lúc trước chính nhóm trô rời không đi. lại phải đ Hắn hắn, nhưng mình. vẫn bọn Nghị Long là ở trên cao nhìn phó hào một mắt đối lại trước vấn đề có so đo nguy long một bước đến đến bên cạnh hắn nói không ngại chậm rãi trải vớt triệu thị nhất tộc, làm nhiều việc bỏ nhân tộc muốn quả quyết thanh lý đến mức bình thường có công có thể để hắn nhóm tiếp tục tu luyện cái này một hồi ngụy long chỉ cảm thấy chính mình nội tâm càng thêm thanh minh ở các loại r ụ hoặc mặt trước sắc đẹp q u y ề n vị trưởng không cướp đoạt tính mạng của người khác các loại tránh thoát những này ngụy long chỉ cảm thấy hắn vô địch pháp càng thêm rõ ràng chính là bởi vì cái này dạng thuần túy mà hung hãn nội tâm ngụy long đánh ra mỗi một quyền mới năng lực sâu thương cung ngụy long xuất ra hát thiết chi thư ghi nhớ giờ khắc này càng lộ không hổ là hắn có thể nhịn được dụ hoặc không bị tiền bạc cám rỗ nghèo hèn không thể rời uy vũ không khuất phục này chi vị đại trượng phu người vậy Ta, nguy long đại trợ phu phó hào nhìn xem nguy long viết xuống hắn xem không hiểu chữ âm thầm hãi nhiên chỉ cảm thấy nguy long khí chất lại có thêm biến hóa nội tâm giật mình nói không ra lời thanh niên trước mắt ban đầu tiến nhập hắn ánh mắt hắn chẳng qua là cảm thấy có chút tiềm lực phân phó bách bảo các phó các chủ phi yên vương đi tiếp xúc liền không lại quản thậm chí lần thứ nhất tiếp xúc còn không vui sướng tựa hồ chỉ là đảo mắt ở giữa nguy long liền mãnh liệt cuộc khởi hiện nay đã là một lời có thể dùng quyết vô số người vận mệnh thanh hoàng bất quá có một c h ú hoàng tộc nội k ố cùng với tương ứng động i ê n ngươi phải xử lý tốt có thể lưu một cái dùng làm ngày sau triệu thị nhất tộc căn cơ có thể cũng không thể để hắn nhóm lòng tham không đáy ngụy long thu hồi hát tiết chi thư lại lần nữa phân phó nói vâng phó hào nội tâm nhất kinh đáp ứng xuống phó hào đã minh bạch triệu thị nhất tộc thế tất yếu chảy máu dù cho thánh hoàng bỏ mình có thể để hắn nhóm từ bỏ nội khố cùng với hoàng tộc đầu tiên cũng không dễ dàng đúng chuyện này lao hôn n ộ n xích tiêu sơn sơn chủ hội tới giúp ngươi mặt khác ta tùy tùng tần vũ điền hắn nhóm tám người cũng có thể làm trợ thủ của ngươi ngụy long nghĩ sẽ càng nhiều người gia nhập vào tiếp nhận triệu thị nhất tộc tiếp nhận hoàng triều trên dưới có quá nhiều âm ám diện ở bên trong nguy long không tín nhiệm phó hảo cái này không có cái gì khó mà nói nguy long còn không đến mức tin tưởng một cái chỉ gặp qua mấy lần người đem lão hôn đ ộ n bỏ vào cái kia lao hắc cầu đừng nhìn tại nguy long mặt trước rất ngoan có thể tuyệt đối tàn bạo cũng sẽ không cùng nhân tộc siêu cấp cường giả cấu kết đến mức xích tiêu sơn sân chủ tiền nhiệm ngắm bắn qua nguy long càng là mang tội chi thân làm việc càng là cẩn thận tỉ mỉ cuối cùng tần vũ điển tám người đều là trí cường thần ma vương tầm thứ lao quái vật có hắn nhóm nhìn xem cũng là nhất trọng chế hoành nguy long quán triệt lúc trước hắn ý nghĩ bên ngoài phòng hoang thú dự định nhân tộc hoang thú động tính không do hắn sở quyết định chỉ có thể phòng bị nhưng mà nhân tộc nội bộ thuộc nguy long tối cường nếu muốn nhân tộc yên ổn thủ tiên hoàng hướng không thể loạn hoàng triều không loạn điểm trọng yếu nhất liền là hoàng đô không thể loạn cho nên không giết triệu thị nhất tộc đã là nguy long nhiều phương diện cân nhắc kết quả cũng là bởi vì không giết liền như là một cây đao nguy long tùy thời đều có thể quyết định lại giết cái này có thể để hắn muốn làm sự tình lại càng dễ một ít Ta c mặt khác ta còn có cái khác một ít chuyện cần ngươi xử lý ngụy long lại cùng phó hảo nói rất nhiều đợi đến phó hảo rời đi cung điện ngụy long lại trầm tư một lát tiếp nhận nhân tộc cần một cái quá trình một động không bằng một tính âm thầm vì chính mình phán đoán mà kiêu ngạo ngụy long lấy lại tinh thần đem thánh hoàng chi kiếm từ mái vòm thu hồi vừa rồi cái kia phiên làm dáng cũng có âm thầm ý hiếp phó hào chi ý trước tiên đem thánh hoàng ngọc tỷ cho luận hóa ngụy long xuất ra trước đó thu hồi thánh hoàng ngọc tỷ vớt vẽ giống như nước mắt tinh chất liệu có một cô thanh thanh lương lương chi ý cái này là cực phẩm thần minh nội hàm tám đạo quy tắc x i n xích chứ không thể sinh ra linh chi ngoại rất là b á đạo đạo mắt ở giữa m ư i ngày trôi qua nay mười ngày ngụy long tại luyện hóa thánh hoàng ngọc tỷ lại tuần tự triệu kiến la hỗn n ộ t xích tiêu sơn sân chủ còn có tần vũ điền tám người bắt những cái kia vạn thần điện tinh anh ngụy long không có vội và giết những người kia thần lực đối hắn mà nói tác dụng rất nhỏ bé ngụy long giữ lại nắm giữ hắn còn có ý khác dứt khoát trước tiên đem hắn nhóm giam giữ cuối cùng luyện hóa thành công ngày thứ mười ngụy long thở nhẹ một hơi chỉ gặp thánh hoàng ngọc tỷ phía trên tản ra đường hoàng chi uy cái này là hoàng giả phát tắc ẩn chứa vô tận bá đạo đối với siêu cấp cường giả phía dưới tu sĩ vẹn vẹn bằng vào huy áp liền có thể để hắn nhóm thần phục ngụy long khỏe miệng cổ quái cười một tiếng cái này thánh hoàng ngọc tỷ phát tắc là hậu thiên c ố động mà không phải thiên địa tự sinh có chút cùng loại với vương bá chi khí từ thánh hoàng bị bức chịu chết về sau lung lay sắp đổ hoàng triều xa và o khó tả bình tĩnh bên trong phó hào tại bên ngoài bô tẩu ngụy long thì tại tự mình bế quan cách mỗi mấy ngày ngụy long đều hội gặp một đến hai vị đại thần ngụy long gặp mặt cũng chỉ là nói chuyện thiếm tâm sự việc nhà giải rác tu luyện không nhúng tay vào phó hảo chuyện đang làm ngụy long liền ngồi ngay ngắn ở trong hoàng cung chỉ có đặc biệt người có thể nhìn thấy ngụy long trừ cái đó ra ngụy long cơ hồ không gặp người ngoài cứ như vậy buông tay để phó hảo xử lý toàn bộ sự tình một tháng sau ngụy long chỗ cung điện mở rộng có nữ quan nối đuôi nhau mà vào đưa tới mâm lớn thịt nướng cùng với các loại thức ăn theo thời gian từng giờ trôi qua ngụy long dù không tự mình nhúng tay hoàng triều ra hiệu chỉ là buông tay mà trị nhưng mà chính là bởi vì như thế hắn càng là không nói để ngay ư ư ờ i n g tại nhấm nuốt thịt chiếu lấp lánh uy áp lầm đậm cái này là dùng hung hãn di chủng tử kim địa long chân sau nướng mỹ thực quan mang cơ hồ có thể chiếu dọi cung điện nội ngoại cung điện bên trong những cái kêu bưng thức ăn nữ quan mồ hôi lầm địa cơ hồ sủi lơ cũng không phải hoang thú uy áp gây nên mà l chương u long hai u l trăm n đồ n n quá t r chín mươi kim thân phân khối thời gian hùng lưu cầu thoáng một phát phiếu đề cử luyện hóa song thánh hoàng ngọc tỷ nguyễn long muốn hấp thu âm cực đạo quả cùng dương cực đạo quả căn cứ tự thân hát sát s í c h hạ viên mãn thời điểm chỉ dẫn còn có chính ngụy long phân tích hiện nhiên hai viên giả lập đạo quả có được huyền diệu tạo hóa nếu là có thể hấp thu luyện hóa hội không nhỏ chỗ tốt q u á khó cũng quá chậm ngụy long ăn uống no đủ một lần nữa đem thánh hoàng chi kiếm xuất ra dùng bản pháp lực lượng đem bên trong hai mai đạo quả thôi phát ra cố gắng luyện hóa còn l ạ i như dị vãng cái kia cần mài nước công pháp muốn một mạch mà thành căn bản không có khả năng kém nhất phương thức không hề nghi ngờ là dùng pháp t ắ t hạt không ngừng ngủ ngủ ngủ dần quá trình này cần thời gian đã thí nghiệm ra hiệu suất cao phương thức cái kia liền là dùng âm cực dương cực lực lượng phụ trợ luyện hóa ngụy long nghĩ đến những n à y thời gian đến cố gắng dương cực lực lượng một âm cực lực lượng m ộ ư ơ i dương cực lực lượng từ hai xuống đến một âm cực lực lượng từ hai mươi xuống đến m ộ ư ơ i lại thêm ngụy long dùng hỗn độn nhất tộc bí t h u ậ t hỗn độn chi tự tinh luyện âm cực lực lượng bên trong âm cực lực lượng tiêu hao còn nhiều hơn ra không ít dùng dương cực lực lượng luyện hóa giả lập dương cực đạo quả một điểm dương cực lực lượng có thể so với ngụy long gần m ư ơ i ngày mái nước công phu âm cực lực lượng cũng là như thế dùng chi luyện hóa giả lập âm cực đạo quả có hiệu quả ngụy long dương cực lực lượng quá ít hạn c h í ít còn muốn lưu lại một điểm cụ thể kết luận là dùng âm cực lực lượng từng chút một thí nghiệm ra dùng thân thể năng lượng để thăng âm cực dương cực lực lượng không phải không thể nhưng mà tỷ suất chi phí hiệu quả quá thấp cụ thể rơi vào điểm còn là tại đối hát sát bản nguyên xích hà bản nguyên lĩnh hội hôn đồn chi tự cái này bảo thuật ta trước mắt chỉ có thể dùng chi tinh luyện âm cực lực lượng nếu là dùng chi tinh luyện dương cực lực lượng còn cần đẩy ngược ngụy long đơn giản tính toán một chút dùng mai nước công pháp đi luyện hóa cái này hai mai giả lập đạo quả cần thời gian muốn dùng năm đo lường nhất định có đặc thù bí pháp có thể nhanh chóng luyện hóa đạo quả nhưng mà ta lại không có phương diện này truyền thừa d u ngụy n g long hiện nay thực lực còn cần tốn hao như thế nhiều t i n h lực phi thường không đơn giản ngụy long cảm thấy đạo quả có đặc thù luyện hóa phương thức hiện nay muốn kể vai sắc cánh mai nước công pháp muốn hạ đẩy ngược bảo thuật hỗn độn c h i tự cũng muốn tiến hành bên cạnh tinh luyện dương cực lực lượng âm cực lực lượng hai bút cùng vẽ hai mai giả lập đạo quả bên trong dương cực đạo quả rõ ràng yếu hơn âm cực đạo quả âm cực giới xích hà bản nguyên quá nhỏ yếu cũng chính là như thế luyện hóa dương cực đạo quả so âm cực đạo quả muốn đơn giản một ít bất quá tính đến dương cực lực lượng tinh luyện độ khó cao hơn nhiều âm cực lực lượng cụ thể người nào nhanh người nào chậm còn không thể biết luyện hóa đạo quả muốn dùng thời gian rất dài như thế ta trước tiên có thể tiến hành sự t ì n h khác đã luyện hóa đạo quả cần thời gian nhất định ngụy long dự định trước tiên đem trí thượng long thần thần lực hấp thu đang lúc trở tay ngụy long lòng bàn tay xuất hiện rất nhiều từng khỏa khỏa đầu dòng thân người thần huyết những n à y thần huyết hơn phân nửa đến từ lần thứ nhất lúc giao thủ trí thượng long thần tuyệt không vận dụng quả vị bị ta chém xuống một cánh tay còn lại non nửa là trí thượng long thần tự bạo huyết đủ, tiêu tán tại thời không vòng xoáy trước ta giành lại một ít ngụy long từ sáng tạo vô địch pháp đường đi càng chạy càng rộng rất ít như luyện hóa đạo quả cái này dạng cần hao phí nhiều thời gian như vậy đi làm một sự kiện từ đi ra vô địch pháp ngụy long nắm giữ các loại thuộc tính lực lượng càng nhiều tư chất cũng tại không ngừng đ ể cao chỉ có đối mặt đạo quả cái này loại vị cách hiệu dụng đều không rõ ràng có thể rõ ràng cao hơn âm cực giới báo vật lúc ngụy long mới phát giác được sở không ra đầu não bế quan trí ngoại ngụy long tại lúc rảnh rỗi tiếp tục không ngừng cùng hoàng triều đại thần gặp nhau đối hoàng tộc trưởng lao tiến hành c h ấ n an đến mức cụ thể phân hóa thì từ phó hào đi làm thất đại siêu cấp cường giả tại trước đó thờ ơ lạnh n h ạ t ngụy long cần từng chút một rửa sạch hắn nhóm mục nát chi khí ngụy long đối nhân tộc phát triển cùng với hoàng triều có một ít ý nghĩ có thể không nội đương nhiên xử lý hoàng triều sự vụ chỉ là tiện tay mà làm ngụy long phần lớn thời gian còn là dùng tại bế quan chỉ có ngụy long t o a c h ấ n hoàng cung hắn tại một ngày rất nhiều chuyện liền rất tốt phổ biến ngụy long thủy trung ghi nhớ hiện nay vốn có hết thạy căn bản còn là thực lực một cơn lốc xoáy xuất hiện tại ngụy long lòng bàn tay chỉ là dây lát ở giữa long thần thần lực bị ngụy long hấp thu đại lượng thuế biến thừa số nhiều sóng thừa số tràn ngập ngụy long thân thể long thần vị cách rất cao lai lịch muốn so ngân n g u y ệ t bạch ngân còn kinh người hơn ngụy long từng tại khổ hải trung nhìn thấy qua một chỗ chiến trường trong đó có đầu dòng thân người như trí thượng long thần cường giả như vậy những người kia nắm giữ rất nhiều đầu lâu khi tức càng là vượt xa trí thượng long thần so ngân n g u y ệ t bạch ngân cái này loại vương tộc tộc rệ địa vị không biết cao hơn bao nhiêu hiện nhiên trí thượng long thần vị cách càng cao căn nguyên càng sâu bất quá lại cường cũng không có ngụy long cường hãn những cái kia thuế biến thừa số nhiều sóng thừa số trực tiếp bị chấn áp long thần thừa số xác thực rất mạnh nhưng đối với dần dần tự thân viên mãn ngụy long đến nói chấn áp chỉ ở trong c h ở bàn tay thoải mái cái này long thần thần lực thật siêu cường tác dụng to lớn ngụy long chỉ cảm thấy thân thể nóng lên cái này long thần thần lực hiệu quả trước nay chưa từng có tốt long thần át chủ bài rất nhiều lai lịch kinh người những n à y thân huyết có kinh người diệu dụng kim thân bất hủ một trăm vẹn vẹn hấp thu thuế biến thừa số n hơn i ề u s g thửa l i nữa để kim thân cảnh giới viên mãn chỉ là một nguy long cảm thấy mình thần hồn phía trên có nhiều một khối tai phiến so trước đó mấy loại mảnh vỡ đại đạo càng thêm thần diệu tràn ngập khí tức thần bí càng thêm dựa vào cận thần hồn trung tâm nguy long cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được bởi vì tại âm cơ giới thân hồn tính cả mảnh vỡ đại đạo đều bị giới vừa c á p chế nguy long trước đó đại chiến không ít lần bị người đem đầu góc đều đánh băng thân hồn y nguyên không t ổ n hao nguy long suy đoán thân hồn là một loại nhận biết cũng không phải là cắm dễ tại nào đó một thân thể mà là hắn siêu phàm hạch tâm hiện nay nguy long lực lượng hạch tâm liền là kim thân khung sương chỉ có đánh nổ kim thân khung sương mới có thể nói phá hủy nguy long hết thảy bất quá dù sao vẫn đem thời gian pháp tắc nhập môn thời gian pháp tắc đăng đường nhập thất nguy long cũng không thể không cảm khái một cái thời gian pháp tắc không hổ là trí cường pháp tắc một trong bình thường vô cực pháp tắc diễn hóa và pháp cơ sở pháp tắc cảnh giới diễn hóa mà ra có thể cùng ngụy long vô cực pháp tắc ngang hàng mà trí cường pháp tắc diễn hóa hội có suy yếu còn chưa đủ ngụy long nhẹ nhẹ lay động đầu dù cho đề thăng tới đăng đường nhập thất này thời gian pháp tắc xiềng xích t l í nguyên vô pháp rút ra để ta xem một chút chính mình thiên phú cực hạn ở nơi nào đi thêm điểm đi đối mặt gái này loại xương có gặm là thêm điểm thiên phú sở trường cho hay cũng là thân thể năng lượng tốt nhất dùng pháp dây lát ở giữa lượng lớn thân thể năng lượng tiêu tán thời gian pháp t ắ c xuất thần nhập hóa ngụy long tay hướng hư không kéo một phát dầm dầm nhất đạo ẩn chứa vô tận ảo diệu pháp t ắ c xiềng xích xuất hiện từ hư không rơi xuống dây lát ở giữa thời không đều ẩn ẩn và mèo thử một chút xem sao ngụy long đem thời gian pháp t ắ c xiềng xích một lần nữa tiêu tán vào hư không hắn trầm xuống tâm sơ sẩy từng đạo ánh sáng rực rỡ mang tại ngụy long bên cạnh xuất hiện chính là thời gian chi lực t r á c không được trí thượng long thần thời gian hồng lưu chỉ tác dụng với mình đến cuối cùng chó cùng dứt dậu thời điểm Mới muốn đem phạm mở muốn nắm mới cầm thời gian vi thời gian. Chân chính nắm giữ thời gian pháp tắc, Nguy Long mới hiểu được, cái đồ chơi Nguy dụng rộng, ẩn ẩn ngược dòng Chân chính Long này được, đồ tác tác tác, pháp pháp về không ỵ quá n i thời gian giới cái chơi ề nền u nếu Xem một một như cường trong, nhưng cũng cường tảng, pháp thủ pháp h trí tác rất trí tác, đặc vực là là là k thể ố t kết quả ộ i bi rất t là lúc vào này, hay. không Đúng biết không gian chỗ đó là một chỗ không cách nào hình dung thế giới cùng loại với khổ hại nhưng là lại cùng khổ hại bất đồng có càng nhiều giới vực bản thạch phía trên một cái thê thảm bóng người lại một lần nữa phát ra chu lên ta đại đạo bị chia cắt đây chính là lâm vào thời không vòng xoáy trí thượng long thần hắn sát mặt khó coi mất đi huyết nhục cùng thần lực hắn không đau lòng dùng hắn thủ đoạn có thể từng chút một khôi phục nhưng là mất đi mảnh vỡ đại đạo liền triệt để mất đi nguy long ta quả vị ta mảnh vỡ đại đạo ta mấy vạn năm đến cố gắng trí thượng long thần nghiến răng n g h i ế n lợi hắn nóng nhìn hư không nơi này là bản nguyên tri hải ngoại tầng có rất nhiều thất lạc giới vực khủng bố ở khắp mọi nơi nếu không phải hắn truyền thừa lai lịch rất lớn cùng với tự thân nắm giữ thời gian pháp tắc cũng có phần do giới vực đặc thù công hiệu nếu không trí thượng long thần sớm đã không biết luân lạc tới cái nào thất lạc giới vực ta vẫn còn muốn trở lại âm cực giới âm cực giới tiền nhiệm không thể so dương cực giới kém hơn nữa tại bản nguyên tri hải tầng ngoài cùng không gian bên trong là ta duy nhất có thể có khí tức cảm ứng giới vực trí thượng long thần cắn răng hãn tại âm cực giới cày cấy nhiều năm bên trong hai mai đạo quả liền là lợi dụng thủ pháp đặc biệt n g n g tụ âm cực giới bản nguyên lực lượng mặc dù trí thượng long thần mất đi bọn hắn nhưng trung quy có khí tức giao cảm n g ư ơ i được đến đạo quả cũng vô pháp sử dụng đây không phải là đơn giản liền có thể luyện hóa t i ê n nhiệm đời thứ nhất thánh hoàng đều không thể luyện hóa ngươi không có thủ đoạn này ta muốn dùng truyền thừa động tiên làm văn nghệ nơi đó còn có rất nhiều có thể khôi phục vương tộc tộc duệ ta hội tựa như t i ê n c h ấ p trở về trí thượng long thần một lần nữa g i ấ y lên đ ầ u trí đại không làm lại từ đầu âm cơ giới nhân tộc cương vực hoàng triều hoàng cung ngụy long hoàn thành giai đoạn thứ nhất tu luyện tu luyện sau khi dần dần cùng hoàng triều địa phương vương triều tri chủ tiến hành thông tin theo thời gian từng giờ trôi qua ngụy long bất động như núi hắn không loạn một ít tiềm ẩn tại thủy hạ sóng ngầm cũng một cách tự nhiên tiêu thất gặp qua một vị tại n h â n tộc tây bộ vương triều vương giả hỏi thăm ba vị c h ấ n thủ siêu cấp cường giả có quan hệ sự t ì n h ngụy long một lần nữa bế quan tương đạo thời gian lực lượng bao phủ tại ngụy long t r u n g quanh hình thành một cái đặc thù thời gian lĩnh vực nếu là trí thượng long thần nhìn thấy hội giật mình chết thời gian h ồ n g lưu chính là thời gian bí thuật thời gian h ư n g lưu ngụy long xếp bằng ở hồng lưu trung tâm theo hắn thi triển bí thuật này đúng là thời gian xuất hiện chia cắt nguyên bản một phần chia tam đảng phần c ũ nói g lên ó i thân ờ i i g thể biến chất tốc độ ngụy long trong lòng hơi đ xứng lượn lờ quanh thân màu sắc rực rỡ thời gian chi lực một cái xoay tròn cùng thời gian hồng lưu nghịch chuyện ngụy long, chậm, chậm long trước đó một mực nói thánh hoàng chi kiếm phí mệnh hiện nay sơ bộ nắm giữ thời gian phát tắc dù cho còn chưa đột phá tới bất diện kim thân tầm thứ ngụy long sinh mệnh lực không co tăng lên nhưng là thọ mệnh liền như là lật ba lần không hạn chế sử dụng thánh hoàng chi kiếm tiêu hao có thể tại thưởng ngày bên trong bù đắp hơn nữa có thể thấy được đợi đến hoàn thành tiêu hóa thu thập s o n g nhân tộc thế cục đột phá bất diệt cũng không xa xôi trí cường phát tắc quá khủng bố ngụy long l u lưới hắn tiếp xúc qua trí cường phát tắc cực kim phát tắc cùng với chính mình vô cực phát tắc còn có thời gian phát tắc những n à y trí cường lực lượng phát tắc thật là cực đoan khủng bố hoàn thành thần huyết hấp thu tu vi cũng để t h ă n g tới kim thân viên mãn cũng lĩnh n g ộ thời gian phát tắc tiếp xuống liền là chuyên tâm đi gặm đạo quả khối này xương cứng ngụy long ý chí chiến đấu sụp sôi chương hai trăm chín mươi mốt có thể ăn là phúc tiếp tục canh ba bộ phát cầu đặt mua hấp thu long thần thần lực rút ra thời gian pháp tắc x g xích sơ bộ nắm giữ thời gian hưởng lưu tu luyện một ngày bù đắp được trước đó ba ngày nhiều trước thôi diễn hỗn độn chi tự cái này môn bảo thuật làm cho có thể tinh luyện dương cực lực lượng tại trong quá trình này chậm rãi đi ma cái này hai viên hư hảo đạo quả ngụy long trầm xuống tâm lý từng chút một tu luyện hư hảo âm cực dương cực đạo quả vị cách rất tốt dù cho luyện hóa một điểm cũng vô pháp bị ngụy long nắm giữ chỉ có hoàn toàn luyện hóa mới có thể sơ bộ hiểu bên trong diệu dụng ngụy long trước đó cùng trí thượng long thân giao chiến thái độ khác thường cùng hắn nói rất nhiều lời không chỉ là trí thượng long thần thực lực quan hệ chính yếu nhất còn là nghĩ từ trong miệng được đến một ít tin tức đáng tiếc không được đến cái gì tin tức hữu dụng thời gian nhoáng một cái qua ba tháng chứ i cứ tại thánh hoàng cung điện chỗ sâu ngụy long từ từ mở mắt nhất đạo tràn ngập bành trướng sinh cơ dương cực lực lượng trong tay hắn ngưng tụ hỗn độn chi tự thiên nhân hợp nhất dương cực lực lượng hai bên ngoài đi qua ba tháng đối ta mà nói lại là s ắ p xỉ mười tháng bên cạnh thôi diễn hỗn độn chi tự tinh luyện dương cực lực lượng phát n ô n vừa dùng hắn tinh luyện âm cực lực lượng còn muốn phân tâm đệ t ă n dùng không ngừng luyện hóa hai viên đạo quả cũng u ố i c chính là hỗn độn chi tự tiến nhập tiên nhân hợp nhất t h i cảnh nguyện long có thể mượn tiên địa tri lực tinh luyện dương cực lực lượng bất kể là tinh luyện dương cực lực lượng còn là âm cực lực lượng hiệu suất đều nhanh lên rất nhiều một điểm âm cực lực lượng chừng mười ngày liền có thể tinh luyện mà ra dương cực lực lượng cần thiết thời gian lâu hơn một chút đại khái cần gần một tháng mới có thể có một điểm cái tốc độ này là tại ngụy long có phân tâm tình hồ dưới hắn dù sao không có khả năng toàn bộ tinh lực đều dùng nhắc tới luyện âm cực dương cực lực lượng ngụy long run nhẹ trong tay thánh hoàng chi kiếm một mai hồng sắc một mai hắc sắc hai cái khí tức khác nhau lại lại đồng dạng huyền diệu đạo quả hiện lên ở trên mũi kiếm những n à y thời gian đ ầ u nhập cuối cùng hình thành một tia khí tức giao cảm giả lập đạo quả liền như là giới vực bản nguyên tinh hoa dùng thủ đoạn đặc thù từ giới vực bản nguyên bên trong tinh luyện mã thành cụ thể thủ pháp quá thơ bảo ngụy long còn vô pháp đ ẩ y ngược hắn suy đoán tại dương cực giới bên trong loại thủ đoạn này cũng là nhất môn thần hữu kỳ bí pháp kết thúc một giai đoạn tu luyện ngụy long mở ra hoàng cung đại môn sớm đã chờ ở bên ngoài hậu n ữ quan như là nước chảy mang đến đại lượng tinh m ị thịt nướng các loại phát sáng nguyên liệu nấu ăn nhiều vô số kể dâu rồng cá phi thiên ngũ thải điêu hùng hỏa long gà các loại thành vì nhân tộc cậu chủ muốn ăn cái gì đều có thánh hoàng bách bảo các các chủ phó hảo cầu kiến có một cái nữ quan mở miệng nói nữ quan g á n g dấp rất đẹp thực lực năng lực tướng mạo đều là nhất đảng tri tuyển ngụy long đem từng bàn thịt nướng nuốt vào trong miệng q u a y hàm phí lên nhưng là mảy may không ảnh hưởng hắn nói chuyện để hắn vào đi hắn tu luyện mười tháng bên ngoài cũng liền đi qua ba tháng những ngày thời gian ngụy long cơ hồ chưa từng đi ra tòa cung điện này toàn bộ sự vụ đều là phó hảo lao hỗn đ ộ t xích tiêu sơn sơn chủ phụ trách thần vũ điển tắm người hiệp trợ ngụy long cũng không phải cái gì cũng không làm triệu k i ế n người từ hoàng tộc trưởng lao đến hoàng triều đại thần lại đến hoàng triều bên trong cường lực động thiên tri chủ trí cường thần ma vương đại biểu các đại thế lực đại biểu bao quát thần bí giảng chi lâu lâu chủ đều gặp mặt một lần liền cùng địa phương vương triều vương giả liên hệ cũng sắp tiếp cận hồi cuối an ngay nói thật ngụy long khổ không thể tả không tiếp quản cụ thể sự vụ vẹn vẹn gặp mặt liền hao phí hắn không ít thời gian bao quát thất đại siêu cấp cường giả chỗ thế lực cùng với hoàng triều bên trong lợi ích đoàn thể các loại động thiên gia tộc không tính địa phương vương triều cũng đã thiên đầu và tự ngụy long là hiện nay nhân tộc đệ nhất cường giả không giả nhưng là cái này không phải đơn giản trò chơi thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn ngươi chiến lực phán định bất quá ta cái kia phải nghe theo lời đương nhiên thực lực siêu tuyệt tại cái này vĩ lực uy về bản thân thế giới y nguyên nắm giữ tác dụng mang tính chất quyết định thì như hiện tại phó hào từ gian ngoài vội vàng tiến đến nhìn thấy ngụy long không có tướng ăn bộ dáng chỉ có thật sâu kính sợ nguy long tự sát chết thánh hoàng về sau đi qua gần năm cái n g u y ệ n làm sự tình không nhiều tính toán đâu ra đấy ba chuyện đệ nhất để ngũ đại siêu cấp cường giả c h ấ n thủ chiến trường phương bắc nhân tộc phía tây để hắn nhóm rời xa trung tâm quyền lực cũng bên ngoài phòng hoàng thú nhất tộc đệ nhị để phó hào c h ấ n áp hoàng đô làm cho không xuất hiện nhiễu loạn cũng mang theo xích tiêu sơn sân chủ cái này một duy nhất có thủ hận siêu cấp cường giả truy sát trí thượng long thần mấy tháng đi qua lại không trí thượng long thần tin tức kết quả không cần nói cũng biết thứ ba trở về thánh hoàng đại điện về sau nguy long liền lại không ra ngoài thánh hoàng nhằm vào h o a n g thú chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị như cũ tại tiến hành có thể không khí hỏa hoan x u ố n g dưới nhằm vào triệu thị nhất tộc cũng không xuất thủ ngược lại để phó hào từng chút một đi xử lý bên ngoài phòng h o a n g thú bên trong khống siêu cấp cường giả yên ổn hoàng tộc hoàng tộc ngụy long chỉ làm ba chuyện mỗi một sự kiện đều bắt lấy mấu chốt kiên nhẫn mười phần đặc biệt là trở về hoàng đô về sau ngụy long tọa c h ấ n thánh hoàng đại điện tu luyện sau khi chỉ là vô cùng đơn giản cưỡi n g a xem hoa đi gặp một cái lại một người nhìn như hướng hở nhưng mà ngụy long bản thân thực lực lại thêm thân bên trên gánh vắc kinh người chiến tích nguy long càng là b u ô n g tay mà t r ị càng là không hoảng không loạn càng là để một ít người kinh hồn tán đảm một khối ăn đi nguy long hướng nữ quan vẫy vây tay để phó hào ngồi xuống trình đ ồ ăn nữ quan đầm vang r a tốc phó hào lập tức bị vô tận thịt nướng bao phủ vì cung ứng nguy long hiện nay lượng cơm ăn cái này mấy tháng đổi mấy nhóm người vẹn vẹn bưng thức ăn cung nội thị người thấp nhất cũng muốn tu vì kim đan như thế mới có thể cam đoan khẩn trương nhất mang thức ăn lên quá trình thường thường nguy long một bữa hội ăn nửa ngày hết thể gần vạn đạo đồ ăn vẹn vẹn tiêu hao hoang thu thịt trọng lượng liền muốn vượt qua hơn m ư ơ i vạn cân những thức ăn này phía sau có một cái khổng lồ ngự trù đoàn đội cung ứng cam đoan thức ăn từ nung r a nổi lên bàn d ù n g ăn b ư n g đi các loại toàn bộ quá trình giống như sóng trào đồng dạng nhanh nhanh nhanh triệu thị nhất tộc kiểm tra đối chiếu sự thật công tác từng bước tiến nhập hồi cuối hiện nay hoàng triệu đại thần đã trải qua một liền sàng trọn chỉ có an nhạc vương tại ban đầu liền chạy đi truy xét năm cái nguyện vẫn là không có tìm tới có thể trừ cái đó ra thanh tra đã lần lượt hoàn thành hoàng tộc động thiên hết thể m mươi tám chỗ đã thu hồi m ư ơ i hai chỗ phó hào vừa ăn vừa nói những thức ăn này kém nhất cũng là hung hãn di trùng tầm thứ thậm chí còn có một ít thuần huyết hoang thú đều là đến từ hoàng tộc nguyên lai nội khố hiện tại về ngụy long toàn bộ những n à y thịt dùng phó hào thực lực đại lượng dùng ngắn h ạ cũng có chỗ tốt phó hào đã không phải là lần thứ nhất tao nộ cái tràng diện này hắn cũng dưỡng thành vừa ăn vừa nói tập quán nghe phó hào báo cáo xong chuyện gần nhất vụ ngụy long thật lâu không nói cũng không trả lời cùng ăn h ả i uống lượng lớn thịt hóa thành lượng lớn thân thể năng lượng không ngừng gia tăng tự thân nội tình thàng đến một trận này ăn hào hứng vui mừng ngụy long mới khiến cho nữ quan man người xuống dưới những thị giả kia ra ngoài cung điện thời điểm chân đều là như nhung da thật là nhanh mệt chết không ai có thể tưởng tượng vẹn vẹn bưng cái đồ ăn l i ề n có thể mệt mỏi thành cái này dạng quá tham ăn bình thường siêu cấp cường giả còn có cái phổ ngụy long dạ dày cơ hồ vô tận ngụy long long miệng mới chậm rãi nói ra bá khí mười phần để tần vũ điển cùng lao hỗn độn đi đổi bắt an nhạc vương đi ta mặc kệ an nhạc vương chạy trốn tới nơi nào dù cho chỉ còn lại một cỗ thi thể cũng muốn cho ta đi tìm tới còn có triệu thị nhất tộc động tiên phúc địa chỉ lưu một cái nếu là khoảng thời gian này hắn nhóm tại động thiên phúc địa tiến hành trả thủ tính khai thác ta muốn hết thể trở về dáng dấp ban đầu nếu không ta muốn đích thân động thủ vâng phó hảo gật đầu gần nhất để các chủ vất vả nhưng là cái này là chúng ta tất nhiên muốn đi làm sự tỉnh cũng là không thể lưu cho hậu nhân khó khăn n g u y long ngữ khi lướt qua cùng chậm ta nếu là chỉ cầu siêu thoát đối một mình ta mà nói dù cho t i ề n lộ đoạn tuyệt cũng có thể đẩy ngang mà qua có thể như thế liền là một cái giới vực chấm luân cũng là ta nhân tộc chấm luân gần nhất những ngày thời gian cơ h ộ i là phó hào thành vì bách bảo các các chủ về sau khó chịu nhất một đoạn thời gian ngụy long cao áp bao phủ thánh hoàng chết kích thích còn có thiên đầu vạn tự sự tỉnh nhưng là nghe đến ngụy long phó hào nội tâm cũng không khỏi tuân ra một cỗ hào hùng có thể trở thành siêu cấp cường giả tuyệt đối không đơn giản chỉ là đoạn tuyệt con đường phía trước cùng với mỗi một lần vận dụng trí cường thần binh hao phi quá lớn đến mức dùng tại thu thập cùng thuộc tính pháp tác trí bảo phía trên dùng tại kéo dài hơi tàn thời gian quá nhiều cái này tâm liền dần dần lệnh lại nhưng mà lệnh lại không có nghĩa là sẽ không bị n h a n nhóm ngụy long ý tứ rất rõ ràng từ đời thứ nhất thánh hoàng bỏ mình về sau lịch đại thánh hoàng hoàng tộc triệu thị y nguyên không thể hoàn thành lưu lại vấn đề là hoàng tộc mục nát có lẽ có có thể càng nhiều còn là khó mà giải quyết cái này không phải một chuyện đơn giản cái kia tiềm phục tại giới vực chỗ sâu lục m a q u á i ảnh cái kia không lường được hồng câu cùng với hồng câu phía sau khả năng tồn tại uy hiếp một chữ khó có thể nói ngụy long có lẽ là một cơ hội cuối cùng cũng là cơ hội duy nhất định không có nhục sứ mệnh phó hào triệt để bị ngụy long chinh phục nguy long thực lực là phó hào thần phục trọng yếu nhất một khâu có thể cũng không phải là duy nhất còn có nguy long gần đây làm việc thủ đoạn đều bày ra nguy long bộ ngực phó hào sau khi rời đi nguy long lại lần nữa tiến nhập bế quan bên trong một năm sau thánh hoàng chi kiếm hai viên quả non nửa bị nguy long luyện hóa luyện hóa âm cực đạo quả tốc độ so luyện hóa dương cực đạo quả phải nhanh một điểm bên ngoài một năm nguy long thời gian sử dụng hồng lưu bao phủ q u a n thân liền là quá khứ hơn ba năm triệu thị nhất tộc thanh tra công tác đã sớm hoàn thành Nguyên bản hiện o à n động g tộc phúc thu đều nay phó trong n g tộc hảo đã tại trụ bị nguy long đang vị đại điển hoàng thú nhất tộc tứ linh không có di động cũng đúng từ đánh giết triệu quân vô mới trôi qua hơn một năm nhân tộc bất động cái này một năm đối với thuần huyết hoàng thú mà nói liền cái ngủ trưa cũng không tính là cái tốc độ này cũng quá chậm ngụy long nhìn qua hai viên giả lập đạo quả thật không nói luyện hóa giả lập đạo quả so hắn tưởng tượng còn khó hơn nguyên bản ngụy long trước n ă m giữ thời gian phát tắc chính là vì có càng đầy đủ thời gian hiện nay nhìn đến khó chiếu theo hiện nay tiến độ m ộ ư ơ i năm là phỏng đoán cẩn thận cái này m ộ ư ơ i năm là ra ngoài m ộ ư ơ i năm tại tăng thêm thời gian hồng lưu gia tốc cần ba mươi năm mà ba mươi năm vẫn chỉ là khả năng ngụy long ẩn ẩn cảm thấy nếu không có đối ứng bí pháp rất có thể vĩnh viễn cũng luyện hóa không chẳng lẽ không có chỉ định phương pháp luyện hóa thật sự vô pháp luyện hóa nguy long l ạ n g y ê n suy nghĩ đột nhiên hắn nghĩ tới một điểm năm đó đời thứ nhất thánh hoàng chém xuống dương cực đạo quả lưu tồn ở thánh hoàng chi kiếm bên trong phải trang lớn nhất có thể là đời thứ nhất thánh hoàng cũng vô pháp luận hóa có lẽ đạo quả so ta tưởng tượng còn kinh người hơn nguy long triệt hồi thời gian h ư n g lưu t ừ n g đạo màu sắc lộng lây thời gian chi lực biến mất không thấy gì nữa nguy long rơi vào chầm tư kỳ thực còn có một cái biện pháp đạo quả nha cho dù là giả lập đạo quả trên bản chất cũng là quả đã là quả liền có thể ăn chỉ là cái đồ chơi này ẩn ẩn địa vị rất lớn nếu làm ộ t cái ăn không ngon ngụy long không lo lắng bụng của mình chỉ là lo lắng vạn nhất đạo quả không có khóc đều không có khóc địa phương muốn không ăn một miếng thử xem ngụy long ngón tay cầm bút lên dương cực đạo quả dương cực đạo quả chỉ luyện hóa một phần tư cũng may k h í tức giao cảm tựa như đồng thực thể ngụy long quan sát tỉ mỉ tràn ngập nhẹ nhàng chi khí mang theo mạc danh dụ hoặc liền như là nữ hải t ử r a thịt gâu gâu giống như thủy phản phất mới vừa từ trong ruộng hai xuống ăn hay là không ăn cái này là một vấn đề chương hai trăm chín mươi hai tại bản hoàng thiên phú trước mặt đều là gà đất chó sảnh canh thứ nhất tiếp tục cầu đề cử ăn một miếng chỉ ăn một ngụm nhỏ ta trực giác khát vọng không hội sai lầm ngụy long có lưỡng c h ủ n g trực giác một loại là tiếp tục luyện hóa giả lập đạo quả đến nhất định tầm thứ tiến độ liền hội đình trị. một loại khác trực giác thì là thân thể khát vọng những này đạo quả tinh tế phẩm vị liền là giống như là giảm béo lúc đó, đói đ ó bụng sôi ở cục ban đêm giống như hỏa thiêu đói tràn ngập đối thực vẫn khát vọng thân thể bản năng khát vọng dùng ngụy long hiện nay cảnh giới cái này loại trong cõi u minh trực giác thường thường có tâm ý Lại nói, thử xem liền thử xem nếu là vô hiệu cái này hai viên giả lập đạo quả ta cũng muốn hủy dù sao ta vô pháp hấp thu khả năng trí thượng long thần sẽ có được ăn không ăn chẳng lẽ giữ lại tư đề ta ngụy long không có t r ư ớ c từ giả lập âm cực đạo quả hà miệng âm cực đạo quả dù sao không phải ngụy long ban đầu tu luyện bản nguyên lực lượng ngụy long còn là tuyển trạch càng thêm phù hợp dương cực đạo quả cái này cái này ngụy long nhẹ cắn nhẹ giả lập dương cực đạo quả phá một cái lỗ hồng một cô tạo hóa hồng lưu thuận lỗ hồng kia tiến nhập ngụy long miệng bên trong liền một điểm ra đều không có lưu dương cực đạo quả tiến nhập ngụy long thể nội đột nhiên một cố minh mông lực lượng xuất hiện chuyến khắp toàn thân hóa thành nhất đạo năng lượng kinh khủng ngưng tụ lại với nhau vê anh ngụy long chỉ cảm thấy chán một mộng s á t na ở giữa nhiều rất nhiều minh ngộ cái gì là đạo quả là ta gặp ta nghe ta cảm giác một loại ngưng tụ là ta đi ta niệm tình ta g ụ c một loại thể hiện người có đạo quả có được có thể bất hủ như đến quả vị liền có thể cao ở bản nguyên tri hải chạm đến truyền thuyết tri cảnh cái chỗ kia càng thêm cao tuyệt cơ h ộ không thắng hẳn không thể nói có thể ngụy long tìm trong cõi u minh quen thuộc cùng ký ức bên trong c h à n g cảnh lại lần nữa trung điệp từ một giọt hát sát huyết dịch bên trong xuyên qua thời không nhìn thấy một chỗ chiến trường liền có loại kia không lường được khí tức giả lập dương cực đạo quả lại có khác nhau hắn không phải người chi đạo quả mà là giới vực nói quả dùng một loại kỳ lạ thủ pháp thông qua ngược dòng tìm hiểu bản nguyên từ giới vực bản nguyên lực lượng bên trên ngưng tụ một loại thần kỳ lực lượng ngay thẳng đến nói là một loại n ư ỡ lợi thủ đoạn đồng thời giả lập hai chữ cũng nói khoảng cách chân thực đạo quả kém rất nhiều có thể dù cho có đủ loại hạn chế lại ngụy h ư c ũ n là một loại cấp độ cực cao lực lượng. lớn một độ thể tưởng tượng to cao cấp cực có cơ Khó d long sinh ra một loại minh ngộ cùng loại với giới vực đạo quả loại vật này không chỉ cần phải bí thuật mới có thể ngưng tụ hơn nữa một cái giới vực số lượng có hạn có thời gian hạn chế thời gian này là dùng giới vực mà tính giới vực thời gian khái niệm viễn siêu cái người mấy vạn năm đối với giới vực đến ó i chỉ là trong n h y mắt đạo quả âm cực giới dương cực đạo quả giả lập nguy long cảm giác bên trong giả lập dương cực đạo quả tiến hành cụ hiện hóa đây chính là thêm điểm thiên phú tự thân ưu thế chỗ chỉ có nguy long ăn hết được đến tính cả cảm nộ cũng sẽ xuất hiện thành vì hắn một loại lý giải có lẽ là giả lập đạo quả tầng thứ quá cao nguyên nhân nguy long luyện hóa một chút tiến độ y nguyên vô pháp hiện hiện có thể hiện nay ăn hết liền minh nộ g rất nhiều tin tức nguy long mi tâm phía trên hiện hiện một khoa hồng sắc giả lập quả thực t ừ n g sợi nhẹ nhàng khí cơ tư dưỡng hắn nguy long nhìn thấy rất nhiều âm cực giới xích hà bản nguyên từ nhỏ đến lớn quá trình trưởng thành cường thịnh nhất thời điểm ước chừng chiếm cứ bản nguyên lực lượng ba thành sau đó bởi vì giới vực chưa biết biến hóa từng bước rời xa bản nguyên tri hải sau đó từng chút một tiêu giảm đến hiện nay tiêu giảm rất nhiều lần chỉ chiếm cứ bản nguyên lực lượng nhất thành không đến cái này là xích hà bản nguyên lực lượng kinh lịch ngụy long tựa hồ xuyên qua thời gian xích hà bản nguyên sinh ra đến trường thành là dùng trăm vạn năm kế còn nếu là muốn ngưng tụ đạo quả xích hà bản nguyên là không đủ quả vị ngưng tụ tư cách chỉ có trước tinh luyện dương cực lực lượng lại dùng tri hội tụ cũng là như thế dùng dương cực lực lượng luyện hóa dương cực đạo quả hội có bổ trợ nói cách khác muốn ngưng tụ một k h o a âm cực giới giả lập dương cực đạo quả gần như không có khả năng ngụy long tự nói cái này giả lập dương cực đạo quả là giới vực xích hà bản nguyên các loại kinh lịch cụ hiện muốn ngưng tụ cần bản nguyên lực lượng một lần nữa kinh lịch lắng động dù cho lắng động đầy đủ dùng hiện nay âm cực giới tình thế bản nguyên lực lượng duy trì liên tục tiêu giảm tình hồ giới ngụy long trong tay dương cực đạo quả là viên thứ nhất cũng có thể là là một viên cuối cùng dương cực đạo quả dương cực đạo quả có gì hữu dụng đâu ngụy long tinh tế cảm giác có thể cảm nhận được xích hà bản nguyên lực lượng cơ hồ đang hoan hô nhãi cỡng nếu là lại dùng hỗn độn chi tự rút ra dương cực lực lượng tốc độ sẽ cực kỳ tăng tốc trong mơ hồ ngụy long có thể cảm nhận được xích h ạ bản nguyên vô ý thức đau đớn là đối với giới vực tương lai một loại bi quan cảm xúc bản nguyên lực lượng không có linh trí lại có bản năng tại giới vực bên trong ta thi triển tương ứng bảo thuật công pháp cũng tốt hoặc là khống chế thần minh đều sẽ đạt được tương ứng đề thăng chỉ là dùng ngụy long thực lực hôm nay cái này loại g i a trị, chiến lược đề cao kỳ thực không rõ ràng bởi vì hắn thực tại là quá mạnh sắp đạt đến giới vực hạn mức cao nhất ngược lại dương cực đạo quả bản chất ngụy long càng coi trọng hơn như thế nào dương cực xích hà lực lượng cực hạn bản nguyên nhẹ nhàng tẩm b ổ hết thảy linh ngàn vạn đạo thần hồn cũng ở trong đó ngụy long cảm thấy những cái kia mảnh vỡ đại đạo chịu đựng đến áp chế có bung lòng khi tất yếu hắn là có thể vận dụng một bộ phận đại đạo lực lượng cái này không bàn mà hợp ta trước đó ý nghĩ cường giả tiến nhập lạ lâm giới vực liền như là kình tiến nhập lục địa lại nhận nghiêm trọng hạn chế nhưng nếu là cường giả đầy đủ mạnh cái kia sẽ là giới vực đến thích thương hắn thôn vệ quý dị thần thánh bạch ngân ngân nguyệt thời gian chờ các loại đại đạo lực lượng mảnh vỡ đại đạo phóng ra ánh sáng màu m u ố n cầu thông tối tăm nguy long có thể cảm nhận được một loại hùng vĩ lực lượng so với pháp tắc đến nói đại đạo lực lượng khoảng cách bản nguyên tri hải thêm gần t ầ n g thứ càng cao thậm chí nguy long ẩn ẩn đụng chạm đến bản nguyên tri hải khí tức nguy long có thể dùng hát sát đón thể không có hạn chế hấp thu âm cực lực lượng nguyên nhân có hai cho tới nay là thêm điểm thiên phú thôn vệ rất nhiều hoang thú thần lực một cách tự nhiên sinh ra một loại thiên phú một điểm nữa thì là nguy long vô địch pháp chủ tu vô cực pháp tắc cũng từng ở trong hư vô diễn hóa bản nguyên cho nên có thể đủ chứa nạp hát sát nguyễn long còn chưa chân chính cảm thấy được bản nguyên tri hải giờ phút này đụng chạm đến một điểm khí tức có vô số càng lộ bản nguyên tri hải to lớn vô biên đã là khái niệm lại là thực thể khổ hải trình độ nào đó là bản nguyên tri hải một loại kéo dài là bản nguyên tri hải tại âm cực giới giới vực hiền hóa bản nguyên giả lập dương cực đạo quả hiệu dụng không chỉ có là khiêu động càng cao tầng thứ lực lượng đây chẳng qua là dương cực hiệu quả mà xem như đạo quả còn có càng cường đại hơn hiệu dụng cái kia liền là cản thai tỵ kiếp chống đỡ kiếp hiệu quả có thể dùng này ngăn trở đại bộ phận kiếp số một loại là hữu hình kiếp số t ỷ như ngụy long muốn chém giết trí thượng long thần âm cực đạo quả vị kiếp liền tương đương tại cứu mệnh còn có một loại là vô hình kiếp số t ỷ như một ít tính toán loại thủ đoạn này tại âm cực giới không thịnh hành bởi vì âm cực giới bản thân áp chế linh một cái phương diện nhưng là đến cao hơn giới vực t ỷ như toán mệnh giống như h ắ n tên liền có diễn toán lực lượng mà đạo quả có thể tránh né cái này loại tính toán không tại tính bên trong bất quá cái này loại ngăn cản kiếp số cũng có hạn chế nếu là đối phương thực lực quá cao tự nhiên có thể tính cả giả lập đạo quả cùng một chỗ chạm thậm chí, thứ hai là xem như càng cao tầm thứ lực lượng chạm tới bản nguyên tri hải đệ tam cũng là trọng yếu nhất có thể vì kiếp chết hay ảnh hưởng diễn toán giả lập dương cực đạo quả vẹn vẹn giả lập đạo quả khoảng cách chân chính đạo quả kém cách xa và giảm nhưng mà cho thấy diệu dụng đã rất kinh người bất quá vì cái gì ta có một loại cảm giác cái này còn không phải toàn bộ hiệu quả đâu ngụy long còn có một loại trực giác giả lập đạo quả là còn hữu dụng hắn mặc dù ăn hết đạo quả có thể vẫn còn không tính là hoàn toàn giải khóa toàn bộ tư thế y dài nguyên có một ít nghi vấn là ngụy long trước mắt cảnh giới không thể lý giải giả lập dương cực đạo quả đã rất kinh người ngụy long đẻ xuống các loại nghi hoặc theo thực lực đề thẳng gặp phải nghi hoặc kỳ thực tại tăng nhiều nhận biết liền như là một cái vòng tròn ngay từ đầu chỉ là một cái điểm chưa biết cũng chính là một cái điểm theo nhận biết càng lúc càng lớn đại biểu đã biết viên bán kính tại tăng lớn mà tại viên tri ngoại chưa biết hội dùng tốc độ nhanh hơn gia tăng hô ngụy long nhẹ khẽ nhả ra một hơi đem dương cực đạo quả hư ảnh thu hồi thêm điểm thiên phú cực hạn thâm bất khả chắc không đúng là ta thiên phú cao tuyệt vậy liền để ta đến xem âm cực đạo quả rượu dụng đi ngụy long lộ ra một vệ cười l ạ n h luyện hóa cái này hai mai đạo quả nếu là tính đến thời gian hồng lưu tăng thêm thời gian dùng không ít năm hiện tại ngụy long cũng minh bạch nếu không phải thêm điểm thiên phú chỉ bằng mượn mải nước công phu luyện hóa giả lập đạo quả trên vạn năm cũng không có khả năng ban đầu có lẽ sẽ rất nhanh nhưng là muốn đuổi theo ngược dòng xích hà bản nguyên một chút kinh nghiệm thời gian này chi trường đến cuối cùng tiến độ tuyệt đối để người tuyệt vọng đáng tiếc tại bản hoàng thiên phú trước mặt các ngươi đều là gà đất chó sành ngụy long cuồng ngạo cười một tiếng ngụy long đem âm cực đạo quả cầm ở trong tay so với dương cực đạo quả âm cực đạo quả liền như là thiết cầu tràn đầy thật sự phong phú cảm giác kỳ thực trước đó luyện hóa cũng không phải là đều đang lãng phí thời gian c âm cực đạo quả nuốt vào bụng có một loại gì sắc tay đắng theo sau biên thành một loại khổ bên trong mang thơm dư vị giang ngôi ở giữa cũng có lưu một vệ đặc biệt mùi thơm vain có một lần nuốt dương cực đạo quả kinh nghiệm nuốt âm cực đạo quả ngụy lòng xe nhẹ đường quen đạo quả âm cực giới âm cực đạo quả giả lập âm cực đạo quả muốn so dương cực đạo quả cường đại hơn nhiều ngụy long ngược dòng tìm hiểu hát sát bản nguyên kinh lịch thời gian này dáng dấp kinh người khoảng cách vượt qua ước và năm ở trong quá trình này âm cực đạo quả không ngừng bị người hái không chỉ một lần bị tinh luyện mà ra cái này loại quay lại ngụy long chỉ là cảm giác lại không chìm đắm nếu là đắm chìm trong bên trong rất có thể liền hội đánh mất thời gian cảm giác đã đối thời gian pháp tắc có chút thành tựu ngụy long rất rõ ràng đánh mất thời gian cảm giác đáng sợ dùng hắn hiện nay tu vi đánh mất thời gian cảm giác nhập định vạn năm cũng không kỳ quái âm cực giới tiền nhiệm cũng có rất cao vị cách ngụy long phát hiện hát sát bản nguyên tại tiền nhiệm một đoạn thời gian không cần tinh luyện liền có thể diễn sinh â m sát cũng chính là ngụy long tục xương âm cực lực lượng đồng thời tại đoạn thời gian kia ngụy long lại lần nữa cảm thấy được bản nguyên tri hải bất quá là cái kia thời gian tiết điểm bản nguyên tri hải đương thời âm cực giới ngay tại bản nguyên tri hải ngoại tầng so dương cực giới cũng không kém về sau thần tộc tu sĩ nhân tộc không ngừng hàn lâm bản nguyên lực lượng nhận dần trực chuyển gấp hạ dứt xuống bản nguyên tri hải tầng ngoài cùng ở trong quá trình này xích hà lực lượng sinh ra chuẩn xác mà nói âm cực giới là hoang thú thiên hạ dương cực giới yêu ma sơn là sớm nhất khống chế âm cực giới thế lực về sau vũ hóa thần triều tu sĩ nhân tộc tiến nhập dẫn động bản nguyên lực lượng bãi xích ngụy long tại bản nguyên lực lượng kinh lịch bên trong nhìn thấy một chút mơ hồ c h ẳ n g cảnh từ vừa mới bắt đầu tinh luyện âm cực đạo quả chỉ có hoang thú về sau có thần tộc lại có thêm nhân tộc sau khi tới vẫn là hoang thú cô động số lần nhiều có thể thần tộc nhân tộc cường giả cũng thỉnh thoảng xuất hiện bởi vì hát sát bản nguyên đủ cường đại âm cực giới sản xuất âm cực đạo quả tốc độ mấy chục vạn năm liền có thể cô động một mai thường thường cái kia thời điểm dẫn hắn sinh ra tranh đoạt hội có một trận gió tanh m ư a máu theo thời gian từng chút một rút ngắn ngụy long nhìn thấy một đầu chân long không có gì bất ngờ xảy ra là hiện nay còn ngưng lại tại âm cực giới cái k i a chân long nhất tộc t r í cực giả theo gian sau cách hơn ba mươi v ạ n năm đến trí thượng long thần nhìn đến trí thượng long thần là cái cuối cùng không thể không nói cái này ra hỏa cũng có nhất đoạn đáng sợ lịch sử không chỉ ngưng tụ ra âm cực đạo quả còn có cái này giới vực cái thứ nhất rất có thể cũng là duy nhất một mai dương cực đạo quả thậm chí còn là cuối cùng một mai âm cực đạo quả ngụy long l n l n cảm thấy trí h ư ợ ngay long thần g tạp thời i n không trùng nhất dương nói nói nào cũng sẽ không là trùng phải hợp. thứ thâm thế giả giả lập tiếp lập hợp. quả, quả, Cái lại mai một cực cực là đạo đạo u sẽ s tại ư ngay t ngụy long coi là quay lại lúc kết thúc một cái hơi khô bẹp bàn tay xuất hiện từ bản nguyên bên trong để luyện ra một mai giả lập thâm cực đạo quả cái kia phi thường mơ hồ ngụy long chỉ thấy mơ hồ thanh x a m cùng hát sát hết u y dịch cái gì ngụy long tê cả ra đầu chương 293, quá dọa người canh thứ hai cầu đặt mua cuối cùng một mai đạo quả không phải chí thượng long thần hái mà là tuấn bệnh toàn bộ quay lại kết thúc một mai âm cực đạo quả xuất hiện tại ngụy long mi tâm cuối cùng tràn g cảnh để ngụy long chỉ còn lại khiếp sợ không gì sánh nổi lần trước trí thượng long thần hai âm cực đạo quả mới trôi qua mấy v ạ n năm thời gian này không đúng nếu là thời gian không đủ cưỡng chế hái cũng vô pháp làm đến nhưng chính là phát sinh ngụy long cũng chỉ có thể tiếp nhận hắn đối với toán mệnh lai lịch vô cùng hiếu kỳ đợi đến ngụy long đăng vị về sau giải quyết hiện nay cục diện rồi dám liền hội phát động lực lượng đi tìm toán mệnh chỉ có còn tại âm cơ giới liền không sợ tìm không thấy theo về sau nguy long thông qua âm cực đạo quả tinh tế cảm giác hát sát bản nguyên biến hóa ý thì anh nguyên rất cuồng bạo vô năng c ù n g nộ b ấ t quá bởi vì nguy long nắm giữ âm cực đạo quả cuồng bạo hát sát bản nguyên đột nhiên thái độ trở nên rất ôn hòa âm cực đạo quả cùng dương cực đạo quả tác dụng không sai biệt lắm cũng là ba cái công hiệu giới vực gia trì và cản kiếp hiệu dụng nhất trí hai hai tăng thêm còn có đ ề thăng đương nhiên để nguy long xem trọng là điểm thứ hai như thế nào âm cực chính là hát sát lực lượng cực h ạ trọng vật chất trọng n ụ c thân một bên trí thượng long thần thân thể có thể ngăn cản thánh hoàng chi kiếm nguyên nhân có ba đệ nhất quanh năm rèn luyện t h ậ n khu thời gian dài luyện hóa cũng liền càng thêm hưng mãnh thứ hai thì là có đạo quả tinh luyện âm cực tốc độ càng nhanh có thể mọc thời gian t ẩ y luyện thứ ba đạo quả bản thân có thể khóa chặt bộ phận lục thân một bên công kích hiện nay nắm giữ âm cực đạo quả ngụy long từ hát sắt rút ra âm cực tốc độ càng nhanh thời khắc không ngừng t ẩ y luyện chính mình lục thân duy trì liên tục tính tăng cường lục thân lực lượng cuối cùng thì là âm cực đạo quả có thể khóa chặt lục thân trạng thái. thái chỉ có dây lát ở giữa có thể dùng ngụy long tốc độ khôi phục lại bị khóa chặt về sau có thể khôi phục nhanh chóng âm cực đạo quả hiệu dụng mới là lớn nhất nơi này dù sao cũng là âm cực giới nuốt cái này hai mai đạo quả giả lập dương cực đạo quả để ngụy long trong thần hồn một ít mảnh vỡ đại đạo tại khi tất yếu có thể sử dụng âm cực đạo quả bù đắp ngụy long đoán thể cùng những lao cái vật kia trên lệnh những cái kia dương cực giới đại thế lực người tới sở dĩ đi tới âm cực giới chính là vì ma luyện tự thân đoàn tạo nhục thân đến mức âm cực đạo quả kia làm ấ y chục vạn năm mới có một mai báu vật không phải mỗi người đều có thể được đến trừ cái đó ra đạo quả còn có chống đỡ kiếp hiệu quả có thể dùng này ngăn trở đại bộ phận kiếp số hai viên đạo quả liền như là nhiều hai cái mạng lại thêm chính ngụy long năng lực khôi phục và các phương diện năng lực có thể nói muốn chết cũng khó còn có che đậy diễn toán công năng nếu là đi hướng dương cơ giới cũng không cần lo lắng bị người một mắt thấy thấu mấy cái này diệu dụng chỉ là cơ sở nhất tác dụng nội tại còn có kinh khủng hơn sử dụng cần ngụy long không ngừng t r ư ở n g thành mới có thể giải khóa đương nhiên những thứ này còn không phải mấu chóc nhất ta xem thường thêm điểm thiên phú ngụy long càng xem trọng là cái này một điểm cái này tiên phú đã cùng ta hòa thành một thể ta cảm thấy mình đã đi rất xa nhưng mà ta thần hồn dị biến thiên phú mới là độc nhất vô nhị trí cường thiên phú ta y nguyên có thể hấp thu luyện hóa thiên địa và vật ta thêm điểm thiên phú y nguyên đầy đủ hung hãn cho dù là tầng thứ cực cao giả lập đạo quả cũng không được ngụy long tỉnh lại chính mình theo hắn vô địch pháp con đường càng ngày càng mạnh tự thân tố chất càng ngày càng mạnh kỳ thực thêm điểm thiên phú năng lực cũng tại tăng cường không cần hoài nghi dù cho phóng nhãn bản nguyên tri hải chư thiên giới vực thêm điểm thiên phú có thể dùng cấp độ thấp năng lượng khiêu động càng cao t ầ n g thứ cảnh giới năng lực vẫn là một loại tuyệt cường thiên phú ta muốn đối với mình có đầy đủ tự tin ta chính là tối tình người kết thúc lại một giai đoạn tu luyện ngụy long lại lần nữa bổ sung thân thể năng lượng đã thêm điểm thiên phú trọng yếu như vậy hắn liền muốn tiếp tục tích lũy thân thể năng lượng ngụy long hiện nay bất kỳ một cái nào đột phá cần thiết thân thể năng lượng đều rất khoa trương tỷ như âm cực đạo quả giả lập đã là giả lập liền có chân thực ngụy long chỉ là một cảm giác đề thăng cần thiết thật giống như trở lại mệnh luân trước đó nhỏ yếu thời khắc nếu là tù tiện đề thăng có t h ể trực tiếp đem h ắ n ép h Có hoàng ể ngay đang bị đại điện dần dần chuẩn bị hoàn tất thêm nửa năm nữa liền có thể tiến hành nguy long những năm gần đây một mực tọa trấn thánh hoàng cung điện hắn trầm tĩnh lấy được rất đại thành quả muốn đục nước đục b é phó người rất hào tiếp tục nói chúng ta điều tra rất nhiều vạn thần điện thành viên tại mấy năm trước ngài cùng chí thượng long thần đại chiến đến tột cùng nhất thời khắc cơ h ộ i toàn bộ vạn thần điện thành viên đều xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít dấu hiệu của sự già yếu ngụy long từ đầu đến cuối không có quên trí thượng long thần bày ra hai tấm áp chủ bài một cái là vạn thần điện thần tộc đại trận bắt trước nhân tộc thủ hộ đại trận mà thành lập dùng nhân tộc vạn dặm non sông là trận nhãn khí phách rất lớn càng là như thế ngụy long càng là sinh khí cái này cũng có thể làm cho vạn thần điện làm thành ngụy long cũng là phục trước đó hoàng tộc triệu thị nhất tộc trừ cái đó ra thì là trí thượng long thần b ộ phát quỷ dị ba động sức chấn động kia tự hồ hướng toàn bộ vạn thần điện thành viên sống tạm bỡ một người nối liền một giây cái kia nhiều thành viên thêm một khối sinh mệnh lực rất là kinh người ngụy long nhận là kia là vạn thần điện chỗ sâu nhất bí mật vạn thần điện d ọ t máu đầu tiên đã có giải thích vạn thần điện đến từ dương cửa giới là vũ hóa thần triều s ở thuộc thế lực mà đệ nhị vấn đề vạn thần điện vì cái gì dùng chân thần chi huyết không ngừng vì nhân tộc thay đổi căn cơ c h í thượng long thần phía sau cùng đối đại nguy cơ cưỡng chế cấp đoạt vạn thần điện thành viên sinh mệnh lực cũng có thể giải thích tại thay đổi căn cơ bên trong cất dấu kinh lôi gần như có thể h ã n địa truy ngụy long xem một chồng thật dày tư liệu trầm ngâm không nói thanh lý vạn thần điện tàn dư không phải một năm hai năm liền có thể làm thành cần một cái quá trình vạn thần điện cùng nhân tộc cộng đồng phát hiện dùng đầu ngón chân nghĩ ngụy long cũng có thể nghĩ tới đây liên quan đến rất nhiều người tài nguyên hoặc là nói bát cơm đây cũng là ngụy long tuyên chiến vạn thần điện siêu cấp thế lực thậm chí hoàng tộc cũng ở bên xem nguyên nhân càng là những n à y thế lực c ư ờ n g đại cùng vạn thần điện dây dưa càng sâu còn là loại kia biết rõ vạn thần điện có di động lại bởi vì ăn miệng đầy chảy mỡ mà nhắm mắt làm ngơ ngụy long tuyên chiến vạn thần điện cứ là cấp thấp nhất tu sĩ để lộ vạn thần điện trên diện m ụ cũng là bọn hắn đang hoan hô nhạy cỡng rất bất đắc dĩ một điểm bị vạn thần điện rụ rỗ hoặc là dụ hoặc người thường thường là thực lực yếu nhất cái kêu một bộ phận người ngược lại trong vô hình bị ngụy long nện bắt cơm rất nhiều người sẽ không nhận tổn thương bên trong điển hình nhất liền là an nhạc vương an nhạc vương còn không có tìm được nghĩ đến an nhạc vương ngụy long liền có chút tức giận cái này cầu vật trốn nhanh nhất chỉ là ngụy long không tin chỉ bằng một mình hắn có thể chạy trốn tới hiện tại tuyệt đối có người đang trợ giúp tân vũ điển còn tại tìm không có thuận lợi phó hảo chỉ có thể nhắm mắt nói ngụy long h i ế p h i ế p mắt truyền lời xuống dưới trong vòng một năm gặp lại không đến an nhạc vương vậy ta liền mở rộng thanh toán ta mặc kệ người nào tại giúp hắn lại không b u ô n g tay đừng trách ta làm đ ổ sát phó hảo trong lòng căng thẳng hiện nay nhiều năm qua đi thế cục dần dần sáng tỏ thanh lý triệu thị nhất tộc nhiều ra rất nhiều lợi ích tại ngụy long dẫn đạo hạ những ích lợi này rõ ràng hướng xuống phân đây chính là vĩ lực quy về bản thân thế giới chỗ tốt ý nghĩ tức thành hiện thực cũng là như thế lúc này không giống ngày xưa mấy năm trước ngụy long nếu là tái khởi sắc cơ bởi vì thánh hoàng vừa mới chết cơ hồ người người cảm thấy bất an nhân tộc rất có thể liền tán mà hiện nay vương tay mà chị nguy long đã được đến không ít người công nhận thật làm hắn càng không ngừng gặp một ít đại thần triệu thị nhất tộc t r ư ở n g lão động tiên h tri chủ vương triều vương giả là chơi nhà tròi nguy long cùng một chỗ s á c ý tựa như đồng b i ể n sâu sóng dữ ẩm ẩm cái này tòa thánh hoàng cung điện giống như tại run r ẩ y thánh hoàng chi kiếm ẩn ẩn cũng có hô ứng bằng vào ta trong tay ba thức kiếm p h á p p h ố i thương sinh mười năm tiếp phó hào kinh hãi nói không ra lời nguy long so trước đó mạnh hơn mẹ nó có phải hay không là người ngươi đều đụng chạm đến giới vực đỉnh phong chiến lược còn có thể bảo trì cao cấp tốc độ tiến bộ Ta ba. mặt khác giúp ta đem cái người từ nam hoang bên trong tìm đến ngụy long xuất ra một người tư liệu tại đăng vị đại điện trước đó ngụy long tất nhiên muốn đem trước đó bỏ s ó t xó xỉnh cha rõ không b ô n g tha bất luận cái gì một điểm bỏ sót thật làm ta dễ nói chuyện